không ngừng lệ kêu thiên địa quý ngữ một chân thực sự cự nhạc phía trên tiếng giống như sấm c h ấ n thiên tê minh dẫn tới vô tận mưa gió lôi điện oanh minh nhật nguyệt thần hoa đều thả sáng lên bên trong thiên địa phiến thiên địa này có một loại đặc biệt lớn nói rộng rãi phong cách cổ xưa hào hùng khí thế diệp trường ca đứng vững hư không bên trên dùng tâm đo đạc phiến thiên địa này mỗi một sợi phát tác nay mảnh thiên địa đại đạo giống như lực cực điểm tập hợp thể mọi loại đạo thống đều cùng lực chữ có không gì so sánh được liên hệ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 tiến vào một loại huyền diệu trạng thái lĩnh hội giữa phiến thiên địa này vô thượng đại đạo diệp trường ca nhìn về phía trên trời cao rủ xuống cái kia một vòng hồng nhật tiến vào một loại kỳ diệu nộ đạo trạng thái đông đông đông tim đập thanh â m giống như tiếng trung không ngừng vang vọng vạn đạo thiên địa đều tùy theo l u ậ t động diệp trường ca ngũ tạng tỏa ra năm đạo mông lung tiên quang tiên quang bên trong có bóng người ngồi xếp bằng không ngừng tụng đ ị n h tiên kinh thể hiện ra vô thượng diệu pháp kêu vang diệp trường ca uy danh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 thân thể bên trong ngũ sắc thần luân phân hóa thành r ư ớ i sắc quay về ngũ t ạ n g chi đông đông đông từng đạo từng đạo tiếng trung rộng rãi như sấm đã lâu mà m ê n h ông vang vọng sân thí luyện bên trong thiên địa mười hai đạo như là to như núi thần môn bỗng dưng mà hiện chìm nổi bên trong thiên địa không ngừng thả ra không gì so sánh được thần hoa tại bên trong vùng thế giới này lóa mắt không gì so sánh được diệp trường ca dậm chân một cái chỉ bằng vào thân thể chi lực đạp nát vạn lý s â n hà phóng lên tận trời thân hình hóa thành một đạo kim điện phóng tới thần môn hắn trong nháy mắt thỏng thần môn bên trong bay ra rơi vào trong sân rộng rơi xuống đất chố gạch đá xanh trong nháy mắt khắp lên đại diện tích dạng nước văn tất cả tu sĩ trông thấy nhất thời đồng tử c o rụt lại chỉ bằng vào nhục thể chi năng vượt ngang thần môn cổ thành mỗi một tảng đá xanh gạch đều vì đặc thù vật liệu đá đổ bê tông cứng rắn không gì so sánh được năm tháng khó đ ủ sâu mọn cho dù là thánh nhân tu vi cũng khó ở đây thạch chi phía trên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 tất cả tu sĩ đều đang mong đợi thương thiên bá huyết cùng hắn kinh thiên nhất chiến diệp trường ca còn chưa đạp vào về sau cổ thành nhưng hắn tên đã c h u y ể n khắp cổ lộ trên tại tinh không cổ lộ phía trước gây nên không gì so sánh được chấn động t ị c h liệt gây nên sở hữu thiên kiêu chú ý tiên võ cổ tinh thiên kiêu thánh thể tái hiện cổ lộ trên tin tức này bao phủ toàn bộ n h â n tộc cổ lộ mang có vô thượng thiên thôn vệ khí thế chấn động vô số vô số không biết con đường phía trước địch thủ đệ nhất thành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 thẳng hướng đại địch lại bị nhất đạo pháp tắc biến thành chiến mâu xuyên thấu lồng ngực vượt ngang bốn mươi chín vực đóng ở cổ trên tấm địa hoàn toàn đánh tan hắn hết thẻ kiêu ngạo cùng tranh giành đế hùng tâm hắn trở thành cổ lộ trên một đạo ảnh thu nhỏ đại biểu đạp vào cổ lộ trên rất nhiều tu sĩ chương hai trăm tám mươi bảy ba mươi sáu ngôi sao m ê n ngông vũ trụ ở giữa một đạo kim sắc thần hà liền tịnh thiên chỗ trong bóng đêm l o á m ắ t không gì so sánh được phía trước cổ t h a n h đứng ngồi tại bị chặt đứt siêu sao phía trên rộng rãi mà hùng vĩ phía dưới có vô số ngôi sao nắm nâng siêu sao phía trên tòa thành cổ ba mươi lăm ngôi sao không ngừng vờn quanh phía trên tòa thành cổ không ngừng sắp xếp phân cũng tỏa ra vô tận huy hà chạy vẫy ở trên tường thành bị đại trận phù văn phun ra nuốt vào khắp phía trên một tầng mông lung thần hoa một đạo to lớn thác nước màu bạc như hải dương giống như mênh mông theo trong hư không lưu lạc vờn quanh cổ thành xung quanh biến thành cổ thành sông hộ thành những thứ này thần thủy mang theo không hiểu y năng vô tận thần văn ở trong nước dập dờn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 mặc kệ bọn hắn đếm như thế nào cái kia trên trời cao vẫn như cũ chỉ có ba mươi lăm khỏa tinh thần chờ đợi cổ thành một đạo kim hà đại phóng trói lọi nhu hòa trong nháy mắt diệp t r ư ở n g ca xuất hiện tại ba mươi sáu chiếc thành quanh thân khí huyết rộng rãi như hải giống như đằng lòng gào thét oanh minh không ngừng áp bại thiên địa để toàn bộ cổ lộ đều tại kinh hãi run dày tất cả xông đến ba mươi sáu quan anh kiệt nhìn lấy phủ đầy thiên địa kim hà cùng từ đó đi ra diệp t r ư ở n g ca nói chuyện với nhau không ngừng nghị luận ở mỹ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 theo như hắn nói ngôi sao này bởi vì diện hóa một nửa càng có thể theo ở bên trong lấy được đối ở thiên địa vạn đạo cảm lộ các ngươi có thể t ừ n g biết vì sao thành này vì danh ba mươi sáu thành phía trên tòa thành cổ cũng chỉ có ba mươi lăm khỏa tinh thần người kêu mỉm cười hướng về tất cả tu sĩ đặt câu hỏi tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động nghĩ đến một loại khả năng vũ trụ ở giữa không thiếu cái lạ cộng sinh ba mươi sáu sao trời cùng nhánh giống nhau ngày xưa vô thượng lưu giữ tại nhìn thấy cái này diện hóa một nửa thứ ba mươi sáu k h ỏ a cổ tinh liền đem giam cầm cái này chờ đợi thứ ba mươi sáu ngôi sao chính là tòa cổ thành này bản thân người kia từ từ nói đến không ngừng giảng thuật thành này bí văn nơi đây giống như là chữ đập chứa nước vô số anh kiệt hoặc là người thí luyện dừng lại ở đây cũng không nóng nảy đạp vào phía trước cổ lộ nơi này có lớn nhất chất pháp đại đạo cường hãn nhất p h á p tắc ở chỗ này thành thánh đột phá chính là một trận không gì so sánh được tạo hóa đạo cơ đem kiên cố không gì so sánh được vì chỗ đạp thiên đ ổ đánh xuống tốt đẹp cơ sở vô số đại đế đô từng dừng lại nơi đây bên trong thiên địa khắc rõ bọn họ đại đạo cùng bộ phận dấu vết nhờ vào đó ma luyện tự thân đạo quả có thể sẽ đi trên mới bậc thang diệp trương ca đối với cái này chỉ là im lặng có chỗ nào pháp tắc có thể quá nhiều tiên vũ tinh đó là vô số đại đế vãn năm chỗ tồn tại hoàn chỉnh nhất đại đế dấu vết huống hồ hắn đã đi ra bản thân đạo đường thiên kiếp bên trong vô tận đại đế thần hình đều muốn cho hắn nói tốt nhất ma luyện cùng dẫn dắt nơi đây thành đạo đối với hắn tác dụng giống như gà mờ ẩm ẩm một đạo đều âm khí trùng thiên oanh minh một đạo thiên môn chống rông xuất hiện thiên trên cửa khắc họa vô thượng quỷ thần hợp thành một bộ không gì so sánh được thần t a đồ họa tiên linh vô thượng ác quỷ dữ tợn mang theo không h i ể u ba động chấn động bầu trời thiên môn như là cổ thành cổng thành đồng dạng lớn nhỏ khoảng cách tại cổ thành bên ngoài mấy tỷ dặm môn hộ bị đẩy ra một tia cái kia một tia trong khe cửa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 không ngừng oanh minh cuốn ngược vô số ngôi sao gây nên tinh h à rung động cái k i a một đạo phong ấn trong nháy mắt nổ nát vụn hạo hãn vô biên đạo ngân không ngừng huy sái rủ xuống hóa thành từng mảnh từng mảnh biển phong t ớ i thứ ba mươi sáu thành ẩm ẩm trên đầu lơ lửng ba mươi lăm khỏa tinh thần chấn động vô tận ánh sao vẩy xuống phía trên tòa thành cổ toàn bộ cổ thành đều tại chấn động bên trong tòa thành cổ mỗi một mảnh thổ địa đều nhiễm phải không h i ể u thần hoa ba mươi sáu ngôi sao không ngừng sắp xếp phân cũ lúc vì thiên cương số lượng thường có c ử u trùng c h i biến dẫn ra ánh sao dẫn động thiên địa vạn đạo biến ảo thôi diễn thiên địa phát tác từng mảnh từng mảnh đại đạo thần văn cửa hàng khai thiên địa ẩm ẩm vô tận đạo hải bao phủ ánh sao thần văn phía trên phát ra c h ấ n thiên oanh minh vô tận đạo hải vỡ nát hóa thành từng mảnh từng mảnh linh vũ vẩy xuống trong vũ trụ bên trong thiên địa một mảnh trói lọi người chương hai trăm tám mươi tám thánh thể d i ệ p trường ca vô tận v ợ sóng không ngừng ba động tình không bên t r o n mang theo uy thế ngập trời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 trong vũ trụ vô số ngôi sao được thắp sáng hóa thành vô tận vĩnh hằng tinh đồ còn có vô thượng cựu trùng hư ảnh chiếu rọi ba mươi sáu thành phía trên vô tận thần hà bạo động không ngừng vẩy xuống toàn bộ cổ thành thiên địa hai mươi lăm ầm ầm cặp kia thiên địa đại thủ cùng tinh đồ còn có cựu trùng chạm vào nhau dẫn động vô tận oanh minh cổ thành chấn động không thôi rất nhiều sông núi trực tiếp vỡ nát theo trong hư không lưu lạc thác nước màu bạc vô số thần thủy tung t ó á i vẩy hóa thành từng viên sao trời rơi xuống trong vũ trụ ầm ầm một đạo kiếm khí bay lên không trung mà bay vạch phá bầu trời mấy ức giảm chém vỡ thiên địa cự thủ ngang qua tinh không một thanh đạo kiếm giống như thông thiên cự nhạc căng kín thiên địa tại tinh hải bên trong chìm nổi bị một tên lao đạo nhân nắm trong tay không ngừng tê minh kiếm phong s ẹ t qua chỗ hư không phá t o a i vô tận lớn lên vết là nhân tộc hộ đạo giả đến nghĩ không ra lại là lao đạo nhân h ắ n vậy mà còn sống tại thế không có tọa hóa tiếp dẫn sứ trong nháy mắt buông lỏng một hơi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 tất cả ngoại tộc tu sĩ sắc mặt rung động lấy mệnh biển đổ bê tông thần b i n h căn bản là không có cách đâm vào diệp trường ca thân thể vô tận pháp tắc ba động trực tiếp bị diệp trường ca cơ trên hạ thể pháp tắc trực tiếp chấn vỡ hóa thành linh vũ nặng tán thiên địa ầm ầm diệp trường ca quanh thân ánh vàng bạo động thiên địa đột nhiên phát sinh một vòng thần dương ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra bên trong thiên địa tất cả ngoại tộc tu sĩ trực tiếp chấn vỡ hóa thành huyết vụ đầy trời quanh thân nhất thời trống không cái kêu một vòng thần dương nhảy lên thiên địa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 vô thượng tiên quang vờn quanh thần hà thẳng hướng diệp trường ca đánh tới ầm ầm diệp trường ca nhìn về phía cái kia đạo đánh tới thần hà quanh thân kim sắc khí huyết ngập trời c u ộ n c u ộ n cái kia một vòng thiên địa thần dương oanh minh không nớt xinh xinh chấn vỡ cái kia một đạo thần hà thả ra vô tận oanh minh vô số sao trời bị năng lượng hồng ba hướng nát tôn này thạch linh xoay người lại nhìn về phía cái kia vòng vẫn như cũ lóe trói l o i thiên địa thần dương sắc mặt kinh dị chính mình nhất kích phía dưới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 diệp trường ca trực tiếp x é rách hư không thân hình ảo tưởng làm một đạo kinh hồng hướng về phía trước phần linh chém giết mà đi hai con mắt bên trong phong mang như sát lập loệ lạnh leo hàng quang ha ha ha nhân tộc này thánh thể thật là muốn chết tôn này thánh vương người thế nhưng là thánh linh đắc đạo trời sinh đất nuôi thụ thượng thương thủy liên thân thể chi lực không thể phá vỡ ta cảm thấy thánh thể sẽ bị phần l i n h đại n h â n t r ự c tiếp đ á n h nát. không biết lượng sức con kiến hôi vọng tưởng nuốt chân long chỗ có dị tộc tu sĩ cười nhạo diệp trường ca không biết tự lượng sức mình chờ đợi diệp trường ca bị trực tiếp đánh thành sương máu trên trời cao kim s á c biển máu c u ồ n c u ộ n bốc lên vô tận huyết k h í tràn ngập bên trong thiên địa diệp trường ca giãn ra cơ thể mỗi một tấc cốt nhục khẽ nhúc ních đều làm đến hư không nổ đủng gây nên vạn đạo trật tự ba động phần linh hai con ngươi giống như thiên địa sao trời lập loệ rộng d ã i ý vị hắn thân thể bên trong một cỗ ánh sáng sôi trào máu trong cơ thể oanh minh d â n trào tiếng như sấm xét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 chỉ là bằng vào nhục thể c h i năng liền có thể mạnh kéo hư không vỡ vụn vũ trụ không hổ là danh xưng ơ thân thể không thể phá vỡ thánh thể có thể mạnh đỏ sức thánh linh không có khả năng vì sao giữa hai người nhục thể kiên độ lực lượng ngang nhau tất cả tu sĩ tranh luận không ngừng nhìn lấy trên trời cao không đoạn g i a o đánh hai người nội tâm cực kỳ chấn động không có khả năng ta thánh linh nhất tộc vô địch thiên đế thủ thiên địa chiếu cố cho tới bây giờ đều là đi ngược chiều phát tiên không khả năng sẽ có thấp cảnh giới người có thể cùng ta tương đỏ s ư ớ c phần linh trong mắt r ế t lạnh phẫn nộ hướng lên trời gào rú khí huyết không ngừng dâng trào ganh minh vang vọng thiên địa không ngừng huy quyền chém giết diệp trường ca hai người cơ trên hạ thể thần hoa bạo động đạo văn không ngừng hiện hiện cơ trên hạ thể mang động thiên địa thần uy chỉ là nhục thể liền có vô tận thần năng xé trời n ư ớ c đất hái trăng bắt sao hai tay xinh xinh đánh nát hết thể đại đạo phát tác hai người bằng vào thân thể chi lực dết tới trời đất mù mịt ẩm ẩm nhận nguyện giao kích bầu trời phía trên bố vô thượng đạo văn pháp tắc thái âm thái dương chi khí bạo động n oanh minh vô tận uy năng khuyết tán bên trong thiên địa cái kêu một phiến thiên địa trật tự trong nháy mắt hỗn độn vạn đạo pháp tắc bị đánh nát trực tiếp hóa thành đèn kịt một màu bên trong thiên địa trong nháy mắt vắng vẻ vạn đạo không còn trật tự pháp tắc không còn chỉ có âm dương nhị khí lưu chuyển thiên địa không đoạn giao đánh oanh minh hai người đứng thẳng thái âm thái dương bên trong song quyền không ngừng huy động đem cái kia một phiến thiên địa hỗn độn trực tiếp đánh tan năng lượng hồng ba không ngừng trùng kích trên trời cao giao kích nhật nguyện hoành nhật nguyện trong nháy mắt nổ tung vô tận thần văn oanh minh thái âm thái dương chi khí triệt để bạo động tại vùng thế giới kia ở giữa giao kích cùng một chỗ vô tận hỗn độn chi khí bao phủ hai người giao kích t ừ n g tiếng oanh minh không ngừng theo hỗn độn bên trong truyền vang bầu trời gọn sóng năng lượng không ngừng theo hỗn độn chỗ dập dờn đến vũ trụ gọn sóng sóng động thiên địa trời cao đổ sụt hư không vỡ vụn gọn sóng lướt qua vô tận ngôi sao trong nháy mắt lay động thành b ụ t mịn chuyển vẩy thiên địa、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn mông lung chỗ trực tiếp bị đánh nát hai đạo thần dị bay ngược một triệu dặm đứng vững hư không bên trên máu tươi không ngừng c h ả y thiên địa phần linh nhìn lấy chính mình s o n g quyền xương cốt vỡ nát không khô phía dưới máu tới hắn sát mặt trấn kinh thánh linh nhất tộc thánh nhân vương lại bị tiên tam chạm đạo con kiến hôi đánh nát quần t r ư ở n g không có khả năng thánh linh đồng giai vô địch húng chi là chạm thấp cảnh giới con kiến hôi hắn phẫn nộ gào rú âm thanh kêu lay động vũ trụ chấn động đến cả phiến thiên địa đều tại oanh minh rung động hắn trên thân tiên hà ánh sáng thả động trói lọi mỹ lệ trong bàn tay hắn một đám lửa như là văn hà tươi đẹp lộng lẫy cái kêu một đám lửa bị bỏng đến hư không k h ô ngừng n g bạo hưởng oanh minh trong ngọn lửa trông thấy thiên địa chất phát chi đạo chạm khác lấy thiên địa đại đạo dấu vết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 đều lộ ra hắn ầ mông, mông thần, n Giống. Phân Linh một tiếng gào rú, bên cạnh qua tinh thần, trực tiếp nổ thành bụi phấn. Quanh người hoa. h gào qua tiếp bụi một sẹt trực rú, khí thế càng tăng lên uy áp khí thế không gì so sánh được cường hãn ép tới phiến thiên địa này ầm ầm rung động hắn khí huyết cổ động không ngừng tay bên trong thương thế trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu thân hình bạo động hóa thành một đầu cầu rồng hướng về diệp trường ca đánh tới diệp trường ca sắc mặt như thường khí huyết quần quận như hải cuốn lên vô tận gọn sóng không ngừng oanh minh rung động c h í tôn cốt bên trên nói trạch h i ể n hiện thánh huyết không ngừng oanh minh nhanh chóng tại thân bên trong chu thiên lưu c h u y ể n giống như một tôn vĩnh hằng bất diệt thiên địa thần lô tỏa ra không gì so sánh được uy năng hắn đạp biến phiến thiên địa này tinh hà hắn cơ thể tràn ngập ánh sáng mỗi một tấc cơ thể đều kéo theo vạn đạo oanh minh p h á p tác phun trào chỉ là thân thể chi lực thì chấn vỡ hư không lắc l ư một triệu dặm tinh hà ầm ầm bên trong thiên địa giống như là bay lên hai bánh mặt trời gay gắt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 ầm ẩm ầm ẩm dường như có đồ vật gì tại thiên môn sau va chạm không ngừng phát ra c h ấ n thiên nổ văn g xuyên tất cả chiến đấu tu sĩ đều sắc mặt chấn động cấp tốc lui nhanh ra nhìn về phía cái kia đạo không ngừng rung động thiên môn trên mặt biến ảo không ngừng chẳng lẽ nhiều như vậy năm tháng đi qua thần quỷ táng trong đất còn có vật sống n ổ i hồi bên trong chờ đợi lại hiện ra dưới ánh mặt trời có tu sĩ kinh hô một tiếng không cách nào tin thần táng quỷ trong đất còn có vật sống tồn tại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 vô số thần quỷ gào rú rủ xuống nhân thế vũ trụ ở giữa một mảnh â m t r ầ m vô số sương ngủ l ợ n lờ cánh cửa kia sau tiếng va đập oanh minh không ngừng càng lúc càng lớn không cách nào phân rõ là thánh linh vẫn lạc dị tượng vẫn là thần táng quỷ địa môn hộ mở ra dị tượng cả phiến thiên địa đều tràn ngập khủng bố mà huyết tinh không khí phần linh đầu lâu lập trên hư không sắc mặt rét lạnh thánh linh nhất tộc thụ thiên địa chiếu cố trời xanh chỗ thích ngươi c h ả m rét chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày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 không nghĩ tới phiến thiên địa này cũng khắc họa đạo tôn bộ phận dấu vết ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ nhìn lấy trên trời cao cái kia một bóng người cảm thán không gì so sánh được cái kia một bóng người không ngừng kêu tụng chân kinh từng cái chữ cổ theo trong hư không hiện hiện sắp xếp tại hư không bên trên gây nên sấm xét nổ vang kinh văn lưu động giữa thiên địa mang theo không hiểu ba động vạn đạo đều là bị dẫn động cái kia một phần kinh văn trong nháy mắt tứ tán thiên địa tạo thành một phương vô thượng đại trận bao phủ thiên địa hướng về thần táng môn hộ ẩm ẩm trong cánh cửa truyền đến một đạo kinh thiên ba động mang có vô tận huy áp bao phủ thiên địa bầu trời vô tận thần quỷ tê minh âm phong phẫn nộ gào thét mưa máu mưa lớn vũ trụ ở giữa giống như quỷ cửa mở ra vô tận âm phong mưa máu có không hiệu tả năng không ngừng bao phủ thiên địa tan g ã cái kêu bay tới vô thượng đại trận ẩm ẩm vô cùng lôi quang nổ vang thần lôi không ngừng theo bầu trời rơi xuống thần lôi quần quận mà cương chính bổ ra thế gian hết thệ thần tả Lôi hải trong nháy trong m ắ t trong thiên phủ không h kín bên ngừng địa, c ạ m tà thượng trận tới thần táng chu ếch. chi Phía hạo nhiên khí, không quỷ kia địa. đại vô mộng động ngừng gần Ấm Ấm. bên trong thiên địa một mảnh nổ đùng cả phiến thiên địa đều đang biến hóa vũ trụ giống như là phân hóa thành hai phiến thế giới một phiến thiên địa vô tận thần tà không thể nhiễm thiên địa c u ồ n c u ộ n cương chính mà huy nghiêm ẩm phong m ư a máu hạo nhiên chi khí tràn ngập thiên địa vô thượng mà rộng rãi chính khí quần quận trí đại trí cương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 bên trong thiên địa nhất thời càng thêm âm hàn hắn thân thể t i ể u tụy giống như thi thể hắn tham lam không gì so sánh được thậm chí cúi người xuống mút vào ở trong thiên địa tụ tập được dòng máu hoa đôi môi thậm chí khỏe miệng đều nhiễm huyết hồng vô cùng kinh khủng một tấm da người theo môn hộ bên trong bay r a không ngừng có tiếng cười truyền vang thiên địa giống như lệ quỷ cái k i a một tấm da người nhiễm m ư a máu trong nháy mắt tràn đầy lên hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử đôi môi hồng diễm giống như uống vào máu người âm phong bao phủ mưa máu cả phiến thiên địa đều là đầy dây huyết hồng từng đạo từng đạo giống như hình người giữ t ậ n sinh vật không ngừng theo môn hộ bên trong xuất hiện không ngừng chia ăn thiên địa mưa máu từ yếu mạnh lên cánh cửa này bên trong đến cùng có bao nhiêu dạng này sinh vật vì sao nơi đây phong ấn nhiều như vậy thần tà đây rốt cuộc là cái gì tất cả tu sĩ trong lòng cảm thấy không gì so sánh được kinh dị không ngừng run r ộ n g đặt câu hỏi đây là một đạo ma quật có tu sĩ hô lớn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 chương ầ n p ả i hai trăm chín mươi mốt không hiểu huy năng lao đạo nhân kịch chiến bóng người quay về này phiến thiên địa nhìn về phía mở rộng thần táng quỷ địa đứng thẳng hư không bên ngoài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 Cộng đồng sừng sưng trong vũ trụ, thông qua lưu lại pháp nhãn, quan sát thần táng quỷ địa hết tình huống.、Đạo、thân ảnh kêu bày ra hình dáng, địa Đạo sát trụ, hết thẻ ra vũ pháp qua quỷ lưu lại lại là một tôn thánh linh. kêu bày ẩm ẩm toàn bộ môn hộ bạo động oanh minh giống như đ ố i cổ chú lên phản ứng mưa máu càng thêm r ồ i r à o rơi mưa máu trong nháy mắt ngưng tụ thành tiểu lưu Hướng thiên đạo ị địa, địa. a phía lưu động rộng ra. Bầu trời phía vang, doanh bốn Bầu bên xuống động rộng trên thần lôi không ngừng nổ vàng, đánh xuống bên trong thiên địa, minh thiên、địa. Thần lôi có thể chảm lưu lôi lôi trải trời có i không cách n à cửa đối diện hộ bên hộ tôn r o tạo Đạo n sinh thành bất kỳ ảnh hưởng g gì. hết thể vật bất t kỳ hư ảnh ngồi xếp bằng hư không bên trên không ngừng kêu tụng tiên kinh ngày xưa đại đạo tại bộ phận quỹ tích tái hiện thiên địa vô tận đại đạo thần văn gạt ra vô số trật tự pháp tắc nổ vang ẩm ẩm cái kêu một cánh cửa đại chấn một đoá bạch liên Đứng thẳng thần tà bên trong, hóng ánh trắng đoán, giống như thần tà tuyết. vì bên bạch bên thiên liên trong thánh nhất, xuất trần nhất thánh vật. Đóa này bạch liên tại thần tà bên trong, không khiết xuất vật. tại tà gì địa Đóa sao o sánh được l mắt, môn t để bên hộ r n sinh g chạy ra v ậ ta đều kiêng rẻ không thôi. Vật cực tất phản. Vật tất Vì cực s o ta xem cái kia một đoá bạch liên lại là giống như là trông thấy một đoàn không gì so sánh được tà dị 36 thành tiếp dẫn sứ trầm tà bạch Không chỗ là ngoài dẫn giọng nói. Cái kia đoá bạch liên cũng là tà dị. Không nên Cái kia dị. sứ đoá bị bề ngoài chỗ che đậy.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 một cố vô thượng thiên uy ùn ùn kéo đến để đại thánh đều run r à y phát run chuyển vang toàn bộ vũ trụ tinh hà tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân sắc mặt chấn động nhìn về phía cái kia đ ó a bạch liên thần sắc kinh hãi không gì so sánh được vô tận uy nghiêm chấn động thiên địa ba mươi sáu thành đại tinh thả ra không gì so sánh được sáng chói hà mang chiếu chói lọi thiên địa thiên cương thần năng r o n g đuổi cựu trùng c h i biên phóng túng oanh minh mang theo thiên địa độc có thần uy chống cự vậy đến tự bạch sen vô thượng thiên uy ngồi xếp bằng hư không đạo tôn bóng người kết động thủ ấn thiên địa vạn đạo không ngừng oanh minh chật sảnh pháp tắc đều đang sôi trào dâng trào bên trong thiên địa trật tự toàn bộ hóa thành từng cái từng cái trật tự thần liên cửa hàng khai thiên địa một vệ huyền diệu đạo vận tràn ngập bên trong thiên địa giang giác thiên uy không ngừng bao phủ cộng sinh ba mươi sáu tinh thần cùng nhau rung động vô số vết nứt trong nháy mắt lan tràn đến ba mươi sáu ngồi sao phía trên、Ấm、ẩm ẩm ba mươi sáu k h ỏ a cổ tinh cực điểm s a n g chói dường như muốn b ố c cháy lên không ngừng đánh vào cái kia đạo vô thượng thiên uy phía trên vô số ánh sao hóa thành mưa sao tản mát thiên địa sơn hà vơn quanh cổ thành tinh thần hóa thành sán lạn vô cùng khói lửa cực điểm hoa lệ lóa mắt dị thường trong nháy mắt nổ tung vĩnh viễn tiêu tán bên trong thiên địa cổ thành trong chốc lát nổ nát vụn vĩnh viễn biến mất nắm nâng chấm nhỏ trong nháy mắt hóa thành bột m ị n hóa thành vô hình toàn bộ ba mươi sáu thành hoàn toàn biến mất tại vũ trụ ở giữa ầm ầm một vệ đạo vận không ngừng lưu truyền đạo tôn quanh thân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 chân năng ngăn cản thánh linh cười lạnh một tiếng trên thân không ngừng sáng lên kỳ dị quang hoa cùng cái kia đoá bạch liên phát sinh mông lung phản ứng thuần trắng liên d i ệ p phía trên từng cái từng cái vết máu hiện hiện chạy xuôi tựa hồ hoa tâm chỗ có một chút huyết n ụ lóe ra ánh sáng thần thánh bất hủ ẩm ẩm bạch liên đang c h ả y máu sương mù cùng ma khí bên trong rung động mông lung tiên quang trắng loãn mà t h á n h khiết t r u n g quanh đều là t à n cốt biển máu yêu diễm mà thần dị vô tận quang hà ba động quần quận thiên địa giống như mang theo mơ hồ chấp nghiệm cảm nhận được ngồi xếp bằng trên hư không đạo tôn đạo vận phát ra ngập trời h oanh minh vô thượng thần uy sóng động thiên địa gây nên quần quận chi pháp h oanh minh toàn bộ vũ trụ cái kia một đoá liên hoa trong nháy mắt phóng đại trong nháy mắt căng r a vũ trụ trong hoa tâm cái kia một chút huyết n h ụ tỏa ra ánh sáng chấn nước thiên địa một cỗ không gì so sánh được khí tức lan tràn thiên địa giống như đại đế thời cổ lại hiện ra thế gian vô thượng k h n g bố làm cho lòng người sinh sợ hãi cùng r u n động nhịn không được quỳ bái hành lễ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 từng mảnh từng mảnh tinh hà trực tiếp phá nát một phương vương thiên vực đều tại rung động vô tận thần có thể không ngừng oanh minh trong vũ trụ ba động giao kích pháp tắc thần thông giống như sao trời lớn nhỏ bên trong thiên địa cực hạn lộng lẫy không có bất kỳ vật gì có thể so ra mà vượt giữa phiến thiên địa này pháp tắc toàn bộ thần táng quỷ địa môn hộ đều đang rung chuyển một bộ tan nát bạch cốt lóng lánh bạch ngọc quang hà cảm nhận theo môn hộ bên trong rơi xuống xét qua hư không trực tiếp dặn nước mang theo không hiểu y năng Diệp t r ư ờ n g ca trong t hai â n thể cái i k một g ọ trăm máu, bắt chín l mươi h 292, lao đạo nhân lao đạo nhân cùng 36 thành tiếp dẫn sứ chú ý tới tổng thần táng quỷ địa môn hộ bên trong rơi xuống cái kia một bộ ngọc chất bạch cốt bạch cốt tàn phá phủ đầy vết n ư ớ c một bộ bạch cốt hai người liếp nhau mặt s ắ c mặt ngưng trọng không thôi cái này bộ bạch cốt rất đặc biệt cái này bộ bạch cốt có bất hủ thần năng nhưng vì sao lại như thế tàn ác t h m n t á n g quỷ đ ị a chẳng lẽ cũng lẽ k h ô n g phải lung à đơn t h ầ p h o n ấn chi địa, t h ậ t c h ẳ n g xuống lẽ trôn quang ác c quỷ ù thần linh. Giữa bao ọ n hắn nghị luận Mỹ, Diệp Trường hâm Diệp c im lặng phủ ô n g bạch cốt giọt phía trên không n g bất luận cái gì thần n pháp t quang bao phủ bạch cốt phía trên bất luận cái gì pháp tắc cẩn t h ầ n đều bị cái kia một vệ thần quang trực tiếp tan rã lao đạo nhân cùng tiếp dẫn làm sắc mặt rung động cái này gần như là đại đế thần uy tại thế đủ để sụp đổ hết t h ể sự vật lại không cách nào đối với cái này một bộ bạch cốt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cuối cùng là người nào hải cốt vì sao lại t r ô n ở thần táng quỷ trong đất chẳng lẽ thần táng quỷ địa có chúng ta chỗ không biết đặc thù thần năng chẳng lẽ là đế sương cho nên vạn pháp bất xâm có bất hủ thần năng nhưng là chưa từng nghe tới có đại đế vãn năm đi xa thần táng quỷ điệm bọn họ không ngừng nhìn về phía cái này một bộ tàn phá bạch cốt nghị luận không ngừng không ngừng phỏng đoán cái này bộ bạch cốt lai lịch bầu trời phía trên phong cách cổ xưa đạo pháp tràn ngập trời cao trải rộng ra tinh vực ở giữa lộng lấy như hồng cực hạn đẹp đẽ giống như tiên vực pha trộn thiên hà mang có vô thượng thiên địa dị tượng tiên huy hết lần này tới lần khác nuốt vẫy thiên địa cái kêu một đoá thịnh thế bạch liên giống như khai thiên liên diệp nắm nâng sao trời chiếu dọi trời xanh v ạ n cổ vô tận thiên vực đều là tại liên diệp phía dưới đại đạo thiên ngân khắc họa liên diệp phía trên tối nghĩa mà huyền liền diệu thần hà huy sái thiên địa ẩm ẩm đạo pháp không ngừng ở trong thiên địa oanh minh bạo động công phạt lẫn nhau công phạt toàn bộ vũ trụ ở giữa trong nháy mắt biến thành mênh mông đạo hải vô tận gợn sóng đẩy động thiên địa sao trời ba động chư thiên v ạ n vực di tinh hoán đầu thương hải t ă n g đ i ể n chi biến không ngừng tại cả hai giao kích bên trong phát sinh dẫn động tinh hải cùng nhau đổi vị vạn vực trật tự cùng nhau biến hóa toàn bộ vũ trụ vang động vô tận thần năng không ngừng đẩy động bên trong thiên địa đạo tác thần thông to như sao trời nhiễm đến trong thiên địa vũ trụ một mảnh trói lọi không gì so sánh được mỹ lệ thiên uy vô tận liên diệp gieo rắc rộng rãi như hải dẫn động vạn đạo trật tự hóa thành từng cái phong cách cổ xưa đạo hình tản mát bên trong thiên địa tỏa ra vô thượng thần năng ẩm ẩm bên trong thiên địa có tiên hoàng bay trên trời chân long n ả y múa có rộng rãi cổ trùng có huyền lối đi bí mật tháp từng đạo từng đạo bên trong thiên địa vô thượng thần hình ở trong thiên địa hiện hiện mang có không gì sánh nổi thần vận một chút tiên khí lượn lờ thiên địa phảng phất thần hình c h i vật thật nặng hiện thế ở giữa vô số tinh hà đoạn lưu bị pháp tắc thần hình giao kích dấu vết s i n h s i n h vỡ vụn vô tận tinh vực trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn trời cao phía trên khắp lên vô biên vết nứt lão đạo nhân cùng ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ không ngừng nhìn về phía giữa hai bên vô thượng đạo pháp cực kỳ chấn động chỉ có diệp trường ca thần sắc hoảng hốt cái kia một không đoạn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhảy vọt máu tươi ảnh hưởng hắn khiến cho hắn không ngừng nhìn về phía cái kia một bộ bạch cốt ánh mắt trống rông mờ mịt ông cái kia to lớn cánh tay thế lên trong tay cái kia một tấm lệnh bài lệnh bài bằng đá khắc có vô thượng thần ngân kiểu dáng rộng rãi phong cách cổ xưa cái kia một tấm lệnh bài đứng nghiêm hư không bên trên tỏa ra vô thượng thần năng ước vạn đạo tiên uy h o à n h minh vô tận điểm lành ánh sáng không ngừng theo cổ lệnh bên trong phân tán thiên địa vô tận thần hoa chiếu sáng vũ trụ Cực đạo, đạo, đạo t h ông uy n khối kia cổ lệnh không ngừng réo vang dẫn ra trời xanh một đạo rộng rãi thu được đại ý chí truyền khắp tinh vực dẫn động vạn đạo oanh minh ba động một cỗ thiên áp bao phủ bầu trời giống như là muốn ngược lại sụp đổ xuống cái khủng bố, trải rộng thiên địa, chấn sinh linh h rộng động đến toàn bộ sinh linh đều đang rung động riêng bố, bộ trải t địa, tác, đạo, đều dị. n h l này h thai thời thu thiên chiếu pháp thượng khắc sâu tại bọn họ cơ thể chô sâu. Một khi xuất thế, liền trời sinh phạm. tận tác, tại Một xuất trời bất địa điểm, đại liền ngén bọn đạo, đều yêu quý. sâu sâu. bị cố cơ Vô vô nhất định là đã từng tôn này thánh linh vô thượng bí thuật dẫn động trời xanh ý chí thụ thiên địa chiếu cố đây là thánh linh mới có thể nắm giữ bí thuật một đạo khí tức này quá mức đáng sợ không biết tôn đã từng g i ấ u vết đem ứng đối ra sao lão đạo nhân cùng ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ cảm nhận được cái kia trải rộng vũ trụ vô thượng thiên uy nội tâm không khỏi dâng lên hoảng sợ trời xanh ý chí trải rộng thiên điệu bất luận cái gì một chỗ nếu là đạo tôn hư ảnh có thể lần nữa chém giết đã từng thánh linh biến thành bạch liên ma diệt những thứ này thần quỷ đối với nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là to lớn đại sự nhưng đạo này uy áp quá cân bạc đạo tôn hư ảnh dù sao cũng là chỉ là đã từng lưu lại dấu vết không có huyết nhục hiện thế như thế nào đối kháng ông chỉ thấy đạo tôn hư ảnh trong nháy mắt biến thành mông lung trùng sáng trùng sáng chia ra làm ba chỉ thấy ba đạo đạo tôn hư ảnh đứng thẳng hư không bên trên đều mang theo khí quan sơn hà b ệ nghệ thiên hạ khí thế quanh thân uy áp chấn động thiên địa ba đạo hư ảnh giống như đúc phảng phất một người đây là sổ tự bí đây là ngày xưa đạo đức thiên tôn sổ tự bí Chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn lẽ là đạo đ e m ngày xưa gần như thành đạo thánh linh đánh chết, phong nhập thần táng điệng? dẫn cùng lao đạo nhân đồng thông nhận này từng xưa lao qua ra chết, Tiếp tử rụt tự đạo đạo đã đạo lại, co quỷ sứ sổ tôn. bí, vị ẩm Ấm! cả phiến thiên địa giống như là muốn nổ nát vụn vô thượng thiên uy không ngừng chập trùng cả phiến thiên địa dẫn động vạn đạo sinh linh đô đang rung động vô số tinh vực nổ nát vụn tinh hà ảm đạm vô quang vô thượng thần hà điểm lành ba đậu vô số tiên khí g i e rắc quanh minh bên trong thiên địa cũng là dung trời trấn ba đậu một luồng đạo ngân cũng đủ để nghiền nát một vị đại thánh một chút uy áp đủ để chấn vỡ một triệu g i ả m tinh hà thần hà giao danh giới chỗ bầu trời phá nát hư không đổ sụp vô số hỗn độn chi khí tràn ngập thiên địa lẫn lộn khí thế ầm ầm đạo đức thiên tôn hư ảnh theo hỗn độn trô rơi xuống hư ảnh sáng tối chập trờn hắn nhìn lấy chính mình gần như trong suốt hình dáng thân thể quay đầu thông qua pháp nhãn nhìn về phía tại phía xa mấy ước giảm bên ngoài ba người lắc đầu thở dài một hơi các ngươi đi nhanh đi thừa dịp ta còn chưa biến mất không đi nữa thì trễ hắn nhìn lấy ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ cùng lao đạo nhân còn có t ú i đầu diệp trường ca diệp trường ca nhan sắc lỗ trống nghe thấy cái này một bóng người ngẩng đầu lên trong mắt ánh vàng như hải rộng rãi r ồ i r à o đạo đức thiên tôn trông thấy cái kia một đạo kim mang thần sắc khẽ giật mình ta từng tính tới người kia thì ra là ngươi đạo đức thiên tôn nhìn về phía diệp trường ca mỉm cười mở miệng chương hai trăm chín mươi ba như là đại đế lao đạo nhân cùng ba mươi sáu thành tiếp dẫn sứ nghe đến đạo đức thiên tôn lời nói sắc mặt khẽ giật mình nhìn về phía diệp trường ca chỉ thấy diệp trường ca trong mắt kim hà rộng rãi như hải kéo theo vạn đạo h o a n h minh p h u n g trào chỉ là vẫn như cũ lô c h ố n g không gì so sánh được đạo đức thiên tôn hai con ngươi nổi lên thần mang thông qua diệp trường ca trong thân thể trông thấy cái kia một không đoạn nhảy nhót máu tươi sắc mặt trịnh trọng rất kỳ lạ cùng tôn này bạch cốt đồng căn đồng nguyên nhưng cũng không thuộc về tại cùng một thời đại chẳng lẽ lại là một trận luân hồi đạo đức thiên tôn không ngừng tự lẩm b ầ m trên thế giới không có luân hồi người chỉ có luân hồi sự tình lại là một đoá tương tự hoa đoá sao hắn mặt lộ vẻ một tia suy nghĩ không ngừng nhìn về phía diệp trường ca ẩm ẩm cái kêu một đoá bạch liên tùy ý sinh trường không ngừng phóng đại lan tràn cuối cùng căng kín mảnh tinh vực này cái kêu một tôn thánh linh không tuyệt vọng động cổ trú dường như cầu nguyện dường như cung nên từng đạo từng đạo trận văn rơi vẩy bạch liên phía trên dẫn động vô tận mông lung tiên hoa hán thân thể hợp bạch liên toàn bộ thân hình đều d u n g nhập bên trong、Ơm、ẩm ẩm Nhật Nguyệt Tinh giao động, vũ trụ run rời, cả mảnh trời khung đều đang chấn động, và đạo cùng nhau hoanh minh rung động. Cái kêu một đoá bạch liên phía trên trong chốc lát xuất hiện vô số vết máu, trong nháy mắt nhiễm vô tận huyết sắc. Bạch Liên nuốn không gì、so、sánh được, cả phiến thiên đáng tanh không nhi Bạch phía chốc huyết Bạch phiêu pháp trụ trời một lát xuất vết mắt tả tại tùy tắc giao gì gió đều kêu máu, máu, yêu đều rời, Cái địa mưa đạo đoá được, vũ và vô vô cả sắc. cả máu, đạo bị số so ý đạo tôn hư ảnh nhất thời miệng tụng chân kinh từng đạo từng đạo đại đạo thần thông tràn đầy thiên địa oanh l â y động vũ trụ c h ó i lọi thần hà chiếu sáng vô tận tiên hải thiên địa một mảnh tôi hà cái kia một bộ tàn phá bạch cốt mông lung thần hoa như ẩn như hiện một vệ đại vệ sóng gợn dập dờn thiên địa tiếng vọng vũ trụ ở giữa kỳ lạ đạo vận sóng gợn dập máu ẩm ẩm cái kia một giọt máu, máu oanh minh phóng xạ vô tận thần hà một cố đạo vận tràn ngập mà lên vận động thiên địa đại đạo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 ngập trời thần hoa không ngừng bạo phát phóng s ạ n g diệp trường ca cơ trên hạ thể ánh vàng lập lòe như là g i ấ y lên một mảnh kim hỏa trong cơ thể hắn cái kia một giọt máu rung động bầu trời đều tại nổ đùng hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh cường đại mà huy nghiêm dưới chân hắn từng đạo từng đạo thần hà huy sái từng sợi ánh sáng phiêu đãng trong nháy mắt tại diệp trường ca dưới chân trải rộng ra hóa thành một đạo thông thiên thần kiều liền tịnh thiên vực hắn một chân rơi xuống trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa lao đạo nhân cùng ba mươi sáu thành tiếp dẫn s ứ sắc mặt rung động không thể tin tưởng bên cạnh vừa mới người kia là diệp trường ca thế gian thật chẳng lẽ có luân hồi ngày xưa chi cốt liền có thể gọi hồi kiếp trước đạo quả nhưng là có hay không hội gánh chịu cỗ này xương chi nhớ đến lúc đó hắn là diệp trường ca vẫn là ngày xưa tồn tại hai người sắc mặt chấn động trông thấy diệp trường ca xuất hiện tại cỗ kia tàn phá bạch cốt bên cạnh diệp trường ca thân thể bên trong cái kia một giọt máu không ngừng manh động pháp tác đạo vận chảy động thiên địa cùng bộ bạch cốt kia phía trên một màn kia đạo vận hợp hai là một thành vì thiên địa duy nhất cái kia một bộ tàn phá bạch cốt trong nháy mắt đứng lên mông lung thần hoa nhất thời biến thành không gì so sánh được lập lõe tiên hà tỏa ra thiên địa trong vũ trụ vô tận mỹ lệ trói lọi giống như tiên vực diệp trường ca cùng bộ bạch cốt kia lẫn nhau đến gần cuối cùng thân hình hợp lại cùng nhau trong thiên địa sáng rực khắp vô tận ánh sáng tràn ngập vũ trụ trải rộng tinh hà vạn vực không gì so sánh được trứng mắt hai mắt không thể nhìn thẳng ầm ầm thiên uy hạo đảng vô thượng thần uy h oanh minh bên trong thiên điệp như vậy duy nhất tất cả vạn đạo hết thể phát tắc đều tại tôn h ắ n uy danh một đạo vô cùng uy nghiêm bóng người đứng ở hư không phía trên giống như là lập tại chín tầng trời thần tiêu phía trên một đôi thần nhãn lập lọe kim quang rộng rãi như hải bao phủ thiên điệp vô tận tinh hà trong nháy mắt tan giã thế gian vô thượng uy áp chấn động vũ trụ vang chấn chư thiên vạn vực truyền khắp thiên đ i ệ tinh hà thần uy như ngục thần ân như hải. Vô tận khí thế thôn thiên như hải. khí ân Vô phệ địa, ba nghệ sân giống như vô thượng đại đế. Bạch Liên cùng đạo tôn hư ảnh trong n hà, Bạch hư h vũ vô trụ đại đế. đạo á mươi sáu thành tiếp dẫn sứ thanh e m phát r u n cũng có thể là ngày xưa người kia lao đạo nhân lắc đầu trong mắt lộ ra không gì so sánh được kinh hãi trong vũ trụ quang hà dần dần tiêu tán một bóng người theo quang hà chỗ sâu đi tới đi lại uy nghiêm mỗi một lần dậm chân đều giống như thực sự trên con đường lớn dẫn động vạn đạo c h â n t ê trật tự pháp tắc không ngừng ba động diệp t r ư ờ n g ca dưới chân buôn lôi thiềm động vô số đạo văn trong hư không khắc h ỏ a diện hóa thiên địa cũng vì đó thần phục phủ phục tại dưới chân hắn vừa cất bước nhật nguyệt sao trời đều đang lùi lại mười ngàn dặm tinh hà đều là tại sau lưng sau lưng đạo văn huyền diệu khó giải thích phong cách cổ xưa mỹ lệ hắn một bước phía dưới đã tại thiên địa chi bên ngoài phút chốc liền xuất hiện tại đạo tôn hư ảnh bên cạnh đạo tôn hư ảnh nhìn về phía trước mắt diệp trường ca sắc mặt chấn động hắn phảng phất chứng kiến một loại độc học sinh năng t h i ế u pháp ngươi là ngày xưa tồn tại vẫn là kiếp này tương tự hoa đoá ta chỉ là diệp trường ca diệp trường ca trong mắt mang theo một chút tăng thương giống như là chứng kiến thương h ả i tăng điển nhân thế biến hóa hắn nhìn về phía cái kia một đoá thịnh thế bạch liên trong mắt tiên hà nhân ba ba hơn có phi tiên tri tướng không ngừng tại trong hai mắt lưu c h u y ể n trụ vũ c h i ở giữa đại đạo hoa văn thiên địa h i ể n hiện trật tự thần văn trải rộng ra bên trong thiên địa một mảnh trói lọi q u a n vũ như cùng một mảnh biển một vòng phi tiên tri tướng sau lưng diệp trường ca dần dần h i ể n hiện diệp trường ca hóa thành một vện kim quang hoành kích bạch liên sau lưng phi tiên tri tướng ống tay tháo tung bay tiên khí lượn lờ giống như thật muốn vũ hóa phi tiên mà đi bạch liên nắm nâng sao trời vô tận ngôi sao hà chạy v ẩ lá sen tinh hải hóa thành ao nước vở dưỡng cái này một đoá tà sen vô số thần văn mạch lạc hiện hiện lá sen phía trên từng đạo từng đạo vết máu lan tràn vô tận dày đặc quỷ ảnh tràn đầy bầu trời lít nha lít nhít bên trong thiên địa mưa máu cùng quang vũ không ngừng đàn sen huy sái phiến thiên địa này thần thánh nhưng lại tà dị ầm ầm thiên quang không ngừng oanh minh ma khí vô tận tan dã phi tiên chạm nát vô số quỷ ảnh ma khí tùy ý lan tràn không ngừng cùng tiên khí giao kích trời cao dạn nước không ngừng thư không đột khởi vết rách cả phiến thiên địa đều đang không ngừng ba động c h ấ n kê ơ diệp trường ca sau lưng cái kêu một vòng phi tiên tri tướng cùng h ắ n hòa làm một thể vô tận tiên khí huy sái quần quận thiên địa dây đặc quỷ ảnh trong nháy mắt bị tan giã thiên địa vô tận quang hà chiếu rọi gió canh mưa máu trong nháy mắt nổ nát vụn tan giã vô hình thiên địa đại phiến quang vũ huy sái trói lọi dị thường giống như tiên vực như là đại đế tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân thông qua cái này vòng phi tiên tri tướng chương ả m n ậ n đ ợ c m hai trăm chín mươi bốn ma thai diệp trường ca cơ trên hạ thể đại đạo thần văn không ngừng chẳng khắc vô tận vàng rực vẩy động thiên địa bay lên kim luân uy nghiêm quần quận c h ạ m t à chu ách hạo nhiên chi khí trong chốc lắt tràn ngập toàn bộ vũ trụ kim luân bay lên kim trên biển bên trong thiên địa hoàng kim sáng chói ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra thiên địa từng mảnh linh vũ huy sái làm đến cả phiến thiên địa thần dị mà mỹ lệ ầm ầm cái kia đạo kim luân rủ xuống bạch liên vô thượng quang hà vẩy chiếu chém hết thế gian hết thệ thần t à trình đoá bạch liên đều tại chấn động gào thét trong hoa tâm cái kia một đầu tay lớn nâng tay lên bên trong phương này cổ lệnh tỏa ra vô thượng thần năng ước vạn đạo tiên uy h oanh minh vô tận điểm lành ánh sáng không ngừng theo cổ lệnh bên trong phân tán thiên địa vô tận thần hoa chiếu sáng vũ trụ từng đạo từng đạo thần hình không ngừng theo tiên hà bên trong bay múa mà ra không ngừng oanh kích cái kia một đạo kim luân phía trên thiên địa điểm lành hoa điệu t r ù n g ngư chim bay cá nhảy những thứ này cổ xưa nhất thần hình đều xuất hiện giữa thiên địa không ngừng oanh sát h ư ớ n g cái kia đạo rủ xuống thần luân ẩm ẩm chân long gào lên đau xót tiên hoàng đau k ê u tiên trung tố c h ấ n đạo tháp sụp đổ từng đạo từng đạo vô thượng thần hình không ngừng bị đánh nát hóa thành từng mảnh từng mảnh q u a n vũ vẩy xuống bên trong vùng thế giới này cái kia đạo thần luân giống như thiên địa duy nhất hồng hà như hải vô biên vô tận mang có thiên địa chính khí trí chí cương trí dương mang theo một cỗ vô thượng thần uy không gì so sánh được nóng rực bên trong thiên địa âm hàn chi khí quét sạch sánh xanh cái kia một gốc bạch liên thật sâu cắm rễ tinh hải bên trong tất cả liên biện trong nháy mắt bao khỏa tại một chỗ trở lại nụ hoa bên trong cuối cùng hóa thành một đạo tiên kén lập lọe pha trộn tiên quang kim luân không ngừng rủ xuống dễ cây lá sen không ngừng tan giã bên trong thiên địa hóa thành vô tận sương máu trong nháy mắt bị kim luân đánh sơ sát chỉ có một cái kia nụ hoa biến thành tiên kén không ngừng lập lọe tiên hà một vệ thai động chấn động thiên địa mang theo vạn đạo luật động đạo tôn hư ảnh thần sắc một biến hắn nhanh chóng xuất thủ la lớn nhanh trực tiếp chém chết cái này ma thai nếu là ma thai bên trong đồ vật thai ngén mà ra chính là thiên địa h ả o kiếp đạo tôn hư ảnh nhanh chóng kết dơ tay trung pháp ấn từng cái từng cái đạo hình động vỡ hư không từng đạo từng đạo thần hà r o n g đuổi thiên địa thiên địa vạn đạo đều bị đạo ấn ba động không ngừng gây nên thiên địa tinh thần biến ảo vũ trụ linh khi trực tiếp trệ lười b i ế n ngưng kết thiên đạo tứ phương bị định trụ âm dương ngũ hành luận động thiên địa từng viên tinh thần trong nháy mắt sáng lên không gì so sánh được lập l o à ánh sao toàn bộ tinh hải đều tại sáng trói rực rỡ chu thiên tinh đồ trực tiếp rủ xuống nhân thế chấn áp không ngừng luận động ma thai tứ phương đại trận âm dương ngũ hành đại trận s á t nhập vang lên cả phiến thiên địa đều hỗn độn một mảnh kim mục thủy hòa thổ cùng âm dương trong hư không lưu chuyển không chừng tứ linh theo trong hư không hiển hiện gào thét gào rú chờ đợi thiên địa tứ phương chu thiên tinh thần sáng lên dẫn ra vô tận tinh hoa dung nhập đại trận bên trong ông một đạo mài thế bàn từ trong hư không hiện hiện bên trong có thái cực xung quanh có ngũ hành b á t quái diễn hóa tứ linh chờ đợi càng có thiên địa tinh đồ chạm khắc phía trên mài thế bàn phát động ngập trời thần uy cùng diệt thế khí thế quanh thân thần quang nông lung bất định mang theo tên thần năng mài thế bàn lướt qua trời cao đổ sụp dạn n ư ớ c v ạ n đạo vỡ nát gào thét không ngừng hướng về mà thai chém tới diệp trường ca trong lòng bàn tay một mảnh nhỏ bé lôi hải đột nhiên phát sinh thần lôi khí tức phong cách cổ xưa rộng rãi ba động không ngừng kéo nước bên trong thiên địa hết thể hỗn độn chặt đứt thiên địa vạn đạo ầm ầm thần lôi phía trên có ánh sáng bạo động lôi quang nổ vàng mang có thiên địa hoanh minh vạn đạo đều tại thần lôi phía dưới rung động diệp trường ca đem trong lòng bàn tay lôi hải ném ra lôi hải trong nháy mắt phóng đại tràn đầy thiên địa mỗi một đạo thần lôi đều có to như núi mang có vô thượng thần năng ầm ầm trong biển sấm sét phảng phất khai thiên chém đứt thế gian vạn vật chém vỡ thế gian tối tăm vô tận xét đánh không ngừng nổ tê ơ thiên địa chi sơ khí tức không ngừng theo trên lôi hải chấn động tương truyền bàn cổ khai thiên hồng quân lập giáo diễn sinh tam đại thần lôi đô thiên thần lôi chính là bàn cổ khai thiên sử dụng có thể đánh nát thế gian hết thảy thần uy quần quận không gì so sánh được cực h ạ n chỗ có thể phát thiên ma thai l u ậ t động tiên quang vạn đạo cả phiến thiên địa đều tại rung động từng mảnh từng mảnh tiên l n tràn ngập thiên địa nhật nguyệt sao trời hiện, hiện ma thai phía trên nhiễm một tầng huyết sắc bị vận đ ủ thiên địa sao trời n h u ô n máu tiên quang vận đ ủ xương máu vờn quanh ma thai ma thai đứng thẳng xương máu vẫn như cũ thánh khiết không n h u ô n máu s ắ c tà dị thần thánh n h u ô n máu thiên địa tinh thần bay lên trời vận đục tiên quang huy sái xương máu lần nữa đầy đủ mãn thương khung ẩm ẩm nổ vang rung động toàn bộ vũ trụ vô tận tinh hải đều tại lay động vô số thiên vực đều đang tiến dung chư thiên vạn đạo trong nháy mắt vỡ vụn vô biên pháp tắc đạo hải trực tiếp bị đánh nát bốc lên di tinh hoán đ ầ u thiên diêu địa động toàn bộ vũ trụ ở giữa tinh hải đều bị năng lượng dòng nước lũ đẩy mạnh trong nháy mắt biến hóa vị trí、Ấm、ẩm ẩm mê ngông n lôi hải nổ vang vô tận thần lôi tê minh bên trong thiên địa xương máu trong nháy mắt bị bổ tán bên trong thiên địa quần quận vô tận thiên địa hư không hoàn toàn đổ sụt phá nát đô thiên thần lôi đánh nát hết thệ thần t h ô n g chạm hết tất cả p h á p tắc không ngừng đánh vào ma thai phía trên ma thai phía trên máu hoa trong nháy mắt nồng đậm không ngừng đem ma thai bao khỏa bên trong s i n h s i n h chờ đợi ma thai thành n é n ẩm ẩm thần lôi trực tiếp chém vỡ đoàn kia nồng đậm không gì so sánh được sương máu chạm tà chu ách vỡ nát hết thệ thần tà vô tận hạo nhiên chính khí chập trùng trực tiếp bổ về phía ma thai ma thai oanh minh không ngừng rung động động không ngừng vô tận tiên mang phun ra nuốt vào bên trong thiên địa không ngừng vận khởi tiên hoa chống cự cái kia không ngừng đánh xuống thần lôi ẩm ẩm thiên địa nổ nát vụn lôi hải nổ đùng bên trong thiên địa một mảnh hỗn độn ma thai tiên ân không ngừng ánh sáng phát ra một khối cổ lệnh thông qua ma thai mà ra cái kia một tấm lệnh bài đứng nghiêm hư không bên trên tỏa ra vô thượng thần năng ước vạn đạo tiên uy h o à n h minh vô tận điểm lành ánh sáng không ngừng theo cổ lệnh bên trong phân tán thiên địa vô tận thần hoa chiếu sáng vũ trụ cực đạo thần uy dung chuyển thiên địa rồi giao mạ uy nghiêm vô số vạn đạo đều tại chấn động h o à n h minh phủ phục tại đạo này cổ lệnh phía dưới bất hủ thiên uy tỏa ra cổ lệnh mang có không gì sánh nổi thần uy nên tiếp cái kia vô tận lôi hải mai thế bàn đứng nghiêm hư không bên trên xinh xinh mài nhỏ cực đạo thần uy hướng về k i a m ộ t khối cổ lệnh chém tới ẩm ẩm giống như là hai p h i ê n thế giới phát sinh va chạm toàn bộ vũ trụ đều tại rung động không ngừng bên trong thiên địa một mảnh hỗn độn không gì so sánh được thần hoa không ngừng giữa thiên địa sáng lên trong vũ trụ một mảnh vô tận mỹ lệ tiên mang vô số ngôi sao như là thoáng qua tức thì khói lửa lập lọe không gì so sánh được ánh sao nhưng lại trong nháy mắt dập tắt vô số mưa s a huy sái thiên địa trong vũ trụ toàn bộ trụ vũ không giống như là chém giết chiến trường càng giống là vô thượng tiến cảnh mỗi một sợi tiên quang đều mê người dị thường thần ngân không ngừng vẩy xuống t ừ n g sợi đạo vận vô thượng mà huyền phát ầm ầm mai thế bàn không ngừng nghiền nát cổ lệnh bên trong tỏa ra vô thượng thần uy vô tận thần uy gieo rắc doanh động nổ đùng bên trong thiên địa trật tự không ngừng bốc lên mai thế bàn trực tiếp hướng về kia khối bằng đá cổ lệnh nghiền đi mang theo ngập trời thần hoa chúng vũ trụ ở giữa trói lọi không gì so sánh được nghiền hướng thạch lệnh Giang i á chương Mài t ế tràn hai trăm chín mươi lăm ma thai xuất thế một đạo tôn hư ảnh nhìn đến xuất hiện vết nước mài thế bản thở dài một tiếng dù sao chỉ là nói thì biến thành cũng không phải là hữu hình c h i vật hắn nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói ta có thể đem hắn còn sót lại cực đạo thần binh đánh nát vì ngươi c ả n quét một đại uy hiếp đến mức còn lại ma thai phải nhờ vào ngươi sau đó đạo tôn hư ảnh toàn bộ thân hình đều hóa thành lớn nhất chất phác đại đạo thần văn từng mảnh từng mảnh cổ kinh cùng đại đạo mạch lạc không ngừng phiêu đảng thiên địa đạo vận tràn ngập trói lọi mỹ lệ cổ kinh cùng đại đạo hoa văn trực tiếp dung cũng tại cái kia một vòng mài thế trong âm cái kia một đạo mài thế b à n nhất thời không ngừng thả ra thanh minh dường như thiên địa đạo âm vô số ánh sao chạy vầy bị nuốt vào cái kia vòng mài thế bản bên trong tinh hoa lập lòe dị thường tinh hoa dần dần tán nhạt cái kia một vòng mài thế bản tái hiện bản quay trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu cái kia đạo bản quay dường như bị đại đạo pháp t ắ c đầy đủ sung quanh thân nhiễm lên một tầng mông lung thần hoa phi tốc chuyển động chém về phía cái kia một khối cổ lệnh ầm ầm mài thế bản cùng thạch lệnh tại trên trời cao tiên quang diễm diễm vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn cực đạo thần uy tàn phá b ử a bãi thiên địa đại đạo thiên âm kêu vang thiên địa bên trong thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông đạo hải không ngừng bao phủ không ngừng rằng c ó h oanh minh bọn họ trong nháy mắt công phạt một chỗ dáng lành dâng lên hơn trăm triệu sởi tiên hà bừng bừng mà lên áp sập bầu trời không gì so sánh được thần dị ẩm ẩm tiên hà sáu trăm năm mươi ba giao kích h oanh minh vô số tinh vực nổ nát vụn thiên địa đều tại bạo động h oanh minh mai thế b ả n cùng cổ lệnh không ngừng phun ra p h á p tắc lẫn nhau công phạt p h á p tắc thần thông sán lạn vô cùng toàn bộ vũ trụ đều nhiễm mỹ lệ thần hà tinh hà ảm đạm đoạn lưu hư không nổ nát vụn cả phiến thiên địa đều đang dung chuyển không thôi vạn đạo trực tiếp phá nát gào thét trật tự pháp tắc trong nháy mắt nhiễu loạn toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh không gì so sánh được d ị biến giang giác tiếng vỡ vụn chấn động thiên địa m a i thế bàn c ù n g cổ lệnh phía trên đều lan tràn lên vô tận vết n ư ớ c từng sợi đạo trạch không ngừng theo đứt gãy chỗ c h ả y vầy hóa thành từng mảnh, từng mảnh mưa sao tư nhuận vùng vũ trụ này thiên địa vê anh vê vê anh giữa hai bên không đoạn giao đánh vết nước cấp tốc huyết tán lan tràn thạch lệnh bên trong vô số tiên hà chạy vẩy không ngừng tản vào tinh hải bên trong từng mảnh từng mảnh tinh hải một lần nữa sáng lên trong vũ trụ vê anh mai thế bàn nổ tung thạch lệnh vỡ nát trên trời cao giống như là sáng lên một vầng mặt trời chói l ó a cả hai tiên hà hóa thành vô tận quang vũ rơi vẩy chư thiên v ạ n vực thiên điệu tinh hà những cái kia hủy diệt chấm nhỏ tái hiện thiên điệu diệp trường ca tắm rửa quang trong mưa đô thiên thần lôi tuy nhiên đối ma thai hữu hiệu lại khó có thể ngăn cản ma thai xuất thế cái kêu ma thai luận động dần dần phóng đại sắp triệt để ấ p t r ứ n g luận động tiếng vang chấn động toàn bộ vũ trụ để vạn linh trong lòng đều dâng lên một vệ cảm giác sợ hãi ma thai tiếng vang luận động càng lúc càng lớn càng ngày càng dày đặc thiên địa đều theo thanh âm này mà rung động trời xanh không ngừng hạ xuống điểm lành nhật n g u y ệ t tinh hoa đều không ngừng thổ lộ chạy vẫy tại ma thai phía trên thổ lộ hết yêu quý đột nhiên tiếng vang đột nhiên ngừng toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt trở lại tinh mịch giang giác ma thai phía trên từng vết n ư ớ c lan tràn ma thai không ngừng rung động từng sợi đạo ngân rủ xuống thiên địa trong nháy mắt hóa thành hạo hãn vô biên đạo hải trên trời cao ngàn vạn điều đ i ể m lành rủ xuống nhật n g u y ệ t tinh hải đô tại ma thai khắp nơi chuyển động có tiên hoàng xoay quanh có chân long bay lên có huyền vũ phụ tải có bạch hổ chờ đợi thiên địa thần hình cũng vì đó vui mừng con siết một bóng người theo ma thai đi ra cả phiến thiên địa vạn đạo đều tại hân hoan nhảy nhót trời xanh ý chí cũng đang không ngừng rung động bên trong thiên địa vô tận trói lọi giống như cổ kinh theo như đồn đại thuật tiên vực đạo thân ảnh kia cao lớn vĩ ngạn khuôn mặt tuấn lãng xám trắng tóc dài giống như trọc tuyết hắn đi giữa thiên địa quanh thân vạn đạo cũng vì đó hợp đều đại đạo thiên âm đang không ngừng k ê u vang cơ trên hạ thể đại đạo hoa văn như ẩn như hiện trong mắt sáng lên sáng trói thần mang giống như vĩnh hằng bất diệt đèn đuốc giống thiên địa điềm lành nhật nguyện tinh biển thiên địa thần hình một thanh sông vào hắn thân thể hắn hét dài một tiếng âm thanh kêu xé trời nứt đất giống ngôi sao giao động nguyệt vô số ngôi sao trong nháy mắt bị đạo này âm thanh giống lay động nát hắn đứng thẳng hư không bên trên vô tận uy nghiêm ngập trời tỏa ra vô thượng uy áp chấn lay động cựu thiên thập địa vũ trụ vạn vực bên trong hắn nhìn về phía diệp trường ca hai con ngươi băng lãnh trong hai con ngươi thần quang bạo động đại đạo tự mình ảo tưởng hóa thần thông chém về phía diệp trường ca mọi cử động mang theo không hiệu thần năng dẫn động thiên địa phát tắc cũng đồng dạng như là đại đế tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân nhìn đến cái kêu ma thai hai mắt nhìn thẳng diệp trường ca liền có biện pháp thì ba động đồng tử co rụt lại cái kêu ma thai nhìn về phía diệp trường ca ngựa khí băng hàn không gì so sánh được nhiễm ta thánh linh nhất tộc huyết dịch dùng mạng ngươi đến hoàn lại diệp trường ca sắc mặt như thường trong mắt sát ý như hải khuyết tán thiên địa vô số ngôi sao trong nháy mắt nhiễm lên s ư ơ n g trắng ma thai giãn ra thân hình mê ngông n thần uy ùn ùn kéo đến không ngừng mãnh liệt tràn ngập vũ trụ dầm dầm dầm. thân hình hắn bạo động trong nháy mắt xuyên thấu hư không thẳng hướng diệp trường ca diệp trường ca khí thôn bát hoang quanh thân kim hà lập lòe bên trong thiên điệu một mảnh vô tận trói lọi hắn khí huyết phun trào phồn vinh mạnh mẽ như sớm oanh s á t mà ra ẩm ẩm diệp trường ca cùng ma thai s o n g quyền rằng co không trùng trong nháy mắt bạo động nổ vang sáng trói dị thường tiên ánh sáng chiếu d ọ i ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng phiến thiên điệu này trong nháy mắt hôn đồn chi khí bôn phía thiên đ i ệ đạo gạch cẳn khôn vỡ nát thần uy mênh mông như hải vô cùng vô tận bên trong thiên địa khắp nơi đều là lộng lây sáng chói quang hà tinh hải trong nháy mắt lộ ra ảm đạm vô quang vùng vũ trụ này giống như là tiên vực thiên môn mở rộng vô thượng hà mang về chiếu mênh mông không gì so sánh được dù xuống không dứt, thiên địa trong nháy mắt bị dìm ngập hai người bay ngược mà ra bay ngược nghìn vạn dặm ở trong hư không đứng vững giống diệp trường ca hắn thét dài một tiếng sau lưng lục đạo thế giới hiện hiện vô số sinh linh tùy theo gào rú lục đạo hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại hắn sau l ư n g chuyển động kim s á c quyền thượng giống như là mênh mông trời xanh quyền lại nhật n g u y ệ t sao trời trụ vũ tinh bờ sông tự có một cố bệ nghệ thiên địa độc tôn vạn cổ khí thế hướng về kia tôn ma thai h oanh kích mà đi quyền chính giữa âm không ngừng vị n h s ư ớ n g tiêu tụng diệp trường ca tên giống như phật đào vị n h s ư ớ n g giống như ma tôn gào rú trong thiên địa không ngừng vang lên quanh thân tràn ngập thần hà diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh ông ma thai cơ trên hạ thể thần văn không ngừng lưu động hiện hiện trong nháy mắt phủ đầy toàn bộ thân thể quanh thân tản mát s ư ơ n g máu hóa thành từng đạo từng đạo dữ t ậ n hư ảnh hướng lên trời gào rú vô số dữ t ậ n hư ảnh dung nhập ma thai trong tay ma thai trong tay giống như là t r ố n g lên một mảnh khủng bố ma thổ vô tận t à khí l ấ m liệt khủng bố ma ảnh chu lên không ngừng trong lòng bàn tay phía kia ma thổ vô hạn khủng bố yêu dị mưa máu phiêu đãng vô số dữ t ậ n quỷ vật đều là trong lòng bàn tay kêu rên dày đặc ma khí vờn quanh ma thai quanh thân để hắn giống như tới từ địa ngục các quỷ lấy mạng diệp trường ca ẩm ẩm bên trong thiên địa van g r ộ i vô số sinh linh truyền sướng vô tận quỷ ảnh kêu rên tiếng gầm vô cùng vô tận vô tận tinh hải nổ nát vụn ma thổ cùng lục giới không đoạn g i a o đánh oanh minh hai phương thiên địa thế giới giống như như thật vũ trụ ở giữa ma thổ cùng lục đạo thế giới giáp giới chương hai trăm chín mươi sáu ma thai bại diệp trường ca kim sắc trường quyền không ngừng vùng vẫy o à n h kích giống như là vung động thiên địa lục đạo vô thượng phát tắc thẳng hướng tôn này ma thai ma thai trưởng t h i thiên khung trong lòng bàn tay sức gió trực tiếp làm đến trời cao đổ sụp hư không trong nháy mắt vẽ lên vô biên lớn lên vết ầm ầm hai bóng người lần nữa vung nắm đấm trưởng giao kích thiên khung phía trên vô tận oanh kêu không ngừng ma thổ không ngừng phiêu đã mưa máu ủy ảnh dày đặc mà động hút vào mưa máu thân thể nhiễm vần đục ma quái và kỳ bí khủng bố mà dữ tợn lục đạo thế giới sinh linh vô tận thiện sướng thành kính mà thành khiết thiên luân không ngừng chuyển động cầu nguyện tế tự thanh e m không ngừng chuyển tụng định sướng hai người hóa thành một đạo không gì so sánh được nóng rực ánh sáng ầm ầm hai người không đoạn dao đánh chém g i ế t thiên địa không ngừng vang vọng cái kêu một tòa ma thổ quỷ ảnh xé rách vô tận bóng người đẫm máu mạ cuồng lục đạo thiên luân không ngừng chuyển động bầu trời phía trên không ngừng hiện hiện vô số sinh linh bóng người đều đang ngồi xếp bằng định sướng tụng vô thượng tên thật ma thổ không ngừng tỏa ra gió tanh m ư ơ máu cái kêu ma thổ bên trong quỷ ảnh tùy ý chu lên không ngừng huyết hồng hai mắt g i ữ tận dị thường thân huyết huy sái không ngừng rơi vào trong vũ trụ xuyên thủng hư không vô số tinh hà không ngừng g i ã n n ư ớ c vê anh bên trong thiên địa ma thổ cùng lục đạo thế giới nổ nát vụn trong nháy mắt h ó a thành đại phiến quang vũ vẩy xuống phiến thiên địa này tinh hà hai người không ngừng công phạt chém giết giết tới thiên địa hỗn độn chiến đến vũ trụ không ánh sáng bọn họ hóa thành một mảnh trói lọi quang hà không ngừng loạn chiến vũ trụ ở giữa vô tận tinh vực nổ nát vụn và đạo trật tự vỡ tan oanh minh trong vũ trụ cảnh hoàng tàn khắp nơi mảng lớn tinh vực cảm đạo vô tận tinh hải đoạn lưu rất nhiều chấm nhỏ trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành bột mịn biến mất bên trong thiên địa quần quận thần uy không ngừng bao phủ trong vũ trụ truyền lại vô số tinh vực tất cả tu sĩ cảm thấy cái kia giống như thiên địa thần uy thần s ắ c kinh hãi thân hình cơ hồ bị cái kia đạo thần uy ép tới quy sát xuống là ai tại vượt ngoại kinh thiên đánh một trận ba động v ậ y mà đủ để bao phủ toàn bộ vũ trụ bực này huy áp như là đại đế tại thế chẳng lẽ đã có người thành đạo tất cả tu sĩ nghị luận ở mỹ nội tâm cực kỳ chấn động hai người đánh xuyên qua vô số tinh vực vũ trụ ở giữa khắp nơi đều là bọn họ chiến đấu dấu vết mảng lớn máu tươi vẩy xuống trong tinh hà tôn này ma thai trong nháy mắt thối lui một triệu dặm bên ngoài cho sợi tóc màu trắng phấn khởi vũ trụ ở giữa thiên địa đột biến vô tận tinh hải trong nháy mắt ngưng lên xương lạnh bầu trời phía trên mây đen dày tụ trắng tuyết bay tán loạn phiêu đãng diệp trường ca nhìn lấy hạ xuống bạch tuyết vẩn đục không gì so sánh được rơi tán hư không vẩn đục đại đạo tiết trật tự pháp tắc đều nhiễm lên tăng vật ông tinh h ả i ở giữa trong nháy mắt một mảnh xám trắng vô số tuyết lớn đầy trời phiêu tán mọi loại trong nhân thế hàn tuyết phấn khởi chọc tuyết tùy ý bay múa một mảnh chọc tuyết bay thấp sinh mệnh ngôi sao phía trên trực tiếp đem cái ngôi sao kia nhuộm thành màu xám trắng trong chốc lắt toàn bộ tinh thần hoàn toàn tĩnh mịch ma thai chân đạp chọc tuyết toàn bộ tuyết vực trong nháy mắt nhiễm lên càng sâu vần đục phiến thiên địa này đại đạo đều phát sinh biến hóa vô tận chọc tuyết phấn khởi không ngừng hướng diệp trường ca đánh tới keng diệp trường ca bay lên bầu trời vô thượng kiếm minh không ngừng tiến g r u n g bên trong thiên địa vang dội ken keng từng sợi kiếm khí chạm vỡ hư không hóa đoạn thiên địa đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục oanh minh ảo tưởng làm một t h a n h kim sắc cự kiếm lấy đạo làm hình lấy xương vì x ố n g lưng lấy thể vì phong một thanh vô thượng kim sắc cự kiếm tại trong vũ trụ chìm nổi tại thiên địa chi bên trong tỏa ra không gì so sánh được kiếm âm chấn động đến giữa thiên địa tinh hà đều đang không ngừng rung động kim kiếm giống như đạo hóa thân thể thân thể khắc chư thiên v ạ n vực hoa cỏ trùng cá chim bay cá nhảy chờ thiên địa dị tượng vô số tinh hà vờn quanh thân kiếm vạn đạo đều tại đang không ngừng hợp đ ề u kim kiếm như sấm chạm vỡ hư không thân hình c h ấ p động trong nháy mắt phóng lên tận trời một đạo thần hồng liên tiếp thiên địa không gì so sánh được lộng Kim kiếm hóa trong h h hồng, kiếm khí kinh không, vô thượng uy năng. Vô thượng kiếm khí à n nguy năng. một kim kiếm kiếm một tứ tung t đạo vô Vô bay i giảm, chém về phía cái ệ u chém mảnh phía về kia t r vũ trụ vô n Trong đục trụ, bạch tuyết. Ấm ẩm.、Trong、vũ v thượng kiếm quang tùy ý hoành không từng đạo từng đạo kiếm khí dương không kinh thiên động địa từng mảnh từng mảnh chọc tuyết bay tán loạn tuyết vực ở giữa một mảnh sám trắng thiên địa vạn đạo đang thay đổi đậu kiếm khí vô tận t ê minh truyền v ẩ thiên địa chọc tuyết bay lay động bay tán loạn không ngừng tan dã bên trong thiên địa không ngừng bạo động và đạo quần quận sôi trào vẩn đục pháp tắc trật tự trực tiếp bị kinh thiên kiếm mang chặt đức keng kim s ắ c bên trên cự kiếm một vệ thái sơ chi khí l ợ lờ một đạo kiếm thảo thần hình khắc sâu tại trên thân kiếm kim kiếm chém ra không gì so sánh được một kiếm kiếm khí rộng rãi thiên địa phía trên trạm không tiêu bổ x u ố n g hoàng tuyển một kiếm có thể hàng yêu chấn ma sắc thần khai thiên thiên địa tuyết vừa quanh minh vô tận trọc tuyết trong nháy mắt bao trùm trong vũ trụ vô thượng tịch diện thanh âm bao phủ bầu trời ma diệt không hiểu thế gian hết thể sinh cơ ẩm ẩm tuyết vực chọc tuyết trực tiếp bị chém đứt những t ă n g vật vạn đạo cùng thần hình bị bổ nát cả phiến thiên địa đều bị đạo này kinh thiên kiếm khí bổ ra lưu lại kiếm khí vẫn như cũ không ngừng tê minh chém vỡ vô tận tinh hải vỡ vụn vô số sao trời thiên địa nổ nát vụn vạn đạo rên d ỉ trật tự pháp tắc trực tiếp bị phong mang chém vỡ bên trong thiên địa hoa đầy kiếm ngân vũ trụ phương viên mấy ước g i m trong nháy mắt vắng vẻ không có chút nào hắn đồ vật keng kim kiếm không ngừng huy động vô thượng kiếm ý từng đạo từng đạo kiếm minh c h ấ n thiên lay động chỗ xé rách bầu trời cả phiến thiên địa đều vẽ lên vô tận lớn lên vết đồng thời nhanh chóng lan tràn ra ngoài、không. kiếm h ô n g k khí bay lên giống như đ ằ n g long không ngừng tê minh thiên địa kinh thiên phong mang ngăn cách thiên địa trật tự chém vỡ vạn đạo thần t h ô n g chém về phía cái kia vô tận tuyết vực ẩm ẩm kiếm khí sát phạt chi ý vô thượng t u y ệ t luân nối thành một mảnh thác nước màu bạc quần quận kiếm khí như là tinh hải ngàn vạn đạo ngân hà rủ xuống vẩy mênh mông vô biên tàn phá bừa bãi thiên địa tứ phương kiếm khí rộng rãi như hải bao phủ thiên địa bao phủ tuyết vực vô tận kiếm minh quần quận ngập trời tê minh x é trời chém xuống c h ọ c tuyết vỡ vụn vô biên tuyết vực kim s á c trường kiếm bạo động giữa thiên địa lưu lại một đạo cầu vồng xông vào tuyết vực trong thiên địa chém về phía tôn này m à thai ẩm ẩm kiếm trong biển bay lên từng c h ô i không gì so sánh được cự kiếm vô tận kiếm hải tùy theo phấn khởi bao phủ toàn bộ tuyết vực bên trong chém về phía không ngừng phiêu đáng chóc tuyết kiếm hải sôi trào chỗ có kiếm khí một lần nữa quý nhất dung nhập cái kia một thanh vô thượng kim sắc cự hạm phía trên thái sơ thần quang v ầ n quanh kiếm thảo thần văn sáng lên kinh thiên kim kiếm hoành không mà lên trong chốc lát bay vọt một triệu dặm một kiếm chém vỡ này thiên địa ở giữa vô tận tuyết vực m à thai theo bầu trời phía trên rơi xuống cả người xương cốt không ngừng rung động miệng lớn nổi bật thần huyết thần huyết như mây không gì so sánh được trói mắt tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân trông thấy theo bầu trời phía trên rơi xuống ma thai sắc mặt chấn động không gì so sánh được ma thai bại chỉ thấy cái kia đạo kim sắc cự kiếm thần quang đại phóng ước vạn đạo kim hà tỏa ra diệp trường ca theo kim hà chỗ sâu đi tới không gì so sánh được uy nghiêm giống như vô thượng đại đế hai chương hai trăm chín mươi bảy ai dám xưng vô địch lão đạo nhân cùng tiếp dẫn sứ nhìn về phía diệp trường ca thần s ắ c cực kỳ chấn động không có khả năng ta thánh linh nhất tộc cùng cảnh vô địch cái kia đạo ma thai đại miệng phun ra máu tươi dãy ruổi lấy theo hư không đứng lên hướng lên trời gào rú ai dám sưng vô địch cái kia dám nói bất bại diệp trương ca cười lạnh một tiếng lao đạo nhân cùng tiếp dẫn sứ nghe được câu này thân thể chấn động cố kia tàn cốt đến tột cùng là năm nào thay sinh linh bao nhiêu thời đại cũng không thấy hắn đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm tháng hai người đối cố kia tàn phá bạch cốt lời nói không ngừng suy đoán hắn lai lịch diệp trường ca vô địch khí thế không ngừng tại ma thai trong thân thể tàn phá bừa bãi ma thai lại n ổ mạnh một ngụm máu tươi hắn cười lạnh một tiếng nhìn về phía diệp trường ca tốt một cái ai dám xưng vô địch cái kia dám nói bất bại ma thai một miệng ở giữa nhiễm máu tươi toàn thân nhuốm máu thân thể hóa thành một mảnh lại một mảnh vần đục p h á p tắc chọc thực thiên địa vạn đạo bồi ta cùng lên đường đi màu xám trắng trật tự p h á p tắc hết lần này tới lần khác không ngừng theo ma thai trong thân thể xuyên thấu ma thai toàn thân đều hiện động một lớp bụi mang quanh người hắn trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm toàn thân tựa hồ g i ấ y lên màu xám nổi giận cả phiến thiên địa vũ trụ đều đang rung động không ngừng giết hắn rít lên một tiếng tinh hà phá đoạn n h ậ t n g u y ệ t tinh g i a o động phát ra cực điểm rực rỡ nhất kích hướng về diệp trường ca đánh tới giờ phút này hắn hết t h ể khí thế uy áp giống như thành đạo giống bên trong thiên địa ma khí giặt rào một vầng mặt trời đen bay lên bầu trời vô số ma ảnh gào rú xông vào cái kia một vầng mặt trời đen cái kia vầng mặt trời đen nổ nát vụn một thanh h ắ t sắc ma đao tại tinh hải bên trong chìm chìm nổi nổi không chừng diệp trường ca nắm lên cái kia một thanh ma đao mắt trái đ ổ i biến giống như một vầng mặt trời đen hút vào thế gian hết thảy g i ế t diệp trường ca ánh mắt lạnh lẽo toàn bộ tinh hải đều tại lắc lư trong tay ma đao không ngừng tiếng r u n g hắn đón lấy tôn này đánh tới ma thai không có bất kỳ cái gì tránh lui không có chút nào hoảng sợ thẳng tiến không lùi chém hết thế gian hết t h ả y trở ngại ầm ầm bên trong thiên địa cực điểm trói lọi trong nhân thế bất luận cái gì từ t ạ o đều không thể nói rõ cực đạo chi uy và chạm sinh ra cảnh tượng trong vũ trụ một mảnh mỹ lệ vô tận quan g vũ không ngừng vẩy xuống vô số thần hình không ngừng theo pháp tắc bên trong bay là tả giao kích thiên địa vô biên đạo hải không ngừng bao phủ cuồn cuộn diễn sinh vô thượng đạo pháp kêu tụng thiên địa kinh văn nay mảnh vũ trụ giống như tiên vực đạo vận ở khắp mọi nơi tiên khí không chỗ không còn có điểm lành bay trên trời tiên ma gào rú vô tận diệu pháp đều là ở bên trong diệp trường ca sông phá vô số quang vũ tắm rửa t h ầ n huyết mà ra mắt trái hắc quang mênh g ô n g như hải trong tay ma đao phán át ẩm ẩm cái k i a đạo ma thai đứng nghiêm quang trong mưa nhìn về phía phiến thiên địa này bầu trời hắn thăm thảm thở dài một tiếng tại đầy trời trong mưa ánh sáng nổ tung bay múa đầy trời thần huyết hóa thành từng sợi đạo ngân hết thể tu vi đạo quả đều hóa thành vô tận linh vũ quay về thiên địa toàn bộ vũ trụ đều tại rên dỉ khóc lóc đau khổ và đạo lên xuống pháp tác nặng nề cả phiến thiên địa phủ đầy vô tận mưa to đột khởi cuồng phong bao phủ tinh hải diệp trường ca quanh thân tiên quang tỏa ra một lát sau chỉ thấy hắn theo ánh sáng bên trong rủ xuống cái kia một bộ tàn phá bạch cốt chóc ra đi ra phát ra mông lung thần hoa dường như càng thêm tàn phá bộ bạch cốt kia phóng lên tận trời trong nháy mắt bay về phía thần táng quỷ địa cả mảnh trời môn biến mất không thấy gì nữa tiếp dẫn sứ cùng lão đạo nhân phút chốc theo mấy ước giảm vực ngoại bay tới nâng lên hôn mê diệp trường ca nhìn về phía biến mất không thấy gì nữa thiên môn sắc mặt trinh trọng cái kia ngày xưa tồn tại rời đi tiếp dẫn sứ nhìn về phía thiên môn tan biến địa phương kinh nghi không ngừng chẳng lẽ lưu lại c ố này tàn phá xương cốt chỉ là vì chấn áp xuất hiện thần quỷ sao lao đạo nhân nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật không trải qua tự l ầ m bẩm đạo tôn từng nói cái kia bạch cốt cùng diệp trường ca cùng chi giống nhau chẳng lẽ thế gian thật có luân hồi tiếp dẫn sứ nhớ tới đạo tôn lời nói sắc mặt có chút hoảng hốt không biết tôn cảnh giới chúng ta xa xa không kịp lao đạo nhân than thở lắc đầu chuyện hôm nay không thể trước bất kỳ ai nhấc lên nếu là bị một ít sắp chết lao ra hỏa biết được diệp trường ca nhất định có đại họa lao đạo nhân hướng về tiếp dẫn sứ trịnh trọng bàn giao hai người không ngừng nhìn về phía hôn mê diệp trường ca vẻ mặt nghiêm túc một tháng sau cổ lộ trên phong bà không ngừng thánh linh nhất tộc đại thánh chết đi nhằm chúng thánh linh nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng trước đến nhân tộc cổ thành lấy muốn thuyết pháp vì thế ra tay tên tộc tinh đánh nhau. Nhiều tên nhân tộc hộ đạo giả xé rách tinh không, xinh xinh chạy đến, ra đạo giả l à một đến thánh linh nhất t c không dám vọng dám m động. ộ tháng ê n cái t ế đại t h h thánh linh đại thánh, làm đến thánh linh nhất hãi, h liền làm đại triệt đến n trả tộc mấy vị để sợ p o ba rừng. m ộ thời t á n g t h gian diệp trường ca lần nữa khởi hành bắt đầu mới hành trình hạn tại nhân tộc ba mươi sáu thành mảnh tinh vực này chờ đợi thời gian quá dài diệp trường ca tại cổ lộ trên phát hiện nhiều chỗ cổ thành đều bị công phạt có cổ thành trực tiếp nứt toát vô số sân thí luyện bị ép đóng lại vô số núi đá như là cự nhạc phiêu phủ ở trong vũ trụ chỉ có tế đàn bị nhanh chóng chữa trị thuận tiện tu sĩ thông hành diệp trường ca trên đường đi thông suốt một mực tiến lên không ngừng vượt qua hư không một đường vượt quan ma luyện tự mình cao tuổi lão tu sĩ từng thần sắc vô cùng trịnh trọng nói với diệp trường ca cổ lộ trên tồn tại vô số chi nhánh nhưng tối cường giả đường về hoàng kim chi tuyển thì liền đã chiến đến cổ lộ chỗ sâu anh kiệt đều đang tìm kiếm vũ trụ chỗ sâu nhất không ít vì trên đời anh kiệt chuẩn bị hoàng kim sân thí luyện rất nhiều đều phân bố tại chi nhánh phía trên diệp trường ca vì thế không ngừng t r i n h phạt hướng về nhân tộc cổ lộ không ít điểm ngân hàng tiến một đường huyết chiến hắn xông qua nhìn qua lại một cửa chiến nát rất nhiều hoàng kim sân thí luyện uy danh chấn động toàn bộ tinh không cổ lộ vô số cổ lộ chỗ sâu anh kiệt đều đang chờ mong đánh với diệp trường ca một trận diệp trường ca trải qua hai tháng một đường trinh chiến trí nhân tộc năm mươi thành đây là một tòa hùng vĩ thành thị so trước đó thấy bất luận cái gì một tòa cổ thành đều còn hùng vĩ hơn cổ thành sừng sững hư không bên trong giống như một k h o a sinh mệnh siêu sao vô tận ồn ào không ngừng truyền vang vô tận màu xanh biết phủ kín bức tường cái này là trước đó tất cả cổ thành cũng chưa từng có ồn ào cùng sinh cơ diệp t r ư ơ n g ca thuận lợi tiến vào trong thành từng đạo từng đạo rộng rãi kiến trúc cổ xưa trải rộng ra cổ thành ở giữa tọa lạc có thứ tự sắp xếp giống như có chú trọng trong thành kiến trúc sắp xếp có thể tiếp dẫn thiên địa ánh sao hóa thành linh khí tràn đầy thiên địa đem mảnh này cổ thành chậm rãi biến thành một phương động thiên phúc điện nhân tộc năm mươi thành mỗi một chỗ đều phát ra vô tận đại đạo thần ngân đạo ngân rộng rãi như hải đền bù thiên địa cùng đại đạo giao dung Trưng 298, Thương Thiên Huết. Tòa thành trì rất thì tại thổ hút thiên thần Tòa hướng dương này liền niên còn nhỏ đồng nạp, hài hạ. diệu, Bá đều địa là vào kỳ kỷ c� một đ ô n g hoa một n g ọ n cỏ một lá n h ấ t m ộ c bày đặt đều có đại coi trọng đại d i ệ n chi sổ năm mươi thiên dùng có bốn mươi chín bỏ chạy một trong tòa cổ thành này ngưng lại rất nhiều giống như chúng ta người thí luyện đây là vì cái gì tất cả tiến vào cổ thành người thí luyện nghị luận ở mỹ không ngừng nhìn về phía tòa này thần dị cổ thành các nơi địa phương tất cả người thí luyện ào ào đi hướng cổ thành trong sân rộng chờ đợi tiếp dẫn sứ đến thế mà chờ đợi nửa ngày cũng không nhìn thấy tiếp dẫn sứ đến nơi xa đi ngang qua bản thổ tu sĩ nhìn về phía trong sân rộng chờ đợi thí luyện tu sĩ khoe miệng giật một cái năm mươi cổ thành bên trong như thế nào bày ra dạng này một cái vô lương tiếp tiếp dẫn s ứ thậm chí ngay cả tham dự thí luyện tu sĩ cũng không tiếp đãi tất cả chờ đợi người thí luyện sắc mặt cứng đờ a o h ào hướng bản thổ tu sĩ nghe ngóng năm mươi trong cổ thành tiếp dẫn s ứ tình huống có hảo tâm bản thổ tu sĩ đem bọn hắn lĩnh đến một nhà quán thịt lửa trước chỉ một cái tay cầm đồ đao cầu tóc mai đại hắn nói đó chính là năm mươi trong cổ thành tiếp dẫn sứ tất cả người thí luyện tu sĩ sắc mặt càng thêm cứng ắ c nhìn về phía cái kia giống như đ ổ phu đại hán nghị luận ầm ĩ hai mươi năm đây thật là năm mươi trong thành tiếp dẫn sứ cùng trước kia thấy tiếp dẫn sứ hình tượng hoàn toàn không giống nhau a cảm giác đây chính là cái trong hồng trần bán thịt đ ổ phu diệp t r ư ờ n g ca đứng thẳng trong đám người cười một tiếng vị này tiếp dẫn sứ quả nhiên không tầm thường tại hồng trần bên trong luyện tâm chứng đạo trải nghiệm nhân thế thái độ khác nhau nếm khắp tình người ấm lạnh đây là một loại vô thượng đại đạo quán thịt lửa trước cửa thí luyện tu sĩ lít nha lít nhít một mảnh ồn ào ồn ào không ngừng cái kia giống như đồ phu tiếp dẫn sứ không ngừng cắt động trong tay thịt lửa không có n g n g đầu thằng đến có tu sĩ trẻ tuổi đi hướng cái kia tiếp dẫn sứ sắc mặt có chút kinh nghi mở miệng nói xin hỏi ngài cũng là năm mươi trong thành tiếp dẫn sứ sao h ả thì ra là lại có người thí luyện tới cái kia tiếp dẫn sứ thả ra trong tay nhốn máu chẳng đau liếc nhìn tất cả thí luyện tu sĩ trong mắt một vệ thần hoa trợt lóe lên tất cả thí luyện tu sĩ nhìn đến cái kia lóe qua thần hoa thần thức không ngừng truyền đến cảnh cáo đều tại không lại nghi vấn cái này đại hán tiếp dẫn sứ thân phận vị này tiếp dẫn sứ quả nhiên là kỳ nhân trò chơi hồng trần cùng hắn tiếp dẫn sứ khác nhau rất lớn có điều hắn vì sao mở quán thịt lửa có thí luyện tu sĩ cảm khái không gì so sánh được lại đối tiếp dẫn sứ mở quán thịt lửa có chút không hiểu chuyên ô n bốn ngàn năm trước tiếp dẫn sứ từng bị con lửa đạo nhân hố thảm một mực không cách nào tiêu tan tất cả hắn mở nhà quán thịt lửa giết con lửa ăn thịt nơi xa bản thổ tu sĩ đối với cái nghi vấn này làm ra giải đáp bất quá thanh âm rất nhỏ sợ bị tiếp dẫn sứ ghi lại thí luyện tu sĩ nghe nói nhất thời mặt lộ vẻ vẻ k h á c lạ rất nhiều bản thổ tu sĩ không ngừng quan sát đến đứng tại hết thẻ thí luyện tu sĩ thánh thể đâu ta nghe nói hắn đã đến đến. tháng ba liên tiếp xông qua ba mươi lăm thành tháng hai đánh nát rất nhiều hoàng kim sân thí luyện hạng gì yêu nghiệt chuyên ô n cổ lộ thương thiên bá huyết đã quay đầu trở lại đường liền muốn tại mấy ngày nay bên trong đến thành này lại đem nên đón thánh thể cùng thương thiên bá huyết kinh tiên nhất chiến sao tất cả tu sĩ đều mặt lộ vẻ chờ mong hết sức muốn phải chứng kiến lấy hai loại thể chất giao phong cái kia tiếp dẫn sứ nhìn đến trong đám người diệp trường ca ánh mắt dừng lại nhất thời nhìn về phía hắn người thí luyện mở miệng nói năm mươi thành sân thí luyện đem t ạ i sau mười ngày mở ra sau năm ngày ta sẽ ở đây tuyên bố thí luyện tràng sở có việc hạng các ngươi có thể đi đầu tán đi đến mức diệp trường ca ngươi đi theo ta một chuyến năm mươi thành đối ngươi ý nghĩa phi phạm có nhiều chỗ cần ngươi tự mình đặt chân mới có đặc biệt cảm lộ tất cả chuẩn bị tán đi thí luyện tu sĩ nhất thời bước chân dừng lại chỉ thấy diệp trường ca theo từ đó đi ra đuổi theo cái kia tiếp dẫn xứ bản thổ tu sĩ nhất thời nghị luận ở mỹ đó chính là thánh thể diệp trường ca có người thí luyện tu sĩ không hiểu đặt câu hỏi bọn họ muốn đi tới đâu vì sao tiếp dẫn sứ chỉ nói đối với diệp trường ca thành này đối với hắn có đặc biệt cảm lộ hẳn là đã từng tôn này thánh thể phun máu chỗ không hổ là vô thượng thể chất dù cho thương thiên bá huyết thảm thắng mà về lại cũng chỉ là mười năm bởi vì thánh thể lưu lại đạo thương ngồi hóa thiên địa hai loại thể chất ở giữa mối hận cũ quá sâu không cách nào kiêm dùng hai người chỉ có thể lưu giữ một quá thảm liệt bản thổ tu sĩ giải đáp tất cả người thí luyện nghi hoặc cảm khái không thôi diệp trường ca đi theo tiếp dẫn sứ tiến lên một mảnh cổ lâm khắp nơi đều là phồn thịnh cây cỏ đột nhiên phía trước mùi máu tươi dày đặc phía trước liền tịnh thiên danh giới chỗ hoang vu không gì so sánh được không có một ngọn cỏ vô tận máu đỏ vẩy xuống thiên địa một giọt máu liền có thể thành biển trấn sơn tiếp dẫn sứ đứng vững mảnh này vùng núi trước đó mặt s á c mặt ngưng trọng ngay xưa một tôn vô thượng thánh thể cái thế vô địch công tham tạo hóa lại bị một loại khác bá đạo tuyệt luân thể chất đánh giết phun máu nơi này trận chiến kia long trời lở đất vô số tinh không cổ lộ đứt đoạn vô biên tinh vực bị s i n h s i n h đánh nát vô tận máu tươi từ thiên ngoại bông u xuống rơi xuống nơi này lúc đó tất cả tu sĩ đều bị chấn động danh s ư n g xưa nay ít có xếp vào thần trong chiến đấu đối thủ kia thật rất cường đại sừng s ư n g nhân đạo điên phòng cũng là một loại vô địch thể chất từ xưa chính là thánh thể địch nhân vốn có mấy lời không ngừng gặp gỡ đều là kinh thiên động địa chấn động vũ trận đại chiến kia ảnh hưởng sâu xa nhiều năm không được bình tĩnh hôm nay ngươi lần nữa xuất thế đã bị con đường phía trước tôn này vô thượng thể chất biết được hắn tất nhiên sẽ kéo dài tổ tiên huy hoàng cùng ngươi ở đây kinh thiên nhất chiến tiếp dẫn sứ quay đầu nhìn về phía diệp trường ca chỉ thấy diệp trường ca sắc mặt như thường không có chút nào hoảng sợ hắn lần nữa mở miệng nói thương thiên ba huyết đã trở về mấy ngày nay nhất định đến năm mươi trong thành hắn đã có thánh nhân vương tu vi mà ngươi tiên tam tràng đạo nếu là đánh nhau c ù n g cấp thắng bại l ư ợ n g năn nói nhưng giữa các ngươi trên lệnh cảnh r ơ i quá lớn đi tìm ngày xưa thánh thể c o n nối roi đi nếu là bọn họ đồng ý ta liền đem ngày xưa thánh thể còn sót lại đồ vật cho ngươi nhất định đối với ngươi có cực lớn trợ giúp tiếp dẫn sứ thở dài một tiếng cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt ngọc giản giao cho diệp trường ca chỉ thấy diệp trường ca tiếp nhận ngọc giản lại cười nói nếu là đánh nhau cung cấp có sợ gì chính là bởi vì hắn là thánh nhân vương cảnh dạng này mới có phi phạm ý nghĩa hắn lời nói ở giữa tự có một cỗ vô địch dí vị chấn động thiên địa một cỗ uy áp khí thế tràn ngập thế gian và đạo đều đang rung động gào thét phảng phất thiên địa duy nhất lời nói đều làm đến pháp tắc rung động vô thượng mà cường thịnh một đạo nóng rực ánh sáng chiếu rượu thiên địa vũ trụ giống như vĩnh hằng chương hai trăm chín mươi chín thánh thể con nối dõi trong vũ trụ vô tận kim hà vẩy xuống thiên địa chiếu sáng thế gian hết thể hát tám năm mươi cổ thành rất là thần dị vốn là song tử thành biểu tượng đại d i ệ n c h i sổ năm mươi nhất hư nhất thực lưu giữ đang tiếp dẫn làm năm mươi cổ thành là thật đếm một cái k h á c thành là giả đếm hư thành bên trong đã từng hàm ẩn vô thượng đạo vận trải rộng thiên địa linh khí cùng đại đạo thần văn thế mà ngày xưa thánh thể tàn thể hóa nói bên trong thiên địa làm đến số ảo năm mươi cổ thành đạo v ẫ n không còn thiên địa đại biến và đạo đều bị áp chế không thích hợp tu hành nữa toa kia số ảo năm mươi cổ thành bị bỏ qua không còn mang theo năm mươi thành tên mà cái kia ngày xưa thánh thể hậu tự thì ở trong thành này năm mươi cổ thành hư thành cổng t h à n h rách nát tường trên cửa vô số rêu xanh khe hở ở giữa sinh có một chút cỏ dại không có đóng lại bất kỳ người nào đều có thể trực tiếp đồng hành bên trong trong thành lạnh lùng cũng không thực thành như vậy ồn ào náo nhiệt diệp trường ca hướng về vô cùng nam phương hướng bay đi trong chốc lát liền rơi đến trong ngọc giản thuật thánh thể phần mỗi chỗ một ngôi mộ lẻ loi hoang lập thiên địa ra ra có người đến tế bái tổ tiên một tên hải đồng thanh n â m thanh thúy thánh thể hậu tự diệp trường ca trong đầu suy nghĩ tung bay không chừng quay người nhìn về phía tên kia hải đồng còn có cái kia sau l ư n g láo nhân h ả i đồng lạnh lẽo một đôi mắt sáng ngời dị thường hướng về cô phần chạy mà đến lao nhân kia nhìn lấy chạy hài đồng trong mắt lộ ra không gì so sánh được tự ái hài đồng lao nhân đứng thẳng trước ngôi mộ lẻ loi nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca khẽ giật mình hắn thân thể bên trong thánh huyết rung động tự mình vờn quanh chu thiên lưu chuyển không chừng trên thân kim hà tỏa ra bên trong thiên địa một cỗ không hiểu đạo vận bộc phát vô tận kim hà đẩy động thiên địa đạo vận ba động trật tự phát tắc làm đến hài đồng cùng lao nhân thân thể bên trong chu thiên tự mình vận chuyển thiên địa linh khí bị tiếp dẫn hai đồng cùng lão nhân không ngừng hút vào thiên địa linh khí diệp trường ca trong tay quang hà ba động hai đạo kim hà bị tiếp dẫn trong nháy mắt dùng nhập hai thân thể người thân thể hai người đều tại tòa ánh sáng riêng là đứa bé kia trên thân ánh vàng không gì so sánh được l o a mắt hai người đều đang nhanh chóng hút vào linh khí bọn họ mở mắt ra sắc mặt chấn động bọn họ phóng ra tu hành bước đầu tiên một tôn tu hành có thành thánh thể lão nhân trông thấy trước mắt phát ra giống nhau khí tức diệp trường ca cảm thụ phóng ra bước đầu t i ê n tu hành nhất thời nước mắt tuân đầy mặt không nghĩ tới lại có thái cổ thánh thể đạp vào tinh không cổ lộ hắn kích động không thôi thánh thể cũng có mấy vạn năm chưa từng đặt chân cổ lộ trên không nghĩ tới lần nữa tái hiện thế gian thế nhân đều cho rằng diệp trường ca là thái cổ thánh thể nhưng diệp trường ca chính mình lại hết sức rõ ràng thái cổ thánh thể há có thể cùng chí tôn thánh thể so sánh đứa bé kia cũng là trận to hai mắt nhìn về phía diệp trường ca hai con mắt bên trong đều là kích động diệp trường ca gật gật đầu trực tiếp hướng về lão giả nói rõ hết thảy đã tiếp dẫn sứ đều nói tổ tiên lưu lại đồ vật đối với ngươi có trợ giúp lớn ngươi liền cầm lấy đi đem lão giả nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói chỉ thấy diệp trường ca lắc đầu ta đã thực sự ra bản thân đạo cũng không cần ngoại vật vẫn là lưu cho người tôn nhi huống hồ thánh nhân vương cảnh thương thiên bá huyết mới cùng ta có nhất chiến tư cách lão nhân gặp diệp trường ca sắc mặt kiên định không có lần nữa nhắc lên chuyện này diệp trường ca quay đầu nhìn về phía đứa bé kia hướng về lao nhân nói ta có thể đem hắn dẫn lên tu hành c h i đạo nhưng tương lai hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn đi liều đi sông người có nguyện ý hay không người tôn nhi chính là phản tổ thánh thể trong thân thể hàm ý đại lượng thánh huyết tu hành cùng cực chưa chắc không thể trung cực một biến trở thành không tì vết thánh thể diệp trường ca chờ đợi lão nhân cân nhắc bên cạnh hắn h ả i đồng không ngừng lôi kéo ra ra hắn ống tay áo sắp mặt lộ ra khẩn cầu tôn nhi ta chân năng đạp vào con đường tu hành sao lão nhân rất là kích động hắn trông thấy diệp trường ca gật gật đầu nhất thời đồng ý hắn tôn nhi đạp vào con đường tu hành chỉ thấy đứa bé kia nắm chặt q u y ề n đầu kích động không thôi cũng nên đi xem một chút ngày xưa thương thiên bá huyết mộ cổ diệp trường ca tự lẩm bẩm đạp vào kim sắc cầu rồng trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ hư thành bên trong thái cổ thánh thể táng cực nam thương thiên b á huyết táng cực bắc ngày xưa địch nhân vốn có đồng táng nhất thành không thể không khiến người cảm khái diệp trường ca càng đến gần cảm giác uy áp càng là dồi dào rộng rãi phiến thiên địa này đại đạo hoàn toàn cùng hắn làm trái áp chế hết t h ể huyết mạch thế gian chỉ tôn thương thiên bá huyết một mạch diệp trường ca sắc mặt như thường không ngừng tiến lên một ngọn núi lớn ngang lập thiên địa một tòa mộ bia trôi nổi hư không bên trên tỏa ra bất hủ thần hoa diệp trường ca trực tiếp thân hình bạo động trong chốc lát bay ở trước mộ bia phiến thiên địa này đại đạo đều tại hoành minh hướng hắn chấn áp mà đến Muốn chấn nát cùng phiến thiên địa này tướng điệu l ầm ầm một đạo vô thượng khí thế truyền vang thiên địa vỡ vụn hư không phiến thiên địa này vạn đạo trong nháy mắt lên xuống suy rũ xuống diệp trường ca sắc mặt như thường phiến thiên địa này vạn đạo thần phục tại dưới c h â n hắn ầm ầm toa kia cự trong mộ dường như đột nhiên có cảm giác cả phiến thiên địa đều đang rung chuyển thiên sơn vạn khe đều rung động oanh minh từng sợi đạo t r ạ c sóng động thiên địa mộ trên tấm bia thần hoa đại phóng thiên địa linh khí đại thịnh một v ệ t màu tím đột nhiên trời sáng chỗ từng sợi đạo trạch không ngừng hội tụ đại đạo pháp tắc trải rộng ra thiên địa thần văn huy sái cuối cùng tử hà tiêu tán một đạo mơ hồ tử ảnh đứng thẳng thiên địa thân hình vĩ n g ạ khinh thường vũ trụ bá tuyệt thiên địa cương liệt không gì so sánh được diệp trường ca thân thể bên trong thánh huyết rung động phát sinh cảm ứng nhất thời sôi trào không thôi ánh vàng lộ ra cơ thể mà ra ầm ầm cái kia đạo tử ảnh cảm nhận được cái này một v ệ c ánh vàng nhìn về phía diệp trường ca trực tiếp hướng về diệp trường ca đánh tới trong tay hắn tử mang ba động oanh minh xé t r ờ i n ư ớ c đất từng sợi ánh sáng huy sái chạm vỡ hư không chỉ là một bộ đạo thân ngươi lại có thể làm cái gì diệp trường ca tự nói sắc mặt như thường giữa ngón tay một chút ánh vàng trực tiếp điểm hướng cái k i a đạo tử sắc hư ảnh mi tâm đông từ ảnh trực tiếp bị cái này một chỉ điểm nát vỡ vụn thân hình trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo linh vũ biến thành lớn nhất chất p h á t đại đạo vẩy xuống thiên địa sơn hà diệp trường ca tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ phẩm vị cái này vẩy xuống thiên địa đại đạo hư không bên trong một đạo tử sắc cầu vồng liền t ỉ n h thiên địa cầu vực vô tận màu tím quần quận vũ trụ chư thiên v ạ n vực thiên địa tinh hải đều đang không ngừng ba động một cố vô thượng uy áp khí tức châu ngồi q u ấ y phá bầu trời hư không sinh sinh bị xé nứt một bóng người vượt qua hư không dưới trương tử kỳ lân gạo rú c h â n ê ơ vô số ngôi sao trong nháy mắt hóa thành bột mịt tiêu tán trong thiên địa kỳ lân đề mang tử hỏa đạp t h i hư không dưới chân buôn lôi văn h i ể n hiện oanh minh không ngừng thiên địa thần văn không ngừng h i ể n hiện cửa hàng khai thiên địa tưởng sợi ánh sáng đạo văn cửa hàng tán trong chốc lát trải thành một đạo tử sắc thần k i ể u kỳ lân lướt qua tử sắc cầu vồng nổ nát vụn hóa thành từng mảnh từng mảnh tử từ vũ huy sái thiên địa non sông phong phú lương kỳ lân phía trên đạo thân ả n h kia khí thế như hồng cười ha hả tiếng cười giống như thiên âm dung chuyển thiên địa gây nên vạn đạo oanh minh không ngừng bao phủ tinh hải ánh sao lúc tối lúc sáng Thương thiên bá huyết thật tại trở Thái bá về. chương ổ t á n cùng h thể h t thiên ba á h u y trăm một trong c ử bí sau ba ngày tinh không cổ lộ năm mươi thành thực thành một cỗ uy áp bao phủ chấn động trong nháy mắt chuyển vang chỉnh trong tòa cổ thành không gì so sánh được nhuệ khí xuyên thấu hư không một cây trường mâu màu tím theo trong hư không xuyên phá một đạo như là ma thần bóng người trong nháy mắt bước ra dưới trướng tử kỳ lân gào rú thiên địa khuôn mặt bị hỗn độn chi khí lợn lở mơ hồ không rõ cái kia trong tay nam tử chiến mâu màu tím óng ánh ngọc tấu giống như thủy tinh có thiên địa thần văn bị phong khắc bên trong làm đến chỉnh cán chiến mâu tán động vô tận đạo trạch vô cùng kinh khủng dưới t r ư ớ n g tử kỳ lân lân giáp từng mảnh óng ánh lân phiến phía trên vô số đại đạo thần văn không ngừng hiện hiện phía trên dưới chân tử hỏa như mây mỹ lệ dị thường hôn đ ộ n chi khí tán đi chỉ thấy nam tử kia thân hình vĩ n g ạ vai hùng cao lớn tóc đen đầy đầu đánh tan hắn tay cầm chiến mâu lập ngồi tử kỳ lân phía trên tự có một cô bá tuyệt thiên hạ tê thiên động khí thế thương thiên bá huyết đến hắn đã ở tinh không s ô n g ra như vậy đại danh tiếng rất nhiều tu sĩ đều cho rằng hắn không thua tại bất luận cái gì một tôn thiếu niên đại đế xưng hô hắn là bá vương c h u y ê n ôn trong tay hắn căn kia tử mâu chính là thiên địa tạo thành thần minh trời sinh chính là chiến mâu tri chi hình chủ g i ế t s á t phạt cũng có bảy mươi bảy ba ngày đ ị a thần văn phong tồn bên trong Vì thế như vậy cùng khí thế bá vương rốt cuộc mạnh cỡ nào vô số cường đại tu sĩ cảm nhận được cái này một cỗ cường đại khí thế không ngừng nghị luận thái cổ thánh thể mau tới nhất chiến bá vương ngang ngồi tử kỳ lân phía trên một tiếng gào rú như là sấm sét nổ vang vô tận uy áp tràn ngập thiên địa c h ấ n áp đến vô số cường đại tu sĩ sắc mặt run lên trong n g á y mắt thối lui thanh âm oanh minh bao phủ vũ trụ dẫn động vô số đại đạo không ngừng oanh minh cuốn lên sóng to oanh kích năm mươi thành trên tường thành đại trận tự mình vận chuyển bức tường nổi lên mông lung thần hoa vô hạn sát ý cắt đ ứ t vạn đạo đóng băng hư không băng lánh mà thấu xương làm đến vô số cường giả trong lòng kinh khủng nhanh chóng lui nhanh đây cũng là bá vương chỉ là cái này sát ý liền để ta tâm sinh sợ hãi cảm giác không có chút nào chiến ý hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu là ta đi lên chiến đấu chỉ sợ một cái hô hấp ở giữa liền bị chém giết thánh thể đến cùng đối mặt lại như thế nào cường giả tu sĩ vừa lui lại lui mãi đến lui đến cổ thành phạm vi mặt mũi cực kỳ chấn động đông một tiếng tim đập giống như thần cổ lôi âm ba động vạn đạo gây nên thiên địa làm luận động một đạo kim sắc thần dương theo năm mươi trong thành dâng lên vô tận kim hà lồng che trời điện giống như thần thoại cố sự bên trong thần điều kim ô lôi âm sóng động thiên địa cái kia đạo kim dương bay lên giống như ngang lập vạn trên đường diệp trường ca từ đó đi ra kim s ắ c biển máu hướng phá thiên địa chấn vỡ vũ trụ chiếu sáng thiên địa sơn hà quang hà khắp v ẩ y chư thiên tinh hà bao phủ thiên địa vạn đạo hết thể thần thông phát tác diệp trường ca đứng thẳng tinh hải ánh sao huy sái thần hà đại đạo thần ngân hết lần này tới lần khác không ngừng rủ xuống giống như thác nước màu bạc ha ha ha thời gian qua đi vài vạn và năm ngươi quả nhiên xuất hiện lần nữa thiên địa hôm nay ta đem kéo dài tổ tiên huy hoàng đưa ngươi chém xuống bá vương nhìn đến cái này chuyển vẫy thiên địa kim hà cảm nhận được trong thân thể không ngừng dâng trào bành trướng bá huyết cười lạnh một tiếng hắn tự tin mà cường thế nói ra lời nói phảng phất chuyện đương nhiên chỉ là cái thánh nhân vương thương thiên bá huyết lại tính là cái gì diệp t r ư ờ n g ca sắc mặt như thường tất cả tu sĩ chấn động thánh nhân vương cảnh giới đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là cả đời không cách nào đạt đến cảnh giới nhưng ở diệp t r ư ờ n g ca trong miệng phảng phất không đáng giá được nhắc tới huống chi đây là một tôn thánh nhân vương cảnh thương thiên bá huyết có thể chiến hết thạy thiên kiêu trí tôn trẻ tuổi nhưng diệp trường ca ngôn ngữ cùng thái độ nhưng không có đem hắn để vào mắt bá vương nghe nói diệp trường ca lời nói lạnh leo cười một tiếng ầm ầm một cỗ uy áp khí thế trong nháy mắt xé trời nứt đất doanh lay động bầu trời cả phiến thiên địa đều tại trấn kêu r u n động vô số thí luyện anh kiệt cảm nhận được cái này một cỗ vô thượng uy áp nội tâm tuân gia hoảng sợ bọn họ đều là đến từ trong vũ trụ mỗi cái tinh vực thiên tài lại tại đạo này uy áp khí thế phía dưới bị chấn áp cái kia đạo khí thế càng phát ra r ồ i r à o rộng rãi làm đến rất nhiều tu sĩ thân hình bất ổn như muốn theo trong hư không rơi xuống sắc mặt tái nhợt không gì so sánh được không ngừng lui nhanh mãi đến tiến vào năm mươi cổ thành đại trận bên trong cái kia đạo uy áp khí thế bị che đậy các tu sĩ mới cảm thấy một chút bình tĩnh diệp trường ca cơ trên hạ thể kim hà thấu thể mà ra mông n g ô n g vàng rực tự mình chém chết cái này liên miên bất tuyệt vô thượng uy áp hắn hai mắt ở giữa vẫn như cũ là một mảnh hờ hững đ ạ m mạc mở miệng nói liền để ta xem một chút thương thiên bá huyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu nếu không ngươi hẳn phải chết rất nhiều tu sĩ sắc mặt run lên diệp trường ca mới tiên tam c h ả m đạo tu vi a vậy mà như thế nói chuyện côn vọng bá vương cười lạnh một tiếng thu hồi tử kỳ lân trong tay chiến mâu phấn khởi rầm rầm rầm t ử sắc phong mang hoa nước tinh hải ba động v ậ t đạo mang có vô thượng sát cơ cùng ý thế đâm về diệp trường ca diệp trường ca thân thể bên trong kim huyết sôi trào chiến y e n kim hải ngập trời bao phủ lật động thiên địa sóng to toàn thân khắp động vàng rực bảo quang đón lấy cái kia đâm tới chiến mâu ẩm ẩm thiên địa nổ kêu tinh hải bạo động ánh sao trong nháy mắt thảm đ ạ o vô tận tử mang cùng kim hà tỏa ra thiên địa thiên khí pha trộn buốc lên thiên địa trong vũ trụ một mảnh trói lỏi bá vương nôn máu bay tứ tung ra ngoài từ huyết tẩy và nhuộm thiên địa tất cả tu sĩ đồng tử co g i t lại có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này làm sao có thể nhất kích vẹn vẹn nhất kích bá vương thì thua ở diệp trường ca thủ h ạ không có khả năng bá vương ngang dọc cổ lộ nhiều năm như thế nào tùy tiện bị thua bên trong tỏa thành cổ một mảnh ồn ào rất nhiều tu sĩ kinh hãi quát lên diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên đánh nhau c ù n g cấp cắt đầu ngươi như lấy đồ trong túi nếu như ngươi không phải thánh nhân vương cảnh giới ngươi đã sớm chết cổ thành bên trong tu sĩ nghe nói nhất thời thần sắc khẽ giật mình nguyên lai ba vương áp chế tu vi cùng giai đánh với thánh thể một trận đời này thái cổ thánh thể thật mạnh đánh nhau cùng cấp bá vương thế mà không địch lại trực tiếp bay tứ tung vậy huyết tinh hư không nếu không phải thánh nhân vương cảnh giới cũng không phải là diệp trường ca đối thủ chẳng lẽ hắn có thể hoành kích thánh nhân vương không có khả năng tiên đài một cảnh nhất trọng thiên cũng là ngày xưa vâu ngã đại đế cũng không thể càng h a i cảnh chém giết đại địch rất nhiều tu sĩ bạo động nội thành huyên náo không gì so sánh được căn bản không người tin tưởng diệp trường ca lời nói người rất tốt bá vương quanh thân tử hà bạo động trên thân vết thương trong nháy mắt xóa đi trong thân thể tụng kinh thanh em không ngừng giống như là có vô thượng thần linh vì cầu phúc bí chữ giả có tu sĩ nhìn đến bá vương thương thế bị trong nháy mắt chữa trị không ngừng truyền đến tiếng tụng kinh kinh hô không ngừng một đạo ngập trời khí thế từ trên người bá vương tán động chấn động thiên địa vạn đạo vắt ngang không tới bầu trời Ánh sao trên o loạn n tán g chốc h lát t i địa, đạo đánh phía vạn như sấm, uy áp huy khí sấm, thế bầu a địa hoang. đang o phủ thiên địa hoang. Nhật như Chương Chiến bắt Nguyệt Trên rơi muốn xuống. đều b lắc lư, như muốn rơi xuống. Chương 301, chiến. Trên bầu trời hai bóng người cách không mà xem thiên địa vạn đạo đều tại dưới chân bọn hắn tiếng dung thần phục vô thượng uy áp vẩy khắp thiên địa chấn áp vũ trụ tử hà pha trộn thiên địa tử hà quần quận nghìn vạn dặm vô số tinh hà nhiễm lên mông lung tử hà bá tuyệt thiên địa khí thế tràn ngập thiên địa vạn đạo gào thét không ngừng chỉ có ba vương lập tuyệt vạn trên đường giống như vĩnh hằng kim hà như hải thiên địa bay lên vĩnh hằng bất diệt thần lô nóng rực như lửa bên trong thiên địa kim hà vô tận kim s á c biển máu lao nhanh như sấm chìm thiên nhất cắt diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên giống như là đạp tại thiên địa vạn trên đường cả hai khí thế trong nháy mắt tứ ý khắp bố thiên địa thiên địa trong nháy mắt chia làm hai giao kích chỗ hư không đổ sụp thiên địa vẽ lên lớn lên vết cảm thụ cái này hai cố uy áp tu sĩ、si、nhóm biến sắc bọn họ thân thể nội đạo quả hành mình không ngừng trong nháy mắt suy sụp thần phục cái này hai cỗ khí thế phía dưới nhìn lấy trên trời cao chống lại hai người trong lòng hoảng sợ không ngừng chỉ là cái này tràn ngập bên trong thiên địa khí thế cũng đủ để cho bọn họ lên không nổi đối kháng t r í tâm hoàn toàn không tại một cái cấp độ hai người trong nháy mắt bạo động thân hình hóa điện lại bầu trời kéo ra một đầu vô tận vết thương trong nháy mắt giao kích tại một chỗ ầm ầm bên trong thiên địa giống như là bay lên hai bánh không gì so sánh được mặt trời một vầng mặt trời và ngóng rộng rãi như hải một vòng tử dương mênh mông giống như dương từng tiếng nổ đùng nổ vang vô tận kim hà cùng màu tím không ngừng bạo động loạn vẩy trong vũ trụ tinh thần nhiễm trong nháy mắt nổ thành bột mịn cả phiến thiên địa đều đang không ngừng ba động oanh minh đại đạo không ngừng nổ vang hư không nổi lên vô tận vết n ư ớ c tùy ý lan tràn ẩm ẩm hai người không ngừng chém giết đại đạo ba động như hải hết lần này tới lần khác đạo ngân hội tụ thiên địa đạo ngân như hải không ngừng phun trào bao phủ thiên địa vô tận sóng to không ngừng trùng kích thiên địa toàn bộ tinh hải đều đang bị đạo hải đẩy mạnh ánh sao loạn vẩy bầu trời bị vô số t ó é lên đạo ngân xinh xinh đánh nát phiến thiên địa này quang hà hết lần này tới lần khác tiên khí b ố c hơi lợn l ờ vô tận pháp tắc thần thông như là thiên địa điểm lành không ngừng tỏa ra bên trong thiên địa ẩm ẩm bầu trời không ngừng ba động kim hà cùng tử mang không ngừng tỏa ra hai bánh mặt trời thả ra ước vạn đạo ánh sáng bao phủ vũ trụ b ắ t hoang chư thiên vạn vực bên trong cả phiến thiên địa một mảnh trói lọi mỹ lệ xinh đẹp rực rỡ cùng cực t ử huyết theo trên trời cao rơi t ử khí pha trộn như mây chiếu sáng thiên địa trong vũ trụ hiện động vô tận t ử sắc đ i ề m lành tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động trong nháy mắt tính mở thiên mục cẩn thận n g ó n nhìn chẳng lẽ thánh thể muốn một lần nữa viết lên chiến tích thánh thể cùng ba huyết ở giữa chiến đấu sắp biến thành hai tháng hai phụ chỉ thấy trên trời cao bá vương trong tay trường quyền nhiễm tử huyết quyền bên trong vô địch khí thế tùy ý truyền vậy tỏa ra nếu là tinh thần phía trước cũng sẽ bị một quyền đánh nát thế mà cũng là dạng này vô địch trường quyền lại bị diệp trường ca xinh xinh đánh ra máu tươi không ngừng tản mát t i n h không giống bá vương rít lên một tiếng sóng âm g i a o động ngôi sao giống nguyệt quanh thân tử mang đại thịnh ẩm ẩm trên trời cao hai bánh thần dương triệt để đụng vào nhau trong vũ trụ mênh mông hắc á m trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh vô tận ánh sáng huy sái thiên địa hư không triệt để nổ nát vụn sấm xét đột khởi lại bị dao kích ánh q u y ể n trong nháy mắt đập vỡ vụn trong chốc lát biến mất vô hình hai bóng người bay ngược thối lui một triệu dặm đứng nghiêm hư không bên trên bá vương nhìn trong tay không ngừng chạy xuống tử huyết mặt xác mặt ngưng trọng không gì so sánh được bí chữ giả tự mình phát động chữa trị tay bên trong thương thế trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu tất cả tu sĩ nhìn lấy quanh thân không có bất luận cái gì thương thế diệp trường ca sắc mặt cực kỳ chấn động lấy ban thánh tu vi lực chiến thánh nhân vương cổ thành bên trong nhất thời ồn ào bạo động rất nhiều lao tu sĩ lông mày đều đang không ngừng rung động bị chấn động không gì sánh nổi cái này một tôn thánh thể vậy mà thật có thể hoành kích thánh nhân vương hơn nữa còn là một tôn thương thiên bá huyết thánh nhân vương tiên đài một cảnh nhất trọng thiên thần thoại bị diệp trường ca trực tiếp lấy chiến lược đánh nát siêu thoát tam cấm vượt ngang đại cảnh mà chiến vô pháp tưởng tượng đánh phá thần thoại xưa nay chưa từng có cái này đem làm đến toàn bộ cổ lộ đều muốn chấn động vô số con đường phía trước thiên ngữ i ê u đều muốn manh động năm mươi cổ thành tiếp dẫn sứ đồng tử co rụt lại không nghĩ tới tôn này một lần nữa hiện thế thánh thể thế mà có thể hoành kích thánh nhân vương chuyến lê đứng đang tiếp dẫn làm bên cạnh nắm thật chặt nắm tay nhỏ không biết huy động trên mặt vô cùng kích động vô số bí mật quan sát nhân tộc hộ đạo giả sắc mặt kinh biến chính là bởi vì bọn họ cảnh giới cao thâm bọn họ mới càng thêm kinh khủng cùng rung động bọn họ rất rõ ràng mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa t r ê n lệch đến cùng tồn tại bao lớn danh trời có thể vượt qua tám cấm hoành kích cường định người liền đã là vô thượng thiên t i ê u vượt qua hai cái đại cảnh diệp trường ca lại chính là như thế nào một tôn siêu phàm thoát tục sinh linh nhân tộc lại một tôn vô ngã tái hiện cổ lộ sao không người này so với vô ngã đại đế càng khủng bố hơn một tôn siêu phàm thoát tục vô thượng yêu nghiệt chiến đủ sức để kinh tiên không nghĩ tới thời gian qua đi vài vạn và năm tiên vũ tinh cho chúng ta đưa đến như vậy nhất đại phần kinh hỷ nhân tộc hộ đạo giả ở giữa hai mắt nhìn về phía diệp trường ca nghị luận không ngừng bá vương hướng về bên trong thiên địa xuề tay ra nơi sâu xa trong vũ trụ một tia sáng tím trong nháy mắt bay tứ tung thiên địa trong chốc lát quay lại chỉ bá vương trong tay cái k i a một cây tản mát vũ trụ chiến mâu màu tím trở lại bá vương trong tay tiếng r u n g không ngừng keng chiến mâu bên trong đại đạo thần văn dẫn ra trời xanh ý chí. một đạo sát ý theo trên trời cao không ngừng bao phủ giống như tử s á t thủy tinh chiến mâu trong nháy mắt nhiệm huyết hồng vô tận sát ý bao phủ cắt nước thiên địa tiêu diệt tinh hải hư không trực tiếp bị sát ý hàn mang đóng băng làm đến tất cả quan chiến tu sĩ nhất thời run lầy bảy chuyên môn bá vương cái này chiến mâu màu tím chính là thiên địa sinh ra chủ sát phạt không nghĩ tới là thật đến từ trời xanh sát phạt tu sĩ như thế nào đi ngăn cản thiên địa đều muốn chu diệt diệp trương ca đứng thẳng hư không bên trên Hác cám vũ trong chốc lát vượt ngang vô tận tinh vực từ thiên địa chỗ sâu đạo mắt bay tới diệp trường ca trước người tiên quang pha trộn sáng chói ngàn vạn đạo điểm lành không ngừng rủ xuống vũ trụ mưa sao một chút không ngừng vẩy xuống bầu trời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 Thái sơ chương i khí d phong, ba trăm lẻ hai h trấn áp diệp trường ca theo tinh hải bên trong hái lên cái kia một thanh thái sơ cổ kiếm dáng người biến ảo khôn lường như tiên một vệ thái sơ đạo vận tràn ngập thiên địa keng keng keng từng đạo từng đạo kiếm khí đánh nát trời cao bay tứ tung bầu trời tại vũ trụ nháy mắt sinh trường tốt xe rách trường không hư không đổ sụt khắp lên vô tận lớn lên vết từng đạo từng đạo kiếm khí hướng lên trời tây minh minh thanh giống như khai thiên thanh âm chém vỡ thiên địa đại đạo vỡ vụn trật tự phát tắc bổ ra cái này bên trong thiên địa không ngừng tràn ngập vô thượng s á t ý ẩm ẩm bầu trời nổ tung không ngừng từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào vô hình sát khí phía trên giống như là chạm tại thần thiết phía trên sắt đá dao kích âm thanh đều không ngừng giao kích đâm thanh kêu hóa thành gọn sóng dập dờn thiên địa không ngừng bao phủ vô tận tinh hải trong chốc lát bị chặt đ ứ t đại đạo sụp đổ gọn sóng trong nháy mắt bao phủ năm mươi phía trên tòa thành cổ cổ thành đại trận căng ra vũ trụ không ngừng có đại đạo thần v ă n trên hư không hiện hiện ánh sao cùng nhật n g u y ệ t thần hoa không ngừng tỏa ra lưu lạc giang giác cổ thành phía trên đại trận xuất hiện vô số nhỏ vết nước nhỏ tất cả tu sĩ nhất thời sắc mặt r u lên cấp tốc lui lại năm mươi thành tiếp dẫn sứ đồng tử co g ụ t lại trong tay pháp ấn không ngừng tu vi không ngừng lưu chuyển thân thể bên trong chu thiên pháp ấn nhiệm thương tâm mang tự mình phiêu đãng cổ thành bên trong đại trận bên trong giữa hai người đến cùng là bực nào chiến lược chiến đấu gợn sóng vậy mà làm đến năm mươi thành phía trên đại trận xuất hiện vết nứt tất cả tu sĩ thảo luận không ngừng sắc mặt chấn động rất nhiều người thí luyện nhìn lấy giữa hai người chiến đấu sắc mặt thảm đạm keng diệp trường ca không ngừng múa thái sơ kiếm pháp toàn bộ thân hình cơ hồ đều mơ hồ không thôi hắn thân thể hóa thái sơ tiên quang bay lên mà lên chém về phía ba vương b a vương mắt tím thần quang bạo động như là vĩnh hằng bất diệt thần hỏa trong tay hắn chiến mâu ba động hướng lên trời tê minh không ngừng hắn hóa thành một tia sáng tím đón lấy diệp trường ca ẩm ẩm cả phiến thiên địa đều đang chấn động không ngừng trong vũ trụ cái kia một đạo tiên quang pha trộn vô số tiên hà vẩy xuống thiên địa hóa thành từng đạo từng đạo ngút trời kiếm mang h o à n h kích ba vương b a vương trong tay chiến mâu vung vẩy như rồng trong vũ trụ nhất thời bay lên một đầu huyết hồng hằng dài hai con ngươi tinh hồng mang theo sát ý n g ú t trời trên thân lân giáp khắc lên vô số thiên địa hoa văn ẩm ẩm tiên trên ánh sáng ước vạn đạo ánh sáng bay tứ tung chiếu sáng thiên địa làm đến phiến thiên địa này mỹ lệ l o á mắt rung động lòng người dị thường kiếm mang tây minh chém về phía cái kia bay tứ tung thiên địa hồng long vô số lân giáp bị s i n h s i n h chặt đứt cái kia một đạo tiên quang rủ xuống s i n h s i n h định tử huyết đỏ hằng dài ẩm ẩm hàng dài rên dỉ tiêu tán thiên địa cái kêu một đạo tiên quang lĩnh rủ xuống thiên địa bất hủ ước vạn đạo ánh sáng tỏa ra chiếu dọi thế gian vạn vật ngang lập nhân trên đời bá vương máu tươi không ngừng vẩy xuống tinh không trên thân trải rộng vết thương trong tay chiến mâu phủ đầy vết n ư ớ c dường như muốn phá vỡ đi ra bí chữ giả tự mình vận chuyển tụng kinh thanh âm không ngừng tử mang giữa thiên địa không ngừng tỏa ra bá vương quanh thân thương thế trong chốc lát bị mỏ xóa đi giống hắn nhìn về phía trên trời cao Cái kia đạo giống như đời đời bất hủ vô thượng tiên quang, đạo thượng như hủ bất dít vô lên m ộ thiên tiếng gào rú, c ấ n nước t h địa tinh hải đ rung động h một khoảng á n g à i ngôi sao màu tím ngang treo vũ trụ chiếu sáng bầu trời lập đạo tại chư thiên tinh vực phía trên đó là thương thiên bá huyết tổ tinh thương thiên bá huyết tổ tinh áp chế hắn hết thể huyết mạch chỉ có thương thiên bá huyết một mạch hương thịnh phồn vinh chúng tu sĩ từ đó cảm nhận được một loại bá đạo một loại không gì sánh kịp áp chế đây là một loại không gì so sánh được cường thịnh phát tắc chấn áp hết thể cùng bản thân huyết mạch không đồng đạo không có gì ngoài trong thân thể chạy xuôi bá huyết tu sĩ bên ngoài hết thể dị loại đều bị bài xích chấn áp ông viên t h i ê ngôi n sao màu tím tại trong vũ trụ tỏa ra không gì so sánh được hào quang n g n g ánh chiếu dọi tại bá vương trên thân làm đến quanh người hắn khí thế càng sâu hắn huy động bá quyền trên trời cao viên kia không gì so sánh được lập loẹ ngôi sao tùy theo cùng nhau luận động một cỗ bá tuyệt thiên địa duy ta độc tôn khí tức bao phủ thiên địa quyền thượng tử mang càng thêm nóng rực có thể đánh nát hết thể ngăn cản trước người chi vật ầm ầm bá vương huy động bá quyền ở giữa bóng người dần dần mơ hồ cùng viên kia không gì so sánh được thiên địa tử tinh hòa làm một thể ngôi sao màu tím rủ xuống chỉ thấy ngôi sao phía trên bá vương hư ảnh sừng sững bên trong bao quát chúng sinh vô số ngôi sao tại tử tinh trước đó đều lộ ra nhỏ bé đem viên kia tử tinh bảo vệ bên trong thành vì thiên địa duy nhất thiên địa tinh hà chư thiên v ạ n vực đều vờn quanh viên kia tử tinh chuyển động phảng phất tử tinh khai thiên tích địa vì trung tâm vũ trụ ẩm ẩm tử tinh rủ xuống tiên quang giống như là hai phe trực tiếp va chạm vô tận lôi đỉnh trong hư không trải rộng ra vô biên ánh sáng nóng rực cả phiến thiên địa đều đang tiếng rung bạo động vô biên tinh hải rung động tinh hà trực tiếp bị dư âm lay động nát thiên địa vạn đạo pháp tác trật tự tại cả hai giao kích bên trong không ngừng phá nát gây dựng lại diễn hóa bên trong thiên địa một mảnh trói lọi tiên quang cùng tử tinh không ngừng ba động oanh minh toàn bộ tinh hà đều đang r u n g rút y thiên địa vạn đạo dê n dỉ chỉnh tòa cổ thành đều đang chấn động tinh hải bên trong đạo hải bao phủ quần quận sức mạnh vô thượng bốc lên trong vũ trụ thiên địa đại biến chu thiên di tinh h o á đầu vô số ngôi sao bị dư âm lay động tán toàn bộ tinh h ả i cảnh hoàng tán khắp nơi đứng thẳng cổ thành bên trong vây xem hai người chiến đấu anh kiệt lệnh cả người bọn họ vậy mà tại cùng dạng này một đám cái thế thiên kiêu tranh đạo hoàn toàn không cách nào dâng lên chiến ý đi cùng hai người kia tranh đạo phân đấu cổ thành bên trong hoàn toàn tinh mịch rất nhiều thánh nhân vương tu sĩ đều tại cầm tự thân cùng hai người tại tiến hành so sánh cảm thấy lớn lao tranh l ệ n h bọn họ thở dài không thôi nhìn hết tầm mắt tinh không cổ lộ Thánh thể thiên nhất nhân cảnh hai kinh chiến. vương còn cùng người này có có ai ẩm ẩm nổ kêu giống như vô tận sấm sét chuyền vang vũ trụ chấn vỡ vô số ngôi sao trên trời cao cái kêu một vòng tiên quang ảm đạm ngôi sao màu tím phá nát hai đạo thần hình trong nháy mắt lần nữa chiến tại một chỗ không chấm một hai đạo thần hình giống như là khói lửa g i ấ y lên vô tận sáng chói thần hoa chuẩn bị tiến hành trung cực nhất kích oanh lay động trong vũ trụ ẩm ẩm tiên quang nóng rực lập l ò tử tinh dấy lên tiên hỏa trong n g á y mắt đụng vào một chỗ vũ trụ ở giữa trong chốc lát sáng rực khắp thiên địa ánh sáng nóng rực cực điểm trói lọi tất cả tu sĩ、si、hai mắt đều không cách nào nhìn thẳng trên trời cao cái kia không gì so sánh được ánh sáng tiên quang nổ nát vụn tử tinh đứt gãy đều hóa thành lớn nhất chất phác đại đạo vẩy xuống thiên địa vô biên linh vũ vẩy xuống toàn bộ vũ trụ giống như là hạ xuống một mảnh biển mỹ lệ không gì so sánh được trói lọi gì thường bầu trời vẫn như cũ bạch mang một đạo mơ hồ thân hình theo trên trời cao rủ xuống tất cả tu sĩ đều vận dụng thiên mục nhìn về phía bầu trời nhưng như cũ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vật trắng vô số pháp tắc ba động che giấu bọn họ thiên mục làm đến bọn hắn thủy chung không cách nào thấy rõ chương ba trăm linh ba bại bên trong thiên địa một mảnh bạch mang vũ trụ trên dưới không gì sánh được thông minh tất cả tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng cái kia mảnh bạch mang bên trong rơi xuống đến t ộ n cùng là ai ánh sáng dần dần tiêu tán chỉ thấy b á vương đại miệng phun ra máu tươi toàn thân đều là vết máu khí tức suy yếu không chịu nổi khí thế uy áp cũng xuống tới cực điểm thân xác hắn không gì sánh được h o à n g hốt đạo tâm đều mạn lên vết n ư ớ c không thể tin tưởng chính mình bị thua đồng thời bại nhanh như vậy tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động trong đôi mắt hoàn toàn không cách nào tin bá vương bị thua cùng giai có thể xưng vô địch để con đường phía trước thiên kiêu cũng vì đó k i ê n kỵ b á vương vậy mà bại vì sao b á vương bại như thế thẳng thán thậm chí không cách nào đối thánh thể tạo thành bất luận cái gì áp chế cũng không phải là bá vương không mạnh mà chính là lần này xuất thế thánh thể quá mức cường đại g i ấ u ở sâu trong hư không nhân tộc hộ đạo giả nhìn về phía không còn hy vọng ba vương than thở không thôi bá vương là tiềm lực phi p h à m hạt giống đáng tiếc hắn gặp phải không giống bình thường một tôn thánh thể đáng tiếc ba vương hiện tại liền đạo tâm đều cơ hồ bất ổn bất luận cái gì thiên t i ê u bị thấp với mình hai cái đại cảnh tu sĩ đánh bại đều muốn là cái này mô hình hai mươi lăm dạng bọn họ nhìn về phía giống như là ngang đứng ở chư thiên vạn vực phía trên diệp trường ca sắc mặt chấn động không gì sánh được lần này thật chẳng lẽ muốn đánh phá nguyên rủa xuất hiện một tôn thánh thể đại đế mà không hổ là tiên vũ tinh thiên kiêu ngạo mang cho chúng ta quá nhiều kinh hỷ vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến xưa nay chưa từng có đánh phá thần thoại nhân tộc hộ đạo giả ở giữa nghị luận ở m ý. ta không tin bá vương một tiếng gào lên đau xót gào rú giống như là thẩm thấu máu trầm đục không ngừng cả phiến thiên địa tinh vực chấn động không ngừng hư không bị s i n h s i n h gào vỡ ẩm ẩm từ mang ngập trời tỏa ra khí huyết như biển trong nháy mắt bao phủ thiên địa thiên địa oanh minh như sấm vô tận vang vọng truyền vang thiên địa và đạo đều đang run rẩy bá vương phát ra một cố uy áp chín ngày vô thượng khí thế thiên đ ị a tinh hà cũng vì đó chuyển động vô tận pháp tắc sóng động thiên địa hạn toàn thân đều phát ra hừng hực màu tím côn bằng truyền đánh thiên đ i ệ đạo biển chân long tê minh dung trời thiên trung oanh minh vạn đạo tiên hoàng vũ linh như kiếm bốn đạo thần hình theo trong thiên địa bóng dưng hiện hiện c h ấ n nhiếp chư thiên vạn vực những thứ này thân hình cùng nhau phóng tới ba vương chỉ thấy ba vương đột nhiên phát sinh bằng xí long giác phượng linh càng có ngày chuồng tre t r ở thần thức một đạo vô thượng uy áp khí thế chấn động thiên địa bá tuyệt thiên địa vắt ngang chư thiên c h ấ n áp c ử u thiên thập địa vũ trụ bát hoang đều đang không ngừng gào thét tất cả tu sĩ đều hít vào khí lạnh không cách nào tin nhìn thấy trước mắt truyền ôn bá thể có chín loại thần hình theo tu vi tiến giai không ngừng hiện hiện vốn cho rằng chỉ là truyền ôn không nghĩ tới là thật làm thật chúng ta khổ tu cả đời đều có thể khó thành một hình bá vương lại thân phụ bốn loại thiên địa thị hình thật sự không hổ thiếu niên trí tôn bá vương bốn loại thần hình kể bên người chiến lược lại sách một cái cấp bậc c ư ơ n g đề khí huyết tiến hành trung cực nhất kích không biết diệp trưởng ca hội ứng đối ra sao bá vương toàn thân tử hà bành trướng mỗi một sợi tóc mỗi một tấc cơ thể đều nhiễm thần dị tử hoa giống như bất hủ thần minh tỏa ra vô thượng thần năng hán hóa thành một vệ chất tím chân đạp hư không dưới chân hỗn độn xinh s e n trời cao trong nháy mắt bị vạch ra lớn lên vết sau lưng bằng xí huy động thân hình trong chốc l á t lần nữa xách động một cái c ự c tốc không hổ là côn bằng cánh tăng thêm bá vương hỗn độn liên bộ trừ r a bí chữ hành không người có thể siêu việt như thế c ự c tốc d i ệ p trường ca chân đạp bí chữ hành tại trên trời cao hóa thành một đạo kim lôi trong chốc lát tránh né bá vương oanh kích tu sĩ đồng tử co r i ú p lại không nghĩ tới diệp trường ca thế mà có thể tránh né thiên địa này cực tốc khẳng định là bí chữ hành duy có thiên hạ cực tốc mới có thể tránh né bá vương công phạt diệp trường ca thân thể nội khí máu chạy chuyển vòng thiên ngũ tạng sáng lên thần dị quan g hoa ngũ tạng giống như là n ă m đạo thần luân kim lôi bên trong từng tiếng chuông vang truyền vang vũ trụ mang động thiên địa làm luận động đông đông đông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 Nguyên động, dẫn nội văn, toàn sáng,、diệp、trường, ca quanh thân đều đang nhấp nháy lưu đều dịch diệp cốt khắc cốt ca thể hỏa ánh đạo đạo đạo bộ ra tỏa tỏa sáng. ẩm ẩm kim lôi cùng tử điện oanh kích trên trời cao kim lôi cùng tử điện hào quang tỏa sáng bên trong thiên địa đều bị hai đạo quang mang che giấu vùng thế giới kia giống như khai thiên tạo hóa chân long bốc lên tiên hoàng t ê minh côn bằng dương cánh thiên trung chấn đạo từng cái từng cái kim sắc tinh hà hiện hiện c h ư thiên phía trên đem ngũ sắc ngôi sao bảo vệ bên trong、Ấm、ẩm ẩm trong chốc lát ánh vàng đại thịnh nhất cử thôn p h ệ t ử hà bên trong thiên địa trải rộng trói lọi mỹ lệ thần hà chân long phán át tiên hoàng dê i ê n dỉ côn bằng đoạn dực thiên trung nứt thành bốn mảnh trên đầu lơ lửng cái kia năm ngôi sao thần tỏa ra vô tận thần hoa trải rộng vũ trụ ở giữa từng cái từng cái kim sắc tinh hà vờn quanh bảo vệ diệp t r ư ờ n g ca sừng sững tinh hải thiên địa vạn vật đều tại hắn trong lòng bàn tay lưu động hắn giống như là chấp trưởng vũ trụ cổ xưa nhất thần linh vô thượng mà cường đại bá vương toàn thân phán á t tử hà ảm đạm vô quang hắn hoàn toàn mất đi đấu trí không còn hy vọng tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động bọn họ chưa bao giờ thấy qua bá vương bộ dáng như thế cả người đều mất đi đấu trí không cách nào lại lên chiến ý diệp trường ca theo hư không bên trên dậm chân đi tới mỗi một b ư ớ c đều làm đến vạn đạo h o à n h minh kêu rên không ngừng hai trăm hai mươi bảy hắn sắc mặt băng lãnh nhìn về phía ba vương mở miệng nói ta cần ngươi bí chữ giả nếu là ngươi trực tiếp giao ra ta liền thả ngươi đi nếu ngươi không nguyện ý ta liền chính mình tới lấy bá vương đứng thẳng hư không bên trên toàn thân nôn máu hắn trong mắt hoảng hốt không có phản ứng diệp trường ca lời nói diệp trường ca trực tiếp đi lên trước trong tay ánh vàng c h ấ p động trực tiếp xinh xinh luyện hóa b á vương muốn mạnh mẽ rút ra bí chữ giả tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tương lai biên số quá nhiều chúng ta đều lão nhân tộc cần mấy vị trí tôn trẻ tuổi trưởng thành đến c h ấ n nhiếp thiên địa tứ phương thế này chính là hoàng kim đại thế đường thành tiên xuất hiện cũng cũng thế đều có thể nương theo mà đến hắc cám náo động thủy trung cần muốn trí tôn trẻ tuổi trấn áp h ư không bên trong từng đạo từng đạo thân ảnh g i á n mua r ậ m chân đi ra cơ trên hạ thể thiên địa đạo vết hết lần này tới lần khác rủ xuống tại những thứ này hộ đạo giả bên trong bên trong liền có tại ba mươi sáu thành thấy lao đạo nhân ta sẽ không đả thương tính mạng hắn ta chỉ cần bí chữ dai diệp trương ca thản nhiên nói trong tay ánh vàng đại thịnh cái kia bị khốn ở trường trung thế giới bá vương trong nháy mắt khí thế xuống tới điểm thấp nhất thử mang ảm đạm vô quang lại không t r ư ớ c kiệt như vậy thần dị tất cả hộ đạo giả thở dài một tiếng ngầm thừa nhận diệp trường ca hành động trong mắt bọn hắn lần này tới từ tiên võ tinh thánh thể quá mức phi phạm đến thành tiên cũng không phải tuyệt đối không thể không muốn cùng hắn kết xuống cửu hán chương ba trăm lẻ bốn hoàng tuyển hoang cổ thánh thể cùng thương thiên phách huyết chi chiến triệt để tại năm mươi thành hạ màn kết thúc phản phất lại là một đoạn số mệnh luân hồi thánh thể cùng bá thể mỗi một lần chiến đấu đều phải giết đến hai người đấm máu mà điên cuồng tứ chi tàn phá chiến đến tinh hà pha thoái phạt đến cổ lộ đứt gãy mà lần này đám người đem tin tức nhanh chóng truyền vang mỗi một mảnh cổ lộ tất cả cổ lộ khi biết tin tức này phía sau chấn động lần này xuất thế thánh thể cùng giai vô địch chiến lược kinh sợ tiên có thể mạnh càng nhị cảnh hoành kích thánh nhân vương cảnh bá vương bá vương rất nhiều bí thuật t ế xuất nhưng thủy trung không cách nào áp chế lại diệp trường ca diệp trường ca đánh nát vạn đạo siêu thoát bắt cấm đem bá vương một thân kiêu ngạo trực tiếp đánh nát một ngày này cổ lộ chấn động bát hoang đều đã biết được diệp trường ca h uy danh chiến bại thương thiên phách huyết một mạch thiếu niên trí tôn tất cả tu sĩ đều là chiến lực của hắn mà run rẩy vô tận sóng to không ngừng bao phủ cổ lộ con đường phía trước tất cả thiên kiêu đều cảm nhận được vô cùng áp lực đem còn từng không thấy diệp trường ca coi là vô thượng đại địch cổ lộ bên trên phong vân đột biến tràn ngập quá nhiều biến số lại một tôn thiếu niên trí tôn quật khởi tất cả tu sĩ đều cho rằng diệp c ử u ca giống như đã từng trải qua vâu ngã đại đế lực gáp quần hùng khinh thường thập phương cường thế uy hiếp phía trước nhất vài tên cái thế thiên tiêu nam một đạo kim sắc thần hà chiếu sáng chư thiên v ạ n vực vô tận hào quang hạo đã ngũ v trụ chư thiên v ạ n vực thiên điệu tinh hải đều đang không ngừng ba động một thân ảnh hoành độ hư không giống như vĩnh hằng bất diệt thần đăng trong bóng đêm vô cùng lóa mắt thiên địa thần văn không ngừng hiện lên trải rộng ra thiên địa từng sợi hào quang đạo văn phô tán trong chốc lát trải thành một đạo kim sắc thần tiểu kim sắc cầu vồng rộng lớn trên miên dài liên tiếp tinh hải chỗ sâu thân ảnh lướt qua thần tiểu nổ nát vụn hóa thành từng mảnh nhỏ linh vũ huy sái vũ trụ trong tinh hải năm mươi thành nội dương lê đứng thẳng tiếp dẫn xứ bên cạnh nắm chặt năm đấm trong hai mắt đều là ước mơ thánh thể rời đi tin tức nhường năm mươi trong cổ thành tất cả thí luyện thiên tiêu lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng tại cái khác tinh vực chúng ta có lẽ là tuyệt đại thiên kiêu ở nơi này chỉ là ven đường tô điểm liền đá đặt chân cũng không tính ta tại chứng kiến một tôn thiếu niên đại đế cuộc t h ở i như thế nào cùng dạng này yêu nghiệt cùng đài tranh đế hắn chỉ là ba tầng trời liền có thể chém giết năm tầng trời thánh nhân vương nếu là hắn tu vi lại đến một bước vậy có phải đại thánh ở trước mặt hắn cũng làm bình thường tinh không một trận chiến ảnh hưởng thái đại diệp trường ca chiến lực quá mức kinh diễm mạnh như ba vương đều không thể áp chế hắn giống như là một tòa cự nhạc đứng ở tất cả thí luyện giả đế lộ phía trên tất cả thí luyện thiên kiêu đều cảm giác sống ở diệp trường phía dưới vô cùng kiềm chế rất nhiều thiên kiêu đều nhận rõ thực lực của mình hoàn toàn từ bỏ đế lộ tranh đoạt nam tinh khư ngoại vi diệp trường ca chân đạp thần kiểu phía trên bên người vũ trụ băng lánh vô ngẩn vô số tĩnh mịch tinh thần phiêu đãng tại trong vũ trụ đây là tinh khư ngoại vi truyền ôn tinh khư vì tinh hải không đáy c h i địa làm trong vũ trụ tinh thần chết đi bọn chúng đều sẽ hội tụ xuất hiện ở đây tất cả tinh thần chết đi sẽ theo không hiểu ba động rơi xuống nơi đây phảng phất trong cõi u minh phát tắc tại trưởng quản tinh thần sinh tử từng truyền ôn tinh khư phía dưới có thông linh m à có đại đế lăng mội trôn nơi đây có đi theo diệp trường ca cùng nhau đi đường tu sĩ nói nhỏ không ngừng trò chuyện với nhau nơi này lai lịch cùng bí văn diệp trường ca đột nhiên đứng vững cước bộ nhìn về phía trước mênh mông vô biên hồ trời trong hồ trời một vùng tăm tối tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động nội tâm cực kỳ chấn động vô số tĩnh mịch tinh thần tất cả ở đó trong hầm trôi nổi hết t h ể sinh cơ đều bị chém đ ứ c toàn bộ vũ trụ sám trắng tĩnh mịch trở thành vĩnh hằng hào quang vạn vật cuối cùng cũng có phần cuối không có ai có thể trường sinh bất hủ đại đế cũng sẽ lao phu liền vĩnh hằng tinh thần cũng cuối cùng cũng phải nên đón tử vong lâu năm dài tu sĩ cảm khái vô cùng tất cả tu sĩ nghe nói thở dài một hơi đồng dạng cảm khái khác thường tinh khư trung tâm cựu hữu thành đây là một mảnh mênh mông vô ngần lại tràn ngập sắc thái thần bí cổ lao tinh vực lơ lửng hố trời hư không bên trên dù cho bên trong tinh vực tĩnh mịch xám trắng lại có vô số tu sĩ không ngừng từ phương xa tinh vực chạy đến hội tụ ở này mảnh tinh vực này một mực lưu truyền liên quan tới đại đế lăng mộ nghe đồn vô số thiếu niên trí tôn đều tới qua nơi đây nhiều phiên tìm kiếm đều chỉ có thể cảm khái vô duyên thở dài rời đi phiến thiên địa này tất cả tu sĩ đều tin tưởng trong tinh vực một nơi nào đó nhất định tồn tại nào đó tên đại đế lăng mộ cựu u bên ngoài thành một vòng kim dương rủ xuống nhân thế vạn đạo trật tự dương v ẩ y thiên địa đại đạo thần văn trong hư không chìm nổi ước vạn đạo thần hà chiếu sáng cổ thành đó là hoang cổ thánh thể hắn vậy mà tới chuyên môn hắn đến từ tiên vũ tinh cái ngôi sao kia là đại đế lúc tuổi già đi xa tinh thần t r ô n xuống vô số bí văn hắn lần này đến đây chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm t r ô n giấu tại phiến thiên địa này đại đế lăng mộ thanh nội tu sĩ nhìn về phía cái này chiếu sáng thiên địa thần dương sắc mặt chấn động một vị vô thượng thiên kiêu đến cũng biết tinh khư sắp nhấc lên sóng gió lớn diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên toà này cổ thành rất là thần dị lơ lửng tại quy khư hố trời ở trung tâm vô hạn tĩnh mịch mảnh vỡ ngôi sao bày ra tựa hồ nhiều xem trọng bức tường vì sám trắng thạch thể đổ bê tông mà thành có mịt mù thần hoa bao phủ cùng nâng lên thành trì tinh thần cùng màu thanh trì đứng ngồi bên trên cùng tĩnh mịch tinh thần hòa làm một thể đột nhiên nơi xa khi âm hàn đánh tới xiềng xích â m thanh hoa lạp văng r ộ i tiếng len ken minh không ngừng diệp trường ca quay đầu nhìn một cái liền thấy hư không bên trên rét lạnh x ư ơ n g mù lượn lở không ngừng một đống binh sĩ quanh thân bị hãm hại sắt chiến giáp bao trùm không có một tấc da thịt bộc lộ bề ngoài những binh lính này nâng lên một ngụm màu đỏ cổ quan quan tài các nơi đều tựa hồ có chút mốc neo vô số đốm đen nhiễm tại màu đỏ quan tài phía trên giống như là biến thành màu đen huyết quan tài bị t h ầ n thiết tạo thành xích sắt c u ố n quanh dùng cái này khóa lại trong quan tài chi vật không thể mở ra từng sợi kỳ lạ quỷ dị ba động phát ra thiên địa vô cùng rét lạnh những binh lính này trực tiếp d ơ lên quan tài đi qua diệp trường ca bên cạnh hướng về thủ thành binh sĩ đưa ra lệnh bài trực tiếp thả bọn họ tiến vào c ử u ưu trong thành tiến vào trong cổ thành diệp trường ca phát hiện thành này tràn ngập không khí khác thường rất nhiều tu sĩ đều đang thì thầm không ngừng tất i n h h k cả tu sĩ đều đối tại cái kia trống rông xuất hiện tinh khư hoàng tuyền thủy nghị luận không ngừng tinh thần táng địa xuất hiện như vậy một đầu mênh mông như biển hoàng t u y ề n thủy để cho người ta nhịn không được trong lòng có nhiều ngờ tới chương ba trăm linh năm đại đế tiên lăng diệp trường ca trực tiếp ngồi vào cổ thành trong q u a n g trà ngay bản thổ tu sĩ đ à m luận có nhân tộc hộ đạo giả nhìn qua đầu này lưu vô tận hoàng t u y ề n thủy chắc chắn đầu này hoàng t u y ề n thủy không phải vô căn cứ mà hiện đây nhất định nhất định là đại đế lăng mộ tại t u ế nguyệt hạ phá tổn hại có khí tức lưu sái xuyên thấu qua hư không tràn ra từng sợi khí thế từng nghe nói đại đế cổ thi cũng c ó vô hạn thần năng mang theo vô tận bí mật thi khí nhiễm đầm nước nước kia trạch liền sẽ hóa thành hoàng tuyển hóa phá hư không chạy xuống nhân thế đoạn lời này giống như là kinh lôi trong q u á n t r à trong chốc lát thất thanh chỉ có diệp trường ca sắc mặt như thường tất cả tu sĩ tiêu hóa những tin tức này phía sau q u á n t r à lại tràn đầy ồn ào tiếng thảo luận d ấ u ở mảnh tinh vực này bên trong đại đế lăng mộ rốt cuộc phải xuất thế ta gần một chút ngày trông thấy vô số âm binh mượn đường đều g ơ lên một cái quan tài nhất định là vì đế lăng mà đến lần này đại đế lăng mộ xuất thế bọn hắn chắc chắn sẽ không buông t h à cơ hội lần này địa phủ thu nhận thế gian cường giả thi thể theo đồn đãi đã từng chết đi vô thượng nhân kiệt nếu là đi vào địa phủ lại có thể khôi phục ngày xưa vô thượng chiến lược tất cả tu sĩ sắc mặt đều âm trầm vô cùng nếu là thật sự bị địa phủ n ư u phải đế thi sợ là muốn lực gáp chư thiên nhảy lên vạn vực phía trên thống trị vũ trụ bắt hoang nam tinh cư hoàng tuyền diệp trương ca sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phiến thiên địa này phiến thiên địa này chính là thượng hạng dưỡng âm địa thiên địa tinh mịch quang hạ không cách nào chiếu xuống một mảnh ưu ảm một đầu lóng lánh kỳ dị hoàng mang sông lớn từ trong hư không lưu sái hạ xuống tinh khư c h ỗ sâu hoàng tuyền thủy bình tĩnh vô cùng không dậy nổi gọn sóng thẳng tắp lưu lạc không có nửa điểm bọt nước tung tói tán không có chút nào bất kỳ thanh âm gì yên lặng vô cùng hoàng tuyền tựa hồ vô cùng vô tận không ngừng rơi nặng hoàng thủy giống như thi dầu từ khí đầy thiên địa nhường phiến thiên địa này đều lộ ra cô quạng trầm tĩnh diệp trường ca không ngừng nhìn về phía trôi nổi phiến thiên địa này mảnh vỡ ngôi sao nơi này mảnh vỡ ngôi sao người người đều khổng lồ vô cùng phủ kín thương cung hắn b ờ n quanh cái này hoàng tuyền phụ cận thiên địa toàn bộ đi tới một lần cuối cùng lại trở về về đến điểm bắt đầu hắn nhìn về phía trên bầu trời một chỗ hư không cảm khái một tiếng quả nhiên là một tòa vô thượng đế lăng nam t i n h khư hoàng tuyền xuất hiện trong nháy mắt chuyển vang cổ lộ các nơi toàn bộ cổ lộ đều đang sôi trào dung chuyển rất nhiều tu sĩ đều thông qua tế đ à n hoành độ tinh vực chạy tới tinh khư vô số thiên kiêu quay đầu trở về mỗi lần đế lăng xuất thế đều nhất định nương theo vô thượng tiên tàng xuất thế các thiên kiêu cũng không muốn bỏ lỡ t i n h khư cựu lũ thành lập tức vô cùng náo nhiệt toàn bộ đường đi cũng bắt đầu biến chen trúc hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ từ vực ngoại chạy đến ta nghe nói Con đại ư trước ờ n thanh liên tiên g phía p h tử, n thánh n thần nữ cùng nhân thiếu hướng tinh chạy chỉ vương mấy người thiếu niên trí tôn đều tại hướng tinh khư chạy đến. Không chỉ là i kia i t h ê tiêu trở về, tất về, cả à n dẫn h tiếp sứ cấp ũ n đang chạy tới trên đường, nhân tộc người hộ đạo cơ đều đến.、Đại、thánh g đều đạo đều Đại chạy tộc cơ c hộ hồ tới bậc đại nhân vật đang liên tục không ngừng chạy tới nơi đây chuẩn bị cùng nhau công phá hoàng tuyền hư không đánh vào đại đế lăng mộ địa phủ mấy ngày nay đặc biệt điều động chôn táng địa cổ thi xuất thế chỉ vì mưu phải trong lăng mộ đề thi đã từng thất lạc bí mật truyền thừa cuối cùng cũng phải tái hiện thiên địa địa phủ quá mức thần bí thậm chí không cách nào biết được khởi nguyên lúc nào ngày xưa thần thoại thời đại không lựa chọn hóa đạo thiên địa chính là vì phòng ngừa địa phủ đánh cắp thi thể của bọn họ kiếm trác tạo hóa rất nhiều tu sĩ nghị luận không ngừng biết được mảnh này cổ thành sẽ nên đón ngập trời gọn sóng đồng thời nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh không cổ lộ Nam.、Mấy、ngày phía sau. Tinh khư, Hoàng Thuyền. phía sau. Mấy Khư, một trận lại một trận chiến xa rong rội tinh vực sau lưng vô số chiến binh đi theo chiến kỳ lay động thiên địa lôi cốt âm thanh bạo động vô số dị thú gào thét gào thét hoàng tuyền chi thủy từ hư không bên trên không ngừng chạy một đội thân mang hắc giáp binh mã đứng thẳng hoàng tuyền bờ bên kia bảo vệ một ngụm màu son cổ quan diệp trương ca sắc mặt ngưng lại đúng là hắn từng nhìn thấy cái kia một ngụm cổ quan chỉ là thần liên biến mất không thấy gì nữa đối với cổ quan gông xiềng bị lấy đi rõ ràng thiên đình cũng đã hủy diệt vì cái gì địa phủ nhưng như cũ t r ư ở n g tồn thế gian mà bất hủ lão bối tu sĩ nhìn về phía đội kia màu đen binh mã thần s á c rung động rất nhiều người cũng không tin hắn tồn tại lần này xuất thế nhất định phải chấn động tiên h địa địa phủ vẫn luôn trên thế gian âm thầm hành động bọn hắn đến cùng muốn làm gì không biết có thể chỉ có thần thoại niên đại thống trị hết thẻ thiên đình mới có thể biết địa phủ này chân chính ý nghĩa tồn tại a rất nhiều tu sĩ không ngừng nhìn về phía chiếc quan tài cổ kia còn có những thứ này không có chút sinh cơ nào hắc giáp nhân mã nghị luận âm ý tinh hà rung động thưa không nứt động một thân ảnh rậm chân thiên địa xương sọ、so、phát động từng sởi thần hoa đạo ngân ở bên cạnh không ngừng diễn hóa lúc vì nhật nguyệt lúc vì thần hoàng đó là đạo ngân cổ tinh thần tổ chức đại thánh À, đạo ngân cổ tinh tại cổ lộ phía trên có thể nói danh tiếng bừa bộn bốn phía chém giết tu sĩ mạnh lấy được bí thuật mở rộng bản thân các hộ đạo giả đem bọn hắn giết đến còn chưa đủ lại còn dám xuất hiện rất nhiều tu sĩ đều đối cái này thần tổ chức phỉ nhổ vô cùng một thân ảnh từ hư không bên trên đ ặ t tới năm mươi thành tiếp dẫn sứ nhìn thấy lập tức nghiến răng nghiến lợi đó là con lừa đạo nhân nhỏ giọng một chút cái này lao đạo nhân hãm hại lừa gạt cái gì ác liệt sự t ì n h cũng có thể làm đi ra ngươi cẩn thận bị hắn ghi hận c h u y ê n ôn năm mươi cổ thành tiếp dẫn sứ liền bị cái này lừa già từng hố tất cả tu sĩ nhìn thấy đạo thân ảnh này nhất trí thối lui rất nhiều khoảng cách dường như không muốn tới gần đứng thẳng hư không bên trên con lừa đạo nhân lập tức chỉ có diệp trường ca tự mình đứng tại hư không bên trên đạo hữu mau tới đây lao đạo kia chuyên hố lạc đàn tu sĩ có hảo tâm tu sĩ hướng về diệp trường ca hô ta vài thập niên t r ư ớ c ban đầu đạp cổ lộ liền bị lao đạo này nắm lấy chống cự thần thông đạo pháp lập tức có tu sĩ bắt đầu hướng đám người kể khổ diệp trường ca nghe nói mỉm cười đi qua từng đạo mang theo khí thế ngút trời cường giả ra trận kết thúc hư không bên trên ánh mắt như sấm không ngừng nhìn về phía cái kia chạy xuôi tình khư hoàng tuyển một lúc lâu sau một cái nhân tộc hộ đạo giả dậm chân hư không bên trên chính là lao đạo nhân hắn nhìn về phía tại chỗ tất cả cường giả tu sĩ mở miệng nói trực tiếp mở rộng hoàng tuyển hư không a để tránh đến trễ tiến vào đại đế lăng mộ thời cơ tốt nhất chư vị đại thánh cùng nhau gật gật đầu tiến vào đế phần có lẽ có thể có cảm lộ mới lần nữa tinh tiến một bước chuyện này đối với bọn hắn mà nói đại đạo trọng yếu nhất vậy do chúng ta đi trước ca nhân tộc mấy vị người hộ đạo cùng nhau xuất thủ trong tay pháp tắc lưu động thiên địa trong nháy mắt trải rộng thiên địa những thứ này pháp tắc cuối cùng sát nhập một chỗ hóa thành một đạo sán lạn vô cùng tiên quang đánh về phía trên suối vàng phương hư không gian g g i á c hư không trong nháy mắt dạng nước thiên địa thần hà bạo động oanh minh từng sợi đạo vận tràn ngập thiên địa khắc đại thánh lập tức sắc mặt chấn động trong tay thánh binh vang lên giữa thiên địa thánh binh ba động không ngừng vung lên ba chân hai thai đỉnh chín tầng tứ phương tháp cổ phát thanh đồng c h u n g các loại thanh khí trong nháy mắt tỏa ra vô thượng thần hà đánh phía thiên địa hư không ẩm ẩm cái k i a trên suối vàng hư không trực tiếp bị đánh nát các loại tiên quang tràn ngập giữa thiên địa vóng ánh khắp nơi quang huy rực rỡ vô cùng nhân gian huyễn thải cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hư không hoàn toàn phá t o á i một tòa thanh ngọc cửa hoành lập thiên địa phát ra mở mịt mịt mù thần hoa thanh ngọc cổng tọ vò mở giống như tiên vực chi môn mở ra thanh ngọc môn thượng có khắc hoa đ i ể u trùng ngư phi cầm tẩu thú nhật nguyện tinh thần phòng vũ lôi điện trong thiên địa hết t h ể thần hình đều bị bao quát trong đó chương ba trăm linh sáu tiến vào tiên lăng chư vị đại thánh sắc mặt vui mừng vốn cho rằng phải phí nhiều khổ tâm không nghĩ tới trực tiếp dễ dàng đánh xuyên qua đạo này thanh ngọc cửa giống như cự nhạc đứng sừng sững h ư không bên trên một c ố không hiểu ý vị lưu nhiễm thiên địa khiến cho tất cả tu sĩ đều lòng sinh kính sợ một tôn thánh linh trực tiếp hóa thành m ị ngũ tiến ân muốn cường thế tiến vào thanh ngọc cửa bên trong trên người hắn tiên mang nóng bỏng vô cùng mang theo vô thượng uy áp cùng thần năng ẩm ẩm thanh ngọc môn thượng toàn khắc thần văn bạo động oanh minh tiên đ ị a thần hình thấu thanh ngọc cửa mà ra chém về phía tôn này đại thánh tu vi thánh linh cái kia thánh linh quanh thân tiên mang bạo động hoành kích đôi kháng những thứ này chém tới thần hình lại bị trong nháy mắt đánh xuyên cơ thể bay ngược mà ra thánh linh t ử trong hư không rẽ r ù a đứng lên sắc mặt lập tức khó coi vô cùng tất cả tu sĩ lập tức cảm thấy dùng mình đại đế lăng mộ liền xem như mở rộng nhưng chính là như thế đại thánh cũng vô pháp tiến vào bên trong không thể vượt qua nửa bước đối với đại đế cần lễ kính cho dù là t o a hóa cũng không thể khinh nhận diệp trường ca từ trong tu sĩ đi ra chư vị đại thánh nhìn về phía cái này từ trong đám người đi ra tu sĩ trẻ tuổi n h ư mày bất quá cũng không có ngăn cản bọn hắn cũng nghĩ chứng kiến một chút diệp trường ca lời nói là thật hay không tiếp đó diệp trường ca trực tiếp đi vào thanh ngọc cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa tất cả tu sĩ một mảnh xôn xao chư vị đại thánh lập tức sắc mặt ngưng lại hắn thật tiến vào không có chịu đến bất kỳ công kích hắn là ai vậy mà biết được những thứ này môn đạo rất nhiều tu sĩ nhìn về phía cái kia đã biến mất ở thanh ngọc phía sau cửa thân ảnh nghị luận không ngừng sinh ra cánh chim dị tộc tà thần không tin t à bay lên dựng lên thân bên trong linh lực lưu chuyển chu thiên không ngừng oanh minh hai cánh giống như thiên kiếm tranh tranh tê minh dẫn động vạn đạo phóng tới đạo kia thành ngọc cửa ẩm ẩm tà thần thổ huyết bay tứ tung hai cánh lông vũ trực tiếp bị chém vỡ quanh thân trải rộng vết máu không ngừng truyền đến xương vỡ vụn âm thanh tất cả tu sĩ hít một hơi lanh khí dị tộc đại thánh muốn mạnh mẽ xuống tới kết quả chém thổ huyết bay tứ tung thật chẳng lẽ như phía trước người kia nói tới cần lễ kính không thể khinh nhợn chư vị đại thánh con ngươi co rụt lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng không hổ là đại đế dù cho tọa hóa nhân thế cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng đế một chữ này quả nhiên thần năng khó lường đại đế cần lễ kính không thể khinh n h u n đây là thiên định quy tắc l i ê n thấy mấy vị nhân tộc hộ đạo giả từ đó đi ra một bước thi lễ đi thẳng về phía trước cũng cùng nhau đi vào thanh ngọc cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa mấy vị nhân tộc hộ đạo giả trông thấy diệp trường ca chỉ là đứng thẳng phía sau cửa không có đi lại sắc mặt ngạc nhiên lao đạo nhân dậm chân hướng về phía trước Hướng về Diệp tất r Trường trực Trường trong r ư ngươi ờ n không tiến đến nơi lăng cần chúng sinh đi theo, tụng kinh cầu phúc, hộ đến quanh thân Bình An, vàng không sinh g gì ca câu ca, cái có ca cầu phúc, có hóa. đặt đầy đạo, đế đó, đi tiếp tìm tạo theo, phát hỏi. hộ kiếm Diệp vì vào lẽ sẽ phát sinh rất nhiều sự kiện quỷ sự dị. Tất cả nhân tộc hộ đạo giả nghe được diệp trường ca lời nói sắc mặt phía trước bọn hắn nghe diệp trường ca lời nói phát sinh bất cứ chuyện gì bình an tiến vào đế lăng bên trong bây giờ diệp trường ca cảnh cáo đủ để đáng giá bọn hắn nghiêm túc đối phó chờ đợi tất cả đại thánh đều tiến vào đế lăng bên trong chư vị đại thánh một hồi thảo luận nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt lập tức coi trọng h ắ n tự hồ đối với đế lăng rất nhiều chú ý hạng mục đều có giải nếu là mang lên hắn giữa chúng ta xảy ra vấn đề khả năng rất nhỏ bảo vệ người này toàn thân trở ra cũng có khả năng n h ư n g hắn vì chúng ta dẫn đường a ta cảm giác người này rất là kỳ lạ chư vị đại thánh nghị luận ở mỹ cuối cùng nhất trí đồng ý sau đó liền đem diệp trường ca bảo vệ trung tâm chậm dại hướng đế lăng tìm tòi ra mảnh này đế lăng rất là kỳ lạ bên trong có thiên địa có cổ thụ chống trời tán m à độc mục thành rừng bao phủ vô tận bên trên đại điện càng xa xôi có thông thiên cự phòng liên miên bất tuyệt cao vút trong mây phía trên ngọn núi lớn khắc đầy thần văn chữ cổ cho dù là cách nhau cực xa cũng có thể trông thấy sơn nhạc phía trên hào quang bất hủ các tu sĩ sắc mặt chấn động hướng về kia p h í a liên miên không dứt cổ nhạc không ngừng tiến lên chúng tu sĩ không ngừng ở trong rừng tiến lên không chỉ phía trước đột nhiên chuyển đến bàng bạc tiếng nước tất cả tu sĩ lập tức trông thấy một đạo thác nước màu bạc từ cự nhạc phía trên bay t h ắ p xuống oanh minh không nớt thác nước màu bạc bên trong chịu t ả i nhật n g u y ệ t một điểm nhỏ bọt nước cũng là một ngôi sao rất nhiều tu sĩ lập tức sắc mặt không cách nào bình tĩnh không nghĩ chỉ là lưu động thác nước màu bạc thế mà cũng là một đầu tinh hà đó là long mã đại đế vật cưới chuyên dụng có tu sĩ chỉ vào phủ phục tại thác nước màu bạc thượng du long mã liền thấy cái kia long mã hai con ngươi lạnh nhạt đang người tới giống như dãy núi nó trong chốc lát hóa thành một đầu chân long bay về phía xa xa thông thiên cự p h ò n g biến mất không thấy gì nữa chúng tu sĩ không ngừng đuổi theo trên trời cao bay lên chân long bọn hắn trong chốc lát vọt vào một mảnh kỳ dị núi non bên trong núi non c ủ a một cùng núi đá đều nổi lên mờ mịt ánh sáng mông lung hà giữa thiên địa hoa mỹ hảo quàng tỏa ra thiên địa phiến thiên địa này thậm chí không cách nào cảm nhận được từ khí vô tận tiên hà bốc hơi tỏa ra ánh sáng lung linh mảng lớn quang vũ về xuống linh khí trải rộng một tòa bia cổ lơ lửng trên không thái cổ thần văn có khác hai chữ yêu thước thế ra các ngươi thánh binh không phải vậy cho dù là đại thánh cảnh giới các ngươi cũng muốn n u ố t hận diệp trường ca thấy được khối kia bia cổ phía sau trầm giọng nói phiến thiên đ ị a này hàm ẩn đại đế đạo ngân không có chút nào sắc cơ nhưng bọn hắn vẫn là chống lên lấy tự thân khí huyết tới nước thánh binh che chở đám người cha n h một đạo hừng hực hào ự c h quang dẫn ra thiên đ i ệ đại đạo gây nên vô tận ba động đánh vào một cái đại thánh thánh binh phía trên phát ra chấn thiên âm thanh chư vị đại thánh con ngươi co rụt lại bọn hắn căn bản không có phản ứng nếu là không có chống lên thánh binh che chở sợ là trực tiếp nuốt hận đấm máu c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h lại đột khởi bốn đạo hào quang không ngừng bao phủ thiên địa v a n h minh vang r ộ i toàn bộ núi non bên trong giữa thiên địa lập tức vô cùng rực rỡ vô số núi đá cùng cây rừng đang cùng tiên quang giao kích bên trong trong nháy mắt bị dư ba đãng thành bột mịn nổ nát vụn thiên địa tiêu tan không thấy cái này quang hà rốt cuộc là thứ gì có tu sĩ kinh hô không ngừng hoàn toàn không cách nào thấy rõ đến cùng là vật gì đánh chúng vào thánh binh một vị đại thánh trầm giọng nói trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng dày đặc yêu t h ư ớ c đã từng theo tên kia đại đế t r i n h phạt binh khí diệp t r ư ờ n g ca đ ạ m nhiên mở miệng lời nói lại giống như là một đạo kinh lôi nổ vang cái này đế binh vỡ nát hóa thành năm tiết tất cả sẽ có năm đạo hào quang xuất hiện sát khí là đối đế binh kinh nhuận chỉ cần đem các ngươi sát khí thu liễm cái này đế binh thì sẽ không tiến hành sát phạt hơn nữa nơi đây bất luận cái gì vật không thể động cẩn thận dứt lấy đại họa diệp trường ca nhìn về phía cái kia không ngừng tung bay thiên địa năm đạo hào quang nhân tộc hộ đạo giả bên trong một cái tuổi già tăng nhân lập tức miệng tụng phật kinh ô n g long long vô tận phật quang phổ chiếu thiên địa an lành chi khí lan tràn khiến cho tất cả tu sĩ sát khí dần dần thu liễm tâm thần bình tĩnh trở lại cái kia trên trời cao không ngừng tung bay năm đạo hào quang lập tức bình tĩnh trở lại quang mang dần dần ảm đạm cũng là không trọn vẹn mảnh vụn những mảnh vỡ này toàn thân hiện lên thanh ảm đạm vô quang phảng phất vừa rồi hừng hực quang mang chỉ là ảo giác mỗi một khối khối vụn đều mang theo tang thương cổ ý không biết trải qua bao nhiêu năm những khối vụn này từ vũ hóa thanh kim tạo thành liền đồng thời một chỗ có thể hợp thành một cây thước Hết thể đều chương ù n g Diệp t ba trăm linh bảy yêu hoàng hắn rốt cuộc là ai vậy mà đối với đế lăng hiểu rõ như vậy theo hắn ý kiến có thể bảo vệ chúng ta từ đế lăng toàn thân trở ra chư vị đại thánh liếc nhau quay đầu nhìn về phía bị đánh nát yêu t h ư ớ c trôi này cây t h ư ớ c để cho ta nghĩ lên đã từng ngang ngược tinh không một vị vô thượng trí tôn không tệ cùng cổ lúc. Chư chúa kinh bên trong ghi lại món kia trí tôn khí miêu tả giống nhau như lúc. Chư vị đại thánh đều đã nghĩ đến một vị khinh thường thiên địa, chúa tể vũ trụ hoàng thượng tồn ghi kia khí lại miêu đại tại. bắt trí tả một tể trụ địa, vô đều vị vị vũ đã yêu hoàng tuyết mục diệp trường ca nói ra vị này đã từng nhìn xuống cổ kim bệ nghệ c ử u thiên thập địa yêu hoàng danh tự lại là vị này tung hoành thiên hạ vô cùng cường thịnh trí tôn thọ tuyết hoa du long vạn cổ không có chưa thành đạo phía trước độc t r à m hết thể c ư ờ n g địch cường thế trèo lên đạo chuyên môn hắn chôn ở tiên vũ tinh nhưng có cổ kinh ghi chép p h ầ n mộ của hắn hóa thành một mảnh đại lục tiến đụng vào sâu trong tinh không vốn cho rằng cổ kinh phía trên chính là lời nói vô căn cứ không nghĩ tới bởi vì thật rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không thôi nghị luận ầm ĩ đế khí thế mà bị s i n h s i n h đánh nát đến cùng là bực nào nguyên nhân trước đây yêu hoàng bệ nghễ thiên hạ không người dám phật kỳ phong mang hắn đế binh làm sao lại vỡ vụn tất cả tu sĩ nhìn xem bị đánh nát yêu thước mười phần nghị hoặc đại đế cũng sẽ có giả đi một ngày tại tuổi già lúc chinh chiến tiên vực yêu thước đứt gãy tự thân cũng gần như hao hết mệnh nguyên diệp t r ư ờ n g ca cảm thán một tiếng cái này yêu t h ư ớ c chinh chiến qua tiên vực có lẽ lây dính một tia tiên vực phát tắc chư vị đại thánh trong nháy mắt con người c o rụt lại bọn hắn cũng không biết những thứ này bí văn vì cái gì diệp t r ư ờ n g ca lại có thể biết được có đại thánh nhìn về phía cái này gãy lìa yêu thước sắc mặt ý động thân tổ chức đại thánh khá cao địa phủ trong quan mục cổ thi đi theo phía sau thánh linh cũng muốn chia một c h é n canh khác đại thánh thấy thế cũng cùng nhau đi thẳng về phía trước chỉ có nhân tộc mấy vị người hộ đạo gặp diệp trường ca sắc mặt nghiền ngẫm không có hành động thiếu suy nghĩ những cái kia đại thánh thu liễm trong lòng sát khí hướng về kia năm khối tàn phá đánh gây thước trộc tới vê anh một cỗ sát khí ngập trời chấn động thiên địa bao phủ bát hoang vô cùng nóng bỏng thần hà tràn ngập bí cảnh sơn hà bên trong giữa thiên địa xuất hiện vô số dị tượng thiên địa n h u ô n máu yêu thước chém rách thiên cung uống quá ngày xưa đại địch thần huyết toàn bộ đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ những cái kia đại thánh nhanh chóng lui nhanh nhưng như cũ không cách nào đào thoát đi theo sau lưng nóng bỏng hào quang tiên huyết lượt vẩy đế l a n g bí cảnh ta nói qua nơi đây bất luận cái gì vật cẩn thận d ư ớ c lấy đại họa huống hồ đây vốn là thuộc về ngày xưa yêu hoàng thần binh ngoại trừ đều không thể vận dụng không bằng liền để nó theo yêu hoàng cùng nhau t r ô n a diệp trường ca nhìn xem chư vị đại thánh cười nhạt một tiếng chư vị đại thánh lập tức cười khổ một tiếng đối với yêu thức tâm tư chỉ có cái kia địa phủ cổ thi sắc mặt tâm lãnh bất quá cấp tốc thu liễm chư vị tu sĩ ngồi xếp bằng phúc chốc chữa trị thương thế sau đó liền cùng nhau theo diệp trường ca hướng về kia tòa thông thiên cự nhạc tiến lên nam đại thánh cùng với những cái khác tu sĩ tại diệp trường ca chỉ dẫn phía dưới tránh thoát rất nhiều kiếp tất cả mọi người theo diệp trường ca dần dần tiến lên thông thiên cự nhạc đứng tại cự nhạc phía trước đều cảm giác tự thân nhỏ bé toa này cổ n h ạ quyển nhược thần tinh tràn ngập thiên địa chúng tu sĩ đi vào mới phát hiện t ò a n à y cổ nhạc lơ lửng bên trên đại địa thông thiên cự nhạc căng kín thiên địa tại đế l a n g bên trong vô cùng l ó a mắt vô số thần văn chữ cổ khắc vào cự nhạc phía trên thiên địa đầu bút lông như cầu tiểu nhược kinh long bút lực cứng cắp hữu lực hùng hồn vô cùng tiểu chữ tự có một c ô đặc biệt thần vận cự nhạc bên trên chữ cổ càng phát ra một loại độc nhất vô nhị thần tính cùng ý vị mỗi một cái chữ cổ đều giống như một phương tinh vực lấp lóe thần mang quan g mang lấp lánh lại vô cùng lưu hòa sẽ không cảm thấy trói mắt những chữ cổ này không ngừng dẫn động thiên địa đạo sóng biển động đại đạo thần ngấn như ẩn như hiện giữa thiên địa lập lòe một cỗ đạo vận tràn ngập thiên địa mỗi một cái tu sĩ đều có thể từ đó nhận được có chút c ả g nộ đây là một thiên đế kinh ta phản phất lập tức liền có c ả g nộ không ứng chỉ là yêu hoàng tí bút đối với thiên địa đại đạo đặc biệt c ả g nộ phiến thiên điệu này đều bị cái này chữ cổ hóa thành vô thượng đạo trường ngồi ở nơi đây liền khá có trăm năm tu hành cùng cảm nộ có thể ngộ nhưng không thể cầu tất cả tu sĩ đều cảm thấy cái này tràn ngập trong thiên địa vô thượng đạo vận nghị luận không ngừng có một vị đại thánh ngồi xếp bằng xuống tinh tế quan sát cùng p h ẩ m vị yêu hoàng tại cự nhạc phía trên lưu lại t ú y bút cảm nộ đến cái này tràn ngập trong thiên địa vô thượng đạo pháp chứ vị đại thánh nhìn xem cái này không thấy giới hạn cự nhạc sắc mặt trang nghiêm rất nhiều đại thánh đều từ trong đó nhận được đặc biệt cảm nộ cảm khái v n phần Không hổ là trí tôn, vạn là trí tộc đại ề u thu có đó thể từ h o c càng h h ngộ. t ê n đế ị a ta sai phía ta đại đạo sông đổ đã Đại đ lạc biển, tới dưới, mới phát hiện lối. cho trăm một tùy bút phát rằng lầm, mảnh sông không vốn nghĩ này ngộ nhập về ở vô thượng rất nhiều đại thánh đều hướng về mảnh này cự nhạc đi xuống đại lễ sắc mặt trịnh trọng cái kia cự nhạc phía trên hình như có một cái động lớn có tu sĩ kinh hô một tiếng chỉ hướng cự nhạc đính chót tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động bọn hắn đều bị cự nhạc phía trên chữ cổ hấp dẫn không nghĩ tới cự nhạc phía trên có khắc càn khôn chúng tu sĩ đều trong nháy mắt hóa thành một đạo thần hà vọt thẳng tiêu mà bên trên ẩm ẩm thông thiên cự nhạc phía trên chữ cổ lập tức từ ngọn núi phía trên thoát ly chìm nổi hư không trong nháy mắt phân liệt sắp xếp đồng thời vô thượng thần uy chấn động đem tất cả bay lên thần hà trực tiếp cưỡng ép c h ấ n áp tại trên mặt đất thật lâu mới tiêu tan thiên địa giữa thiên địa chỉ có diệp trường ca đứng thẳng t r u n g quanh cũng là nằm sấp túi trên đất tu sĩ yêu hoàng tự tay khắc chữ cự nhạc chứa vô thượng thần uy các ngươi trực tiếp bay lên đây coi như là loại khắc t r à đạp cùng khinh nhuận diệp trường ca nhìn về phía tất cả tu sĩ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói có nhân tộc người hộ đạo nhìn về phía diệp trường ca trường ca nơi đây có cái gì lên đỉnh biện pháp nơi đây không thể cưỡng ép vượt qua nhưng thiên đạo có sống thế gian có đường yêu hoàng cũng nhất định minh bạch đạo lý này tất cả t r u n g quanh nhất định tồn tại có thể nhường chúng ta lên đỉnh đồ vật diệp trương ca ngữ khí chắc chắn không ngừng nhìn về phía cự nhạc t r u n g quanh tất cả tu sĩ nghe nói bắt đầu phân tán tìm kiếm có thể đăng đỉnh cự nhạc đồ vật nơi này có một đầu thang đá có thể thông hướng về đỉnh núi có tu sĩ kinh hô một tiếng lập tức tất cả tu sĩ trong nháy mắt nghe tiếng mà đến chương ba trăm linh tám thiên thê một đạo thang đá xa không thể nhận ra phân c u ố i giống như là đi tới thông thiên tri điệm thang đá cổ phát rộng lớn phát ra mịt mù thần quang thang đá có thể cung cấp mười đầu như núi lớn nhỏ cự thú song hành rộng lớn vô biên một tòa bia cổ đứng ở chân núi bên trên có chỉ có hai chữ thiên thê đạo này thiên thê chính xác liên tiếp cự nhạc đỉnh phong đi đến phần c u ố i nhất định có thể đi đến chiếc kia lô lớn phía trước thiên thê tổng cộng có chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng bậc thang không thể vượt ngang cần từng bước từng bước đi lên đỉnh núi diệp trường ca hai mắt chớp lên mở miệng nói cựu ngũ là đế cựu cựu là trời đây là cực điểm không thể dùng. cựu cực chi số cũng chỉ có đại đế có thể tôn hưởng như thế số tất cả tu sĩ lập tức nhìn về phía cái này thông thiên bậc thang nghị luận ở mỹ có đại thánh trực tiếp nhanh chóng tiến lên tại ngày này bậc thang phía trên nương theo đi tới tốc độ của hắn dần dần chậm lại hắn vì cái gì đột nhiên h á m lại tốc độ một chút đại thánh nghi ngờ nhìn về phía diệp trường ca hắn không phải thả chậm tốc độ mà là cảm nhận được ảo diệu bên trong hơn nữa không phải tất cả mọi người có thể hết kiến đại đế hôm nay bậc thang chính là khảo nghiệm hôm nay bậc thang đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có chỗ tốt rất lớn bất quá cần dụng tâm chậm rãi lĩnh hội diệp t r ư ờ n g ca thản nhiên nói chư vị đại thánh sắc mặt chấn động nhao nhao đạp vào cái này thông hướng đỉnh núi thiên thê tu sĩ khác theo sát phía sau chỉ có diệp trường ca vẫn như cũ dừng lại chân núi không có động tác tất cả tu sĩ liền cảm thấy một cỗ huy áp không ngừng từ thiên địa ở giữa hội tụ càng là đi lên đạo này huy áp càng là b ằ n bạc uy áp này sẽ khiến cho toàn bộ thân thể bên trong tu vi tự động lưu truyền chu thiên có thể giúp tu sĩ luy thực đạo cơ cung tồn tại tại một cố kỳ lạ đạo vận đang không ngừng giúp người ta ngộ đạo lĩnh hội thiên địa chân lý càng là hướng về phía trước loại hiệu quả này càng là rõ ràng bên này là yêu hoàng vô thượng thủ đoạn sao vẹn vẹn phổ thông cự nhạc bởi vì yêu hoàng khắt chữ liền như thế bất phàm liền cái này thông hướng đỉnh núi thạch thể cũng như thế thần dị giữa các tu sĩ nghị luận âm ỉ không ngừng tiến lên muốn ma luyện tự thân đạo quả l ĩ n h ngộ thiên địa đạo lý lúc này các tu sĩ t r a n h lệch lập tức hiện hiện ra có tu sĩ tiến lên một khoảng cách liền dừng bước không cách nào lại đi về phía trước tiến bất luận cái gì một bước mà có tu sĩ lại có thể xông thẳng hướng về phía trước cước bộ không chỉ mà chư vị đại thánh một mực ở vào phía trước nhất bất quá bọn hắn dần dần thả chậm tốc độ trong thiên địa bàng bạc bà uy áp để bọn hắn sắc mặt chấn động diệp trường ca thấy thế không có dừng lại thêm bắt đầu vừa đạp vào tầng thứ nhất bậc thang phía sau diệp trường ca cơ thể run lên dừng bước tại chân núi chỗ không xa ngồi xếp bằng nộ thánh nhân nhìn thấy diệp trường ca lâu dài dừng bước tầng thứ nhất bậc thang đứng yên bất động bởi vì chịu diệp trường ca đế lăng cảnh bảo vệ ân huệ hảo tâm đạo tiểu hữu ngươi chính là tiên đài tam trọng tiên dừng bước tại tầng thứ nhất bậc thang rất là bình thường ngươi không cần quá mức diệp trường ca hướng về phía các nàng gật gật đầu sắc mặt như thường bậc thang này bên trên mỗi một tầng bậc thang cũng là một loại đại đạo tổng cộng có chín mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng cựu cựu số cực điểm số bao dung hết thể đại đạo thân ta bên trong đạo quả chấn động là muốn ta đạp biến cái này mỗi một tầng bậc thang đem mỗi một loại đại đạo đều đạp ở dưới chân diệp trường ca lần nữa đi trên một tầng bậc thang thân bên trong đạo quả lần nữa chấn động thân nội tu vi đều giống như phát sinh tăng trưởng quả nhiên đạp biến lại một tầng bậc thang lại là một loại đại đạo thần phục tại ta dưới chân nếu là đặt chân tất cả đại đạo ta chém xuống đạo liền có thể trực tiếp đạt đến tại hoàn mỹ siêu thoát trong đó uy áp b ằ n g bạc dường như cả mảnh trời bậc thang cảm nhận được một vòng bao trùm bọn hắn phía trên khí thức cả phiến thiên địa đều sáng lên mịt mù thần hoa tất cả tu sĩ nhìn thấy thiên thê phía trên kỳ dị biến hóa đặt ở trên người bọn họ uy áp càng lớn có tu sĩ trực tiếp rơi xuống bậc thang ho ra một ngụm màu tươi chư vị đại thánh cảm nhận được biến hóa bất thình lình sắc mặt ngưng lại đến cùng phát sinh cái gì biến hóa gì vì cái gì cả mảnh trời bậc thang phía trên uy áp đột nhiên tăng thêm chẳng lẽ thiên thê sẽ tùy thời biến hóa rất nhiều từ thiên thê bên trên rơi xuống các tu sĩ không ngừng suy nghĩ lấy đường chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo thần hà rơi vào mảnh này thiên thê chân núi bọn hắn người người đều mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ đi lại ở giữa đều là khắp tán uy nghiêm giống như từng tôn thiếu niên đại đế đó là thanh l i ê n tiên tử c h u y ề n môn trong tay nàng gốc tia liên giống như cùng ngày xưa thanh đế có một tia liên quan phạm thiên cùng thiên ma không phải gặp mặt liền có ra tay đánh nhau hôm nay vì cái gì cùng nhau đến đây đại đạo gần ngay trước mắt trong mắt bọn hắn thành đạo làm đầu khác đều có thể thả xuống năm thần tộc vạn năm chưa từng xuất thế gần đây có c h u y ề n môn bọn hắn đối với xuất thế hoang cổ thánh thể rất là ưu ái nếu là thần tộc thật cùng thánh thể thông gia nói không chừng tương lai sắp xuất hiện một cái không phải dòng dõi cái kia hòa hợp quang đoàn bên trong là ai ông trời của ta mắt thế mà không cách nào nhìn thấu đáp ứng nhân vương hắn một mực thần bí khắc thường gương mặt cũng chưa từng có lưu truyền con đường phía trước thiên kiêu vậy mà toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này vì cái này đế lăng bên trong tạo hóa đi ngoại trừ cái này yêu hoàng bên trong tiên tàng còn có cái gì đáng giá bọn hắn trở về chuyên môn hoang cổ thánh thể thật sớm đạt tới tinh hư vì cái gì không có trông thấy hắn tùy theo cùng nhau đến đây rất nhiều tu sĩ nhìn về phía những cái kia từ thần hà bên trong đi ra thiếu niên trí tôn tranh luận không ngừng 9999 n t ầ n g bậc thang các ngươi nói những thứ này thiên kiêu có thể đi bao xa có tu sĩ nhìn về phía những thứ này trí tôn đột nhiên đặt câu hỏi hôm nay bậc thang rất kỳ dị dường như có thể thông qua trèo lên cảng số phân biệt chiến lược những thứ này thiên kiêu nhất định có thể đi lên rất xa tiên đài tam trọng thiên tiểu hưu vẫn là kém một chút chỉ có thể ở năm vị trí đầu tầng bồi hồi không chắc thực sự là đáng tiếc chính xác t h ấ t là tiểu hữu thông kim biết được rất nhiều bí mật chính là tu vi hơi thấp bằng không thì cũng sẽ tại cổ lộ bên trên sông ra hết sức t i ế n tuổi đứng hàng t h i ê n tiêu tất cả tu sĩ lập tức thở dài lắc đầu nhìn về phía r ừ n g lại ở tầng thứ ba diệp trường ca thần sắc lộ ra chút tiếp hận một cái không linh nữ tử ngón tay nhỏ nhắn cầm thanh l i ê n quần áo hiện thanh phát ra mịt mù thần hoa thân hình giống như cùng đạo hợp cả người giống như một gốc đứng yên hồng trần thanh l i ê n siêu phàm thoát tục nàng đạp vào thiên thê trong nháy mắt đi qua diệp trường ca bên cạnh biến mất không thấy gì nữa không hổ là thanh l i ê n tiên tử đi bước bên trên thần sắc rất là nhẹ nhõm có tu sĩ sợ hãi thàn nói không thể nhìn không trước mắt hôm nay bậc thang đi đến nhất định đường đi mới thật sự là ma luyện hai tên anh vĩ nam tử liếc nhau hai mắt đều là băng lãnh một cái giống như thiên điệu ma thần hút vào vạn cổ ma thiên một cái giống như thủy thế tiên linh thân lại vạn cổ thanh thiên một nữ tử t ó c xanh phiêu tán ống tay áo bay tán loạn giống như cổ kinh bên trong ghi lại thiên nữ trong đôi mắt lưu chuyển vô tận thần hoa cơ thể đều đang thả tán mịt mù tiên quang người tới nhao nhao bước lên thiên thê chương ba trăm lẻ chín đ ạ p vào thiên thê tất cả tu sĩ nhìn xem cái kia không ngừng tiến lên thân ảnh không hổ là xông vào sâu trong tinh không cái thế trí tôn tốc độ tiến lên cũng chưa từng có ngừng trí hoãn đột nhiên có tu sĩ chỉ vào chân núi đạo kia bia đá kinh hô một tiếng các ngươi nhìn trên tấm bia đá này xuất hiện biến hóa chân núi bia đá trong nháy mắt đem cao phóng đại biến thành cao tới mấy chục trượng thiên thê hai chữ phía dưới dần dần hiện lên từng hàng chữ viết đệ nhất nhân chu quan cổ thi bảy mươi ba một trăm linh một tầng người thứ hai thần tổ chức bảy mươi ba tám mươi ba tầng người thứ ba lao đạo nhân bảy vạn hai chín trăm ba mươi một tầng nam thứ ba trăm sáu mươi sáu người diệp trường ca ba tầng đệ nhất nhân lại là địa phủ cổ thi hơn nữa còn đang không ngừng hướng về phía trước khác đại thánh đều là n ộ i đạo mà đến chỉ có địa phủ là vì đế thi mà đến cho nên không ngừng tiến lên chưa từng dừng lại thân tổ t r ư ớ c người tới vậy mà có thể đứng hàng đệ nhị khó trách đạo ngân cổ tinh cướp bóc nhiều năm dù là nhiều trải qua tiêu diệt cũng chưa từng hoàn toàn tiêu thất nội tình vẫn là đáng sợ lại có ba trăm sáu mươi sáu người đây chính là tranh luận số có tu sĩ từng cho rằng đây mới là chu thiên số nhưng có tu sĩ phản bác cho rằng ba trăm sáu mươi lăm mới là hoàn mỹ chu thiên siêu thoát thứ nhất hư thực không chắc không nhiều không giảm là trùng hợp vẫn là mệnh số tu sĩ không ngừng nhìn về phía mảnh này bia cổ nghị luận bất đoạn sơn dưới chân ẩ m ý khắc trốn diệp trường ca không có gấp trèo lên càng thiên thê không ngừng càng n ộ hắn phát hiện nơi đây thiên thê có khác chỗ thần bí hắn đi xuống bậc thang dấp ở một đoạn phát ra mịt mù đất bằng phía trên ngồi xếp bằng nhắm mắt càng n ộ trên tấm bia đá một hàng chữ cuối cùng dấu vết trong nháy mắt phát sinh biến hóa thứ ba trăm sáu mươi sáu người diệp trường ca linh tàng tất cả tu sĩ nhìn thấy biến đổi chữ viết sắc mặt s ư ơ n g sở lại còn có lẹ tầng hắn không phải đi lên vì cái gì lại lần nữa đi xuống có tu sĩ nghi hoặc không thôi có thể là tự giác vô vọng a thánh nhân tu sĩ cảm khái một tiếng tất cả tu sĩ lập tức nhìn chằm chằm trước nhất xếp hạng không còn quan tâm diệp trường ca bốn diệp trường ca mở mắt ra trong mắt mông lung chi sắc hỗn độn giống như vô cực hắn đi lên tầng thứ nhất bậc thang trực tiếp ngồi xuống đi thanh l i ê n tiên tử đã đạt đến một ngàn tầng lúc này mới không đến nửa ngày công phu p h ạ n thiên cùng thiên ma đều đứng ở chín trăm ba mươi hai tầng hai người này kể từ đạp vào cổ lộ thời điểm liền một mực tranh chấp không ngừng khó phân cao thấp chiến lược ngang hàng mỗi lần chiến đấu lúc nào cũng ngang tay kết thúc không nghĩ tới cái này leo thang đ ế n vậy mà cũng hoàn toàn giống nhau nhân vương cùng thân nữ một cái chín trăm hai mươi mốt 920 tầng, hơn nữa còn đang không ngừng tiến lên không hổ là có thể tìm kiếm đến sâu trong tinh không thiếu niên trí tôn rất nhiều tu sĩ nhìn xem bia đá kinh hô không ngừng diệp trường ca trong mắt hôn đồn sinh hóa hắn tiếp lấy tiến lên hướng đi tầng hai trong mắt thái cực phân hóa lưỡng nghi hắn phân biệt tại trước mười tầng trên cầu thang đều có dừng lại chưa từng đến mười phân biệt đối ứng vô cực thái cực lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung Thiên trường trong mắt, thiên thịnh thiên địa vạn đạo, vô cùng huyền ảo. vượt qua 11 tầng, trực tiếp ngồi xếp bằng 12 tầng phía trên. Không phải tại thích mỗi một tầng áp. Vì cái gì trực tiếp vượt tầng, tầng trên? như hóa, phồn huyền Hắn phía Hắn không phải hướng phía Diệp đôi giống diễn ngồi mỗi cái ngồi can. vạn cùng bằng nguy bằng ca địa địa qua qua qua xếp áp. xếp gì đạo, ảo. vô Vì không biết hắn tốc độ tiến lên rất chậm chẳng lẽ là đang tìm kiếm cái gì có khả năng hắn biết được rất nhiều bí mật có lẽ thật có đồ vật giấu ở hôm nay bậc thang bên trong có cá biệt tu sĩ chú ý tới diệp trường ca động tác không đoạn giao đàm luận vậy xem bia đá tu sĩ lập tức một chàng thốt lên thanh l i ê n tiên tử p h ạ n thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ xếp hạng sắp tiếp cận đại thánh tại thánh nhân vương cấp độ bọn hắn chính là cao cấp nhất chiến lược trừ r a đại thánh không có thánh nhân vương có thể áp chế bọn hắn bọn hắn trông thấy mấy vị này t h i ề n kêu trong nháy mắt lực á p tất cả thánh nhân vương sắp xếp đại thánh phía dưới rung động không thôi diệp trường ca từ m ư ơ i hai tầng bậc thang đứng lên nhanh chóng tiến lên một ư ơ i tám tầng hai mươi hai hai mươi bốn hai mươi bảy hai mươi tám ba mươi hai năm diệp trường ca ngồi xếp bằng thời gian dần dần rút ngắn không ngừng cất bước bậc thang chưa từng đến một mươi một ư ơ i hai m ư ơ i tám hai mươi hai hai mươi bốn năm rất nhiều tu sĩ không ngừng suy tư diệp trường ca dừng bước ngồi xếp bằng ý nghĩa hắn đến cùng đang làm cái gì giống như là chỉ ở đặc định bậc thang ngồi xếp bằng chẳng lẽ có ý nghĩa đặc biệt gì đây đều là vô cùng con số đặc biệt tại cổ kinh bên trong đều ghi chép hơi lớn đạo số tượng trưng trời mà và tượng bao dung thế gian vạn vật lúc trước hắn ngồi xếp bằng linh t ả n g nguyên là như thế dây thực sự là thật là khéo lâu năm d á n g d ấ p thánh nhân tu sĩ lập tức lĩnh lộ được một k i a diệp trường ca ngụ ý chỗ cũng không phải là mỗi một tầng n ớ p thang đại đạo vết tích đều hoàn toàn giống nhau những thứ này phù hợp đại đạo số bậc thang có càng thêm đặc biệt đạo vận mà hắn chính là tại cẩn thận tỉ mỉ những n ớ p thang này đặc biệt đạo vận lớn tuổi thánh nhân tu sĩ không ngừng vì đám người giảng giải diệp trường ca ngụ ý chỗ nguyên lai、like、hôm nay bậc thang phía trên có khác đặc biệt chỗ chư vị đại thánh thiên tiêu đều không thể phát hiện lại bị hắn phát giác khó trách hắn tiến lên tốc độ chậm chạp như vậy nguyên là có nguyên nhân khác thiên thê thế mà thật không bàn mà hợp thiên địa v à đạo tồn tại vô tận bí mật lập tức trước tấm bia đá tu sĩ một mảnh xôn xao sắc mặt chấn động đại đạo số càng đi về phía sau cách nhau trên lệnh càng lớn đối với hắn ít ỏi tu vi mà nói hoàn toàn không thể nào trèo lên càng tất cả bậc thang hắn chỉ có tiên đài tam trọng thiên tu vi không biết hắn đến tột u cùng có thể đi bao xa đáng tiếc người này đại tài lại bởi vì tự thân tu vi có thể không cách nào tiến lên qua xa giữa các tu sĩ một hồi thở dài cũng không coi trọng tiến lên diệp trường ca diệp trường ca cơ hồ trong chốc lát sông đến ba trăm sáu mươi lăm tầng hắn lại nhanh chóng phóng tới tầng tiếp theo bậc thang hắn cơ hồ là rong rổi tại trên cầu thang hết thể huy áp tại trước người hắn đều giống như hư vô trên tấm bìa đá diệp trường ca xếp hạng cùng leo thang số tầng không ngừng biến hóa bậc thang số tầng điền cuồng biến hóa tất cả tu sĩ đều bị chấn động vì cái gì tiên đài tam trọng thiên chính hắn tiến lên nhanh như vậy tốc độ bây giờ hoàn toàn không thua tại trước đây thiếu niên trí tôn hắn còn đang tiến lên rất nhiều cổ thành tiếp dẫn s ứ đều bị hắn bỏ lại đằng sau tốc độ không có chút nào giảm bớt rất nhiều tu sĩ sắc mặt chấn động nhìn xem ghi chép diệp trường ca xếp hạng không ngừng đem sắp xếp ở phía trước danh tự chen xuống t r ậ m rãi tiến lên tại thiên thê phía trên tu sĩ chỉ thấy một đạo thân hình nhanh chóng lướt qua bậc thang sau đó liền biến mất ở bọn hắn trước mắt bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng lại đạo thân ảnh kia liền đã biến mất ở trước mắt của bọn hắn bọn hắn sắc mặt chấn động nuốt xuống một miếng nước bọn thì thảo tự hỏi người kia là ai chương ba trăm mười tám vạn tầng diệp trường ca thân hình cấp tốc văng vào nhục thể chi lực tại thiên thê bên trên hóa thành một cái bóng mở mang theo vô số ba đậu uy áp không ngừng bao phủ trực tiếp nhục thể trực tiếp đụng nát tiêu tan thiên địa hết thể uy áp đối với diệp trường ca mà nói cũng là hư vô h á n thân bên trong đại đạo hoành minh vô số n ấ p thang đại đạo tại dưới chân h á n thần p h ủ c ơ thể không ngừng hiện động thần hoa thiên địa đạo văn không ngừng hiện lộ thiên địa một cỗ uy áp khí thế giải rác thiên địa xinh xinh đánh xuyên hư không không ngừng lưu sái thiên thê chân núi trước tấm bia đá tất cả tu sĩ đều bị diệp trường ca xếp hạng hấp dẫn ánh mắt toàn bộ trên tấm bia đá chữ viết không thay đổi diệp trường ca xếp hạng không ngừng tăng lên hắn sắp đuổi kịp phía trước thiếu niên trí tôn cơ hồ tất cả thánh nhân vương đều bị hắn đuổi kịp hắn không phải chỉ có tiên đài tam trọng thiên sao vì cái gì có thể đuổi sát thánh nhân vương thứ ba mươi sáu người diệp trường ca ba mươi chín tám trăm bảy mươi sáu tầng các ngươi có phát hiện hay không mỗi lần hắn xếp hạng lúc nào cũng rất đặc biệt từ trước đây ba trăm sáu mươi sáu đến năm mươi lại đến ba mươi sáu phảng phất hắn lúc nào cũng tồn tại số ảo bên trong tồn tại ở kia từng cái tràn ngập tranh cãi con số dường như siêu thoát dường như hư huyễn bất định lời này vừa nói ra tất cả tu sĩ kinh hãi vô cùng nhân vương cùng thần nữ cảm nhận được sau lưng không ngừng truyền đến chấn động hướng phía sau nhìn lại liền thấy một thân ảnh cấp tốc vô cùng dưới chân bước qua bậc thang đại đạo chu chéo không ngừng một c ỗ h uy áp đạo vận bao phủ thiên địa đánh nát hư không không ngừng quét sạch từ phương đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bay qua các nàng bên cạnh biến mất ở trước mắt nhân vương cùng thần nữ cảm thụ đạo kia bao phủ mà qua huy áp con ngươi co rụt lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng là chân núi tiên tàm c h ả m đạo người kia thần nữ kinh nghi không ngừng hướng về nhân vương mở miệng hỏi là h ắ n người này rất mạnh nhân vương gật gật đầu ngữ khí trịnh trọng vô cùng diệp trường ca phảng phất truy tình c h ủ n nguyện thần minh dưới chân thiên thê trong nháy mắt mơ hồ không ngừng lùi lại bị hắn trong nháy mắt bỏ lại đằng sau chân núi trước tấm bia đá hoàn toàn tinh mịch tất cả tu sĩ đều bị chấn động thất thanh nói không ra lời thứ hai mươi tám người diệp trường ca năm mươi ba sáu trăm ba mươi ba tầng thứ hai mươi chín người thần nữ năm mươi hai tám trăm hai mươi mốt tầng người thứ ba mươi nhân vương năm mươi hai tám trăm hai mươi tầng hắn vậy mà đuổi kịp nhân vương vẫn là thần nữ hắn so bất luận kẻ nào sắp tối tiến lên lại siêu việt vô số đi ở hắn phía trước tu sĩ hắn tuyệt không phải tu sĩ tầm thường hắn đến cùng là ai các tu sĩ không ngừng quan sát lấy cái kia trèo lên còn đang không ngừng biến hóa diệp trường ca trước tấm bia đ á phương còn lại ba tên thiên tiêu bọn hắn chờ mong diệp trường ca có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỷ trên tấm bia đá thứ hai mươi người thanh l i ê n tiên tử sáu vạn lẻ một trăm lẻ một tầng nam thứ hai mươi ba người phạm thiên năm mươi chín phải không không không tám trăm một tầ mươi ba trong h Thiên Thứ ứ người, tầng. Nam. Thứ 27 người, Diệp Ma, ư ờ n tầng. g Ca, t r khoảng thời gian ngắn hắn lại nhảy vào một cái thứ tự phạm tiên h cùng thiên ma hai người bao gồm hai ba cùng hai bốn không ngừng lẫn nhau truy đuổi biến hóa thời gian ngắn sẽ không có biến hóa không nghĩ tới thanh l i ê n tiên tử lại có thể đứng hàng hai mươi mấy vị kia thiếu niên trí tôn chiến lược tranh l ệ n h cũng không phải rất lớn nếu là cùng nhau vào sân có thể trèo lên càng tranh lệch cũng sẽ không có nhìn thấy trước mắt lớn như vậy tu sĩ không ngừng nghị luận đều nhìn chằm chằm diệp trường ca xếp hạng vô cùng xem trọng một chén t r à công phu tất cả tu sĩ con người cò rụt lại thứ m ộ ư ơ i chín người thanh l i ê n tiên tử bảy vạn hai một trăm ba mươi tầng nam thứ hai mươi một người diệp trường ca sáu vạn chín tám trăm ba mươi hai tầng thứ hai mươi hai người thiên ma sáu mươi tám tám trăm chín mươi hai tầng thứ hai mươi ba người phạm thiên sáu mươi tám tám trăm chín mươi mốt tầng thiên ma cùng phạm thiên đứng nghiêm c ấ t bộ nhìn về phía trước biến mất không thấy gì nữa âm thanh hình ảnh sắc mặt biến đổi trong mắt xuất hiện một vòng kiên kỵ hắn tại nhanh chóng tiến lên đổi sát phía trước hai mươi người vượt qua phía trước trừ ra thanh liên tiên tử cũng chỉ còn lại mười tám tên đại thánh liên thanh liên tiên tử đ ă n g lâm nhất định trên bậc thang đều hãm lại tốc độ vì cái gì hắn vẫn như cũ có thể có như thế c ự c tốc chẳng lẽ thanh l i ê n tiên tử cũng muốn bị hắn đuổi kịp sao tất cả tu sĩ nhìn xem bia đá kia phía trên không ngừng nhốn nhảy con số đều mặt lộ vẻ ra kinh nghi chẳng lẽ thanh l i ê n tiên tử thật muốn bị đuổi kịp muốn tiếp cận ba càng ngày càng tới gần thanh l i ê n tiên tử vị trí tu sĩ nhìn xem dần dần tới gần con số sắc mặt chấn động thanh l i ê n tiên tử cầm trong tay thanh l i ê n dạo bước hành tẩu bậc thang này phía trên mỗi một bước cũng có đôi chút dừng lại trong tay thanh l i ê n theo nàng cất bước mà xuất hiện nhỏ bé vô cùng biến hóa gió lớn bao phủ thiên địa khiến cho nàng tóc xanh mạn thiên phi vũ một đạo thân hình cấp tốc lướt qua trong chốc lát hóa thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa bên người nàng trường không lập tức đầy vết dạn giống như là bể tan cành m ặ t kính thanh l i ê n tiên tử ngẩng đầu nhìn một mắt túi đầu tiếp tục hành tẩu tại thiên thê phía trên chơi ạ thanh l i ê n tiên tử thế mà bị hắn siêu việt hắn đạp v ọ số tầng còn đang không ngừng tăng thêm chẳng lẽ là muốn siêu việt phía trước mười tám tên đại thánh sao không thể nào trước mắt đại thánh thấp nhất đều tại tám vạn tầng tất cả đại thánh đều tại tám vạn tầng cùng nhau tốc độ chậm lại điều này nói rõ tám vạn tầng liền đại thánh đều phải cẩn thận đối đãi hắn chỉ có tiên tam c h ạ m đạo tu vi như thế nào đi ứng đối cái này ngay cả đại thánh đều cần cẩn thận tiên thê tu sĩ nhìn về phía tốc độ tiến lên không ngừng chậm lại đại thánh sắc mặt ngưng trọng diệp trường ca một bước đạp ở trước mặt trên bậc thang đột nhiên thân hình run lên một c ỗ bảng bạc vô thượng uy áp không ngừng bao phủ chấn áp tại trên thân thể hắn tầng này bậc thang vì đường ranh giới sao vì cái gì chỉ từ tầng này bậc thang bắt đầu diệp trương ca tự lẩm bẩm hắn xếp bằng ở tầng này trên cầu thang đình chỉ nhịp bước tiến tới yên lặng cảm lộ hắn dừng bước đứng tại tám vạn tầng không đi về phía trước nữa tu sĩ nhìn xem dừng lại bất động con số sắc mặt chấn động hắn vì cái gì không còn đi về phía trước chẳng lẽ là kiệt lực không ta lúc trước quan sát đại thánh phát hiện bọn hắn tại tám vạn tầng đều tốc độ chậm lại Đáp ứng 8 vạn tầng chương ó t ế giới khác. Hậu t ba n h trăm mười một đi trên tám vạn tầng thanh l i ê n tiên tử nhìn về phía xếp bằng ở phía trước bậc thang thân ảnh không có ngừng dâm chân bước một bước đạp ở tầng kia bậc thang ầm ầm một đạo thiên uy chấn động tiên h địa ép tới thiên địa vạn vật đều đang rung động đại đạo đều tại h oanh minh rung động trong nháy mắt chấn áp tại trên người nàng thanh l i ê n tiên tử biến sắc nhìn về phía trước gần đây tại gang tấc bậc thang sắc mặt ngưng trọng ông trong tay nàng thanh l i ê n tán động mông lung thanh hoa có lộng lây tiên quang vẩy xuống thiên địa hóa thành điểm điểm linh vũ nhỏ xuống phía trước bậc thang quang vũ trực tiếp bị không hiểu vĩ lực trực tiếp n g h i ề n nát tan biến không thấy thanh l i ê n tiên tử sắc mặt lập tức biến ảo chập trờn cuối cùng thở dài một tiếng xếp bằng ở lập thân bậc thang thứ mười chín người diệp trường ca tám vạn tầng thứ hai mươi người thanh niên tiên tử bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng thanh l i ê n tiên tử vì cái gì dừng lại không đi về phía trước nữa cự l i này người chỉ có cách xa một bước ca giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ kinh nghi không thôi một bước nói là đơn giản dễ dàng đối với thanh l i ê n tiên tử mà nói nhưng là l ạ c h trời các ngươi phải nhớ kỹ tám vạn tầng là một đạo đường d a n h giới chính là liền đại thánh cũng cần thận trọng đối đãi có thánh nhân vương tu sĩ lắc đầu hết sức nhìn chúng tám vạn tầng tầng này đặc biệt bậc thang phản thiên cùng thiên ma nhân vương cùng thần nữ cũng sắp muốn đổi tới không biết bọn hắn có thể vượt qua tám vạn tầng đạo này đường danh giới đoán chừng rất khó liền thanh l i ê n tiên tử cũng bị ngăn lại thiếu niên khác t r í tôn đoán chừng cũng là tình huống tương tự phản thiên cùng thiên ma một đường truy đuổi không ngừng lẫn nhau đuổi theo bọn hắn nhìn về phía trước ngồi xếp bằng thanh l i ê n tiên tử cùng một thân ả n h khác chậm lại bước chân sắc mặt ngưng trọng bọn hắn chậm rãi đạp vào thanh l i ê n tiên tử bậc thang hướng về diệp trưởng ca tầng kia bậc thang bước ra cước bộ Ấm、ẩm ẩm hiện hách thiên uy như ngục như biển chấn áp thiên địa vạn đạo thế gian trật tự phát tác thiên địa sinh linh đều phải vì đó rung động rên dị. p h ạ n thiên cùng thiên ma cấp tốc thu hồi bước nửa bước thần tình nghiêm túc vô cùng p h ạ n thiên cùng thiên ma quanh thân vung lên mịt mù thần hoa hai đạo thiên địa hư ảnh trong nháy mắt đứng ở hai người sau lưng một cái trang nghiêm bảo tướng một cái dữ tợn kinh khủng bọn hắn lần nữa bước chân hướng về phía trước một tầng đi đến ẩm ẩm một đạo vô thượng vĩ lực thứ một mươi chín người diệp trường ca tám vạn tầng thứ hai mươi người thanh niên tiên tử bảy mươi chín hắn chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi một người p h ạ n thiên bảy mươi chín h chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi hai người thiên ma bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng p h ạ n thiên cùng thiên ma cũng vô pháp bước ra cái kia một người này đến cùng là ai lại có thể đẻ ba vị thiếu niên trí tôn nhân vương cùng thần nữ cũng đem chạy đến các tu sĩ trông thấy trên tấm bia đá cùng nhân vương số tầng không ngừng biến hóa dần dần đuổi theo thần nữ cùng nhân vương nhìn về phía bốn đạo ngồi xếp bằng thân ảnh sắc mặt khẽ giật mình các nàng cấp tốc đi tới nhìn về phía những năm này không ngừng chiến đấu qua đại địch vân nói vì cái gì ngừng lại ở chỗ này chẳng lẽ bốn thanh l i ê n tiên tử từ ngồi xếp bằng bên trong mở mắt ra cười khổ một tiếng nếu là có thể đi chúng ta vì sao lại ngừng lại ở chỗ này nhân vương cùng thần nữ sắc mặt chấn động lập tức nhìn về phía phạm thiên cùng thiên ma chứng thực phía trước tầng này giống như lạch trời gần trong găng t ứ c lại không vượt qua nổi phạm thiên thở dài một tiếng các ngươi tự động lĩnh hội một phen liền có thể biết được một bước này đến tột cùng nhiều khó khăn thiên ma thản n h i n nói nhân vương quanh thân tiên quang càng thêm mờ mịt tỏa ra ước vạn đạo thần hà chiếu sáng thiên địa lại không cách nào chiếu vào trước mắt bậc thang thần nữ trong hai con ngươi thần quang đại thịnh khí thế trong nháy mắt cường thịnh vô cùng cơ thể phía trên thần văn không ngừng bao trùm sáng lên huy mang các nàng hai người hướng về phía trước bậc thang bước ra bước chân ẩm ẩm thiên uy như tháp chín tầng tứ phương chấn áp thiên địa ổn định ngũ h o n h t h i ê nhân địa đạo ả ảm i phiên thiên Tiên tiếp tiêu thiên bị bao bị địa. địa, phủ thần hà đánh hóa thành hình. h động, sóng to bao phủ thiên địa. Tiên quang nổ nát văn tan n đạm, đạo văn bị trực tiếp đánh gãy, to vụt, trực vật vô hình. Nhân vương cùng thần nữ trong nháy mắt lui về đến nguyên điểm khí thế b ể b ả i cảm giác thế nào thiên ma cười lớn một tiếng rất là vui lòng nhìn thấy đại địch bộ dáng như vậy nhân vương cùng thần nữ không có đáp lại nhìn về phía xếp bằng ở phía trước diệp trường ca sắc mặt ngưng trọng vô cùng hắn là ai phạm thiên nhìn về phía diệp trường ca không biết chỉ biết hắn rất mạnh thanh l i ê n tiên tử trầm giọng nói lại là một tôn vô thượng đại địch thiên ma nhìn về phía ngồi xếp bằng diệp trường ca trong mắt chiến ý giạt rào chính là lúc trước đứng ở chân núi bất động người kia nhân vương ngữ khí bình thản tiếc là chúng ta cũng không biết tên của hắn thân nữ cũng đồng dạng lắc đầu biểu thị không biết chân núi giữa các tu sĩ một mảnh xôn xao thứ mười chín người diệp trường ca tám vạn tầng thứ hai mươi người thanh l i ê n tiên tử 79, tầng. thứ hai mươi hai ứ người thiên ma bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi ba người nhân vương bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng thứ hai mươi bốn người thần nữ bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín tầng người này đến cùng là ai lại có thể lực gáp chư vị thiếu niên trí tôn nguyên lai、like、chúng ta đều nhìn sai rồi cái kia không phải tiên tam trảm đạo tu sĩ cái kia rõ ràng cũng là một vị thiếu niên trí tôn tiên tam trảm đạo đủ để sánh ngang thiếu niên trí tôn người cũng chỉ có đến từ tiên vũ tinh vị kia không nghĩ tới h ắ n vậy mà theo chúng ta đồng loạt tiến vào đế lăng bên trong ta liền nói tại sao có thể có thiên hữu kêu bỏ lỡ loại này kỳ ngộ đâu nguyên lai、like、là sớm ra trận chỉ là chúng ta không biết chúng tu sĩ lập tức thảo luận không ngừng thanh liên tiên tử phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ nhìn về phía diệp trường ca đông nhiên diệp trường ca mở hai mắt ra trong hai t r ò n g mắt giống như thiên địa diễn hóa và đạo trật tự đều ở trong đó không ngừng biến hóa thần dị vô cùng đạo thân ảnh kia đứng lên trên thân bạch lý tung bày không chắc trong núi yên hà lượn lờ quanh thân triền miên không dứt hắn mỗi một tia sợi tóc đều đang thả tán thần hoa đạo thân ảnh kia hướng về càng thượng tầng bậc thang đặt đi chư vị thiếu niên trí tôn sắc mặt chấn động chúng ta vẫn như cũ không cách nào dầm chân nhưng hắn tựa hồ còn có dư lực còn có thể hướng về phía trước ngươi đến cùng là ai thiếu niên c á t trí tôn từng cái sắc mặt nghiêm túc đạo thân ảnh kia nghe được thiếu niên c á t trí tôn lời nói khoe miệng mỉm cười hắn nụ cười nhiễm thần hà lộ ra cả người hắn ôn nhuận mà tuấn lãng giống như núi rừng bên trong mới tỉnh tinh linh thần dị mà linh hoạt kỳ hảo diệp trương ca chương ba trăm mười hai không ngừng tiến lên chư vị thiên kiêu nhìn xem đạo kia biến mất thân ảnh nội tâm không ngừng chấn động nguyên lai、like、là hắn nhân vương t h á n phục một tiếng xếp bằng ở bậc thang trong mắt trong nháy mắt giấy lên chiến hỏa bá vương đủ để cho chúng ta cảm thấy khó giải quyết đại địch c h u y ế n ôn bá vương bị hắn chấn áp nguyên bản ta cho rằng là lời nói vô căn cứ bây giờ trong lòng ta lại có như vậy một tia tin tưởng thanh l i ê n tiên tử nhìn xem diệp trường ca thân ảnh tự lẩm bẩm hắn danh sưng cùng giai vô địch ta nguyên bản lòng có k h n g phục hôm nay gặp mặt không nghĩ tới hắn quả thật có nói ra câu nói này thực lực cùng vô liếng phạm thiên nhìn về phía biến mất diệp trường ca cảm khái vô cùng thật muốn đánh với hắn một trận a là một cái đủ để cho ta nóng máu sôi đẳng hảo địch thủ thiên ma mắt bên trong chiến ý bán ra đoan chừng trong tộc trưởng lão ngồi không yên t h ầ n nữ cảm thán một tiếng diệp trường ca tiến lên tốc độ có chút c h ậ m dần không ngừng đi qua tầng tầng bậc thang bên trong hư không uy áp không ngừng tăng thêm càng ngày càng bàng bạc rộng lớn trong mắt của hắn quang hoa chiếu sáng thiên địa cơ thể phía trên thần hoa lập lòe thân bên trong bên không i m u u y chạy ế t oanh bạo nhanh minh động, chóng x i i trù h ê Nam. n Diệp t r ư ờ ca, lại bắt đầu h à nghĩ h đ ộ n lực. lập cả tức Tất tu sĩ lập tức đưa á n mắt hắn tụ ở diệp Trường ca trên tên. Thiếu niên khác trí tôn đều ngừng bước tại 8 vạn tầng phía trước, ta vốn cho là hắn dừng lại 8 vạn tầng ở Diệp dừng niên lại phía bước ngừng vạn vốn vạn chính là cực hạn. Không n g ca khác cho cực hạ. h đều là là tới hắn vẫn còn có dư lực có thể hướng về phía trước chẳng lẽ hắn còn nghĩ đổi kịp phía trước đại thánh sao tất cả tu sĩ nhìn xem không ngừng biến động số tầng nghị luận âm ỉ diệp trường ca bước qua một tầng có một tầng bậc thang hắn thân bên trong đạo quả không ngừng oanh mình v a n g vội vô số đạo tắc hóa thành lóe sáng thần tinh tại hắn màu vàng trong biển máu không ngừng chìm nổi từng sợi uy áp thấu thể mà ra c h â n áp tại giữa thiên địa diệp trường ca bước qua bậc thang lập tức ngông lung thần hoa ảm đạm tràn ngập tại bậc thang đạo vẫn không ngừng tiêu tan thiên địa một cỗ vô thượng khí thế c h â n áp tứ phương vỡ vụn trường không và đạo đều thật sâu ca t ụ diệp trường ca tiến vào một loại huyền diệu đạo cảnh hắn dường như quên phiến thiên địa này bàng bạc rộng lớn uy áp không ngừng đặt chân tại bậc thang chân núi hoàn toàn tĩnh mịch tất cả tu sĩ đều con ngươi thích chặt hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt trên tấm bia đ á diệp trường ca xếp hạng không ngừng biến hóa thứ mười tám người diệp trường ca tám vạn năm ba trăm hai mươi tầng thứ mười hai người diệp trường ca tám vạn chín bốn trăm ba mươi bảy tầng đệ cựu người diệp trường ca chín vạn tầng diệp trường ca hắn lại thật vượt qua đại thánh nhìn thấy diệp trường ca xếp hạng tu sĩ kinh sợ hô lên sinh thiên thê bên trên một đạo kim mang không ngừng lấp lóe dù cho bị vô số mây mủ nhiễu lồng nắp một màn kia kim hà vẫn như cũ sáng l o a mắt rất nhiều tu sĩ bị kinh động ánh mắt nhìn về phía cái kia không ngừng lóng lánh kim hà cái kia kim hà quá mức xa xôi giống như trên bầu trời tinh thần không cách nào tiếp cận không cách nào chạm đến chư vị thiên kiêu trông thấy cách bọn họ vô cùng xa xôi cái kia một đạo kim hà cảm khái một tiếng b ị siêu việt đại thánh nhìn về phía cái kia một đạo lóng lánh kim hà sắc mặt rung động con đường phía trước đại thánh hình như c o i nhận thấy từng cái thần sắc kinh hãi diệp trường ca thân bên trong kim huyết oanh minh trí tôn cốt phát tán thần h ò a kim huyết bị cốt nhục dẫn ra khí thế không ngừng tại người bên trong chu thiên bên trong lưu chuyển không chắc đạo quả pháp tắc chìm nổi kim sắc huyết hải không ngừng theo huyết dịch lưu chuyển chu thiên đem tự thân pháp tắc khắc cấn tại mỗi một chỗ cốt nhục phía trên diệp trường ca mỗi một chỗ huyết nhục mỗi một cây xương cốt mỗi một giọt máu mỗi một tấc cơ thể đều lập lòe màu vàng thần huy quanh người hắn đều đang nhấp nháy tán thả ước vạn đạo kim quang vô thượng uy áp không ngừng tràn ngập thiên địa chấn áp chư thiên chấn vỡ vạn vực vạn đạo đều đang kêu gạo thổ lộ thần p h ụ hắn m ỗ i đi qua một tầng bậc thang trên người kim hà thì càng lập lòe diệp trường ca lập thân kim hà lộ ra trang nghiêm thần thánh mấy vị nhân tộc hộ đạo giả nhìn xem đi qua bọn hắn bên cạnh diệp trường ca ánh mắt chấn động thánh linh thần có chút khó có thể tưởng tượng một màn này hắn trơ mắt nhìn xem giống như thần linh diệp trường ca từ trước người hắn đi qua hướng về càng phía trước đi đến con lửa đạo nhân bước chân dừng lại nhìn xem kim hà bên trong đạo thân ảnh kia chậm rãi đi qua hai mắt trợn phóng đại nội tâm chấn động không gì sánh nổi bị vượt qua đại thánh ngu nơ tại chỗ không nói gì nhìn xem một đạo thân ảnh kia đi xa trên tấm bia đá thứ tự không ngừng thay đổi người thứ tư diệp trường ca chín vạn tám nghìn bảy trăm sáu mươi năm tầng diệp trường ca thế mà đứng hàng đệ thứ ba thậm chí ngay cả những cái kia tại cổ lộ bên trong có uy danh hiển hách đại thánh đều bị diệp trường ca vượt qua trước nay chưa từng có cái này diệp trường ca đến tột cùng là làm được bằng cách nào nghịch tiên giữa các tu sĩ âm thanh đều có chút phát run các ngươi nhìn ba hạng đầu đại thánh vì cái gì đột nhiên dừng bước không tiến thêm có tu sĩ chỉ vào ba hạng đầu đại thánh kinh hô không ngừng liền thấy trên tấm địa đá đệ nhất nhân chu quan cổ thi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng người thứ hai thần tổ chức chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng người thứ ba lao đạo nhân chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi tám tầng chẳng lẽ cuối cùng này một tầng cùng tám vạn tầng như thế cũng là đường danh giới cựu cựu số cực điểm số người bình thường không thể sở đụng chi hẳn phải chết h u ố n hồ là tượng trưng vạn đạo cựu cựu cực số cuối cùng này một tầng t r e o lên cảng khó khăn nhất tu sĩ liền thấy nghị luận không ngừng bọn hắn đều không ngừng nhìn về phía đứng hàng đệ tứ diệp t r ư ở n g ca không ngừng vượt qua bậc thang chậm dại hướng đi phía trước nhất ba người chu quan cùng thần tổ chức còn có lao đạo nhân nhìn về phía cuối cùng này một tầng bậc thang sắc mặt ngưng trọng vô cùng liền thấy chu quan mất đi kiên nhẫn trong quan tài dây sắt âm thanh hoa lạp không ngừng quan tài tấm mở rộng một thân ảnh đứng lên liền thấy toàn thân hắn bị thần thoại thời đại đặc l ư u thần ma hàng m ã khỏa liền đầu người cũng không ngoại lệ bị thần ma áo che đậy giữa thiên địa thi khí lan tràn lập tức biến âm u đầy t ử khí thân thể của hắn bị trong quan tài thần liên khóa lại thân thể của hắn phát tán ngập trời thần uy hướng về tầng cuối cùng dậm chân mà đi ầm ầm cái kia cổ thi trực tiếp bị đánh tiến trong quan tài thần liên phía trên lập tức tràn ngập vết rách cả thanh chu quan tung bay một lần nữa trở xuống nguyên điểm thần tổ chức người tới xương sỏ chỗ thần hình bạo động Quanh nguyệt huy, hoa, người hắn phiên động vô tận thần hoa, hốt vào ngày、nguyệt、thần hút vô vào muốn ẩm ẩm thần hình trực tiếp bị chém vỡ n h ậ t n g u y ệ t vỡ nát thần tổ chức người tới lui về tại chỗ miệng lớn phun ra tiên huyết sắc mặt trắng bệnh lao đạo nhân thở dài một tiếng không có vọng động một đạo kim hà chiếu sáng thiên địa vô thượng uy áp khí thế bao phủ thiên địa thiên địa vạn đạo đều đang chấn động oanh minh một thân ảnh bao trùm vạn trượng kim hà quanh thân quang mang cường thịnh vô cùng mang theo vô thượng thần ủy cùng đạo vận thân ảnh kia bước về phía cái kia tầng cuối cùng bậc thang chương ba trăm mười ba độ kiếp diệp trường ca thân bên trong đạo quả h o à n h minh vang vọng trong trẻo đạo minh không ngừng vang lên thiên địa đạo hải bao phủ sôi trào vô thượng đạo vận tràn ngập thiên địa quanh người hắn kim hà lấp loe không ngừng ước vạn đạo hào quang tỏa ra thiên địa hào quang bên trong vạn đạo pháp tắc trải rộng ra thiên địa mỗi một kia hào quang gây nên đại đạo h o à n h minh hắn giống như thiên địa hóa thân vạn đạo duy nhất hắn hướng về tầng cuối cùng bậc thang cất bước trên người kim hà càng ngày càng lập loẹ động lòng người ầm ầm 99.999 t ầ n g bậc thang thần uy giống như thượng thương hàng thế vô tận hạo kiếp b u ô n g xuống nhân thế thần uy như biển như ngục vô thượng mà huy áp thiên địa vạn đạo đều hướng về diệp trường ca c h â n áp mà đến quanh người hắn lóng lánh kim hà không ngừng sáng lên thiên địa đối kháng cái kia đến từ bên trên thương thiên mà huy áp vọng tưởng c h â n áp thiên địa chúa tể tứ phương h o à n h lập vạn đạo ý chí thượng thương tức giận trên trời cao vô số kiếp vân trải rộng ra thiên địa trăm vạn dặm kiếp vân trong thần lôi bạo động chu quan cổ thi thân hình rung động thần quỷ c h i vật tối kỵ thiên địa thần lôi nhưng bình thường kiếp lôi hắn cũng không sợ nhưng ở cái kia kiếp lôi bên trong cảm nhận được tới chết nguy cơ hắn tránh ra thật xa từ chu quan bên trong đứng lên nhìn về phía trên trời cao không ngừng nổ động lôi quan g kiếp vân cái kia thần lôi cứng rắn đối mạ huy áp vạn t à không thể đỡ ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong linh khí bạo động không ngừng hóa thành chất phác đại đạo bổ khuyết trong lòng của hắn trong mắt của hắn đạo cảnh s ắ p viên mãn thân bên trong kim huyết sôi trào hoanh minh bao phủ không ngừng vận chuyển chu thiên trí tôn cốt v ó n g ánh trong suốt câu lên thiên địa đạo văn ba động thiên địa cốt nhục huyết không ngừng lẫn nhau giao dung diệp trường ca trong thân thể không ngừng phát sinh biến hóa kỳ diệu chờ đợi bước ra trung cực nhảy lên triệt để thuế biến thiên đ ị a giống như bay lên thần dương dù cho bị vô tận yên sương mù lượn lờ bao trùm ước vạn đạo thần hà sông phá yên hà chiếu sáng thiên đ i ệ trải r ộ 99 người ra r vạn t n tầng. g Ca, thứ hai, Chu Quan Cổ Thi, tầng. Người thứ Quan Người Cổ tầng. ba thần tổ chức tầng. người n thứ tư lao đạo nhân tầng. Tất cả tu sĩ nhìn xem xếp hạng, mà không lên tiếng. Thiên lột, cả cũng hải rung rung sĩ nhìn hạng, không lên động động, ngông lan vạn hoành minh vang rội. Đạo kia thần phủ vì xem xếp mà mê đạo đạo rội. kia địa đó bao diệp ố n như thiên thành vĩnh hàng nhất. g thoát siêu i cửu duy địa, d trường ca thân lập thiên thê đ ỉ n h chót trà đạp hết thẻ vạn đạo thiên địa đại đạo đều tại dưới chân hắn chu chéo thần phục không ngừng ngập trời uy áp bao phủ thiên địa chấn động đến mức vạn vật đều đang run sợ trong nội tâm rung động không thôi uy áp vỡ vụn trăm vạn dặm sơn hà một lần phiến thiên địa tất cả tu sĩ bọn hắn thân nội tu vi lập tức vận hành trệ lười biếng thân bên trong đạo quả bà động a n h suy sụp xuống thổ lộ t h â n phục ầm ầm cái kêu một đạo thần dương bay lên vạn đạo bên trên chúa tể chư thiên vạn vực gánh vác vạn dặm tinh hà thiên địa đều ở tại dưới chân vô tận kim hà vẩy chiếu thiên địa một tia hào quang chính là một vòng vô thượng đạo ngân ước vạn đạo hào quang không ngừng giống như kim dương khai thiên cả phiến thiên địa trong nháy mắt trải rộng đạo vận tràn ngập vô hạn thần ngấn đạo văn chu quan cổ thi thần tổ chức lao đạo nhân nhìn về phía cái kia luận bay lên kim dương bọn hắn giống như mặt chống lại thương ý chí vô thượng mà huyền diệu uy nghiêm lại cường thịnh ầm ầm thiên thê phía trên tán phát vô tận mông lung thần hoa bạo động không ngừng n oanh minh từng tầng từng tầng trên bậc thang mịt mù thần hoa tràn vào cái kia luận thần dương phía trên thiên địa phiêu đáng vô tận linh vũ không ngừng vẩy xuống đế lăng sơn hà cổ mộc sinh trường tốt hoa cỏ rầm rạp thần dương phía trên tái hiện khai thiên tri cảnh từ không sinh có vô cực sinh thái cực thái cực phân l ư ợ n g nghi thiên địa nhân mới mãi đến chu thiên số dung thân nhảy lên thoái biến mà già huyễn hóa vạn đạo một đạo thần dương siêu thoát trong đó chúa tể vạn thế thiên thê phía trên tất cả mông lung thần hoa trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất tràn vào cái kia luận thần dương cái kia thần dương trong nháy mắt tiêu thất giữa thiên địa cái kia phiến kiếp vân cũng theo đó tiêu tan không thấy bóng dáng tất cả tu sĩ tâm thần chấn động chấn áp tại trên người bọn họ bàng bạc uy áp hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hôm nay bậc thang đã biến thành phổ thông núi đá thiên thê uy áp không thấy tràn ngập trên đó quang hà cũng đã biến mất đến cùng xảy ra chuyện gì chư vị đại thánh có chút mờ mịt hắn nhìn về phía cái kia luận thần luân biến mất không thấy gì nữa vị trí tự lẩm bẩm chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ sao leo núi tất cả tu sĩ đều rung động không thôi nhất là chu quan cổ thi thần tổ chức đại thánh cùng lao đạo nhân sắc mặt nhất là chấn động tràn ngập hôm nay bậc thang uy áp biến mất thần tổ chức đại thánh thần sắc hoảng hốt đại đế thủ đoạn cư nhiên bị phá giải ba chu quan cổ thi không thể tin được nhìn thấy trước mắt lao đạo nhân không nói gì không nói hắn yên tĩnh đạp vào tầng cuối cùng sự tình gì cũng không có phát sinh cái kia giống như trời xanh thiên uy biến mất chân núi trước tấm đ i a đá tất cả tu sĩ nhìn về phía cái kia sắp xếp phía trước nhất cái kia một cột thần s á c chấn động diệp trương ca hắn vậy mà vượt qua tất cả đại thánh xem như đệ nhất nhân đăng đỉnh cự nhạc vạn cổ không có khó có thể tin các ngươi nhìn thiên thê thần hoa biến mất chúng ta giống như lại có thể đạp vào thiên thê lại không cảm giác được bất luận cái gì huy áp cũng có thể trực tiếp đăng đỉnh tất cả tu sĩ đều cấp tốc leo lên đỉnh núi lại phát hiện phía trước tất cả đại thánh cùng thiên kiêu cũng không có tiếp tục tiến lên tựa hồ cũng đang thảo luận cái gì diệp t r ư ờ n g ca đâu hắn đạp vào một bước cuối cùng liền biến mất không thấy hắn đến cùng đi nơi nào bên trong vùng thế giới này hoàn toàn tìm không thấy hắn khí thế chẳng lẽ là hắn phát hiện mảnh này thiên thê bí mật đăng đỉnh phía sau kích phát đại đế còn để lại tiên tàng chư vị đại thánh nghị luận âm ỉ cái kia phiến đỉnh núi lô lớn bọn hắn đã dò xét qua không có chút nào bất kỳ vật gì phảng phất chính là phổ thông sân đ ậ u g ầm ầm vô tận thiên uy từ đế lăng truyền ra ngoài đảng thời gian qua đi mấy ngàn vạn dặm tất cả tu sĩ đều vẫn như cũ cảm nhận được dạng này một cô vô thượng thiên uy kiếp hải khí tức không ngừng từ đế lăng truyền ra ngoài đi vào chư vị đại thánh còn có thiếu niên trí tôn sắc mặt kinh hãi nhanh chóng hóa thành từng đạo thần hà bay vọt lên bay ra đế lăng bên ngoài ẩm ẩm đế lăng bên ngoài là một mảnh m ê n ngông vô tận lôi hải vô biên hư không trực tiếp đổ sụp pha thoái trường không dạn nước không ngừng loại thiên kiếp này càng giống là thiên địa thần phạt bất luận cái gì một đạo kiếp quang đều tráng kiện như sơn nhạc đủ để chém nát một hành tinh khổng lồ cái này ngàn vạn đạo kiếp quang giao hội trong đó dung thành một mảnh phương viên mấy ước g i ả m đều bị lôi hải bao phủ cả ngày thiên địa trừ ra thần lôi liền tất cả cắt những vật khác Đây cũng không phải là lôi kiếp, phải lôi là là mà trên h hạ xuống thần phạt, giống như là thiên hạ i giống kiếp, ê n xuống địa địa t là ừ n nhân thế, không cho phép có vật bao tại nó g phạt phép phía thế, cho tại vật trùm t có bao r Trên lôi hải cái k i a một đạo thần dương tỏa ra ước vạn đạo hào quang từng sợi thần quang hoành kích trong biển lôi van g r ộ i c h ấ n thiên âm thanh minh bao phủ vũ trụ vô thượng lôi hải còn có không ngừng đối kháng lôi hải cái kia một vòng thần dương đó là diệp trường ca lôi kiếp chương ba trăm mười bốn thánh nhân kiếp lôi hải bao phủ thiên địa thượng như thượng thương diệt thế khắc sâu tại trong thiên địa thần hình không ngừng hiện ra mà ra phóng tới diệp trường ca vê anh vê anh vê anh không ngừng có thần bí đạo hình rơi xuống mọi loại đại đạo đều hiện lên trong đó có chân long bay trên không tiên hoàng bay múa huyền vũ mở đất mà bạch hổ thép dài thần thú dị tượng không ngừng hiện ra thậm chí ngay cả những thiên địa này ở giữa cổ xưa nhất đạo hình đều xuất hiện trong biển lôi lôi quang rực tránh hư không bạo hưởng từng cái đạo hình dẫn ra thiên địa phát tắc giống như thương khung rơi xuống ẩm ẩm thiên địa truyền đến một đạo đình thai nhức ó t quanh mình trong lôi kiếp vô số thần binh xuất hiện đạo kiếm thiên trung thần lô mấy người không ngừng từ trong hư không hiện lên tất cả dẫn ra lên thiên địa vạn đạo tiếp dẫn trật tự phát tắc chỗ này hư không đổ sụp sụp đổ trăm vạn dặm thần tinh đều đang lắc lư vô tận lôi hải đều đang không ngừng rung động diệp trường ca tắm rửa trong lôi kiếp hai mắt rung động sắc mặt chấp động vẻ ngưng trọng lần trước độ kiếp những thứ này cổ lão đạo hình cùng thánh binh hoàn toàn không có cùng như bây giờ vậy như thế diệp trường ca ngang mà bên trên thân bên trong kim huyết lao nhanh phun trào kim s ắ c huyết hải tại phía sau h ắ n huyên hóa bao phủ cuốn cuộn bao phủ lôi hải kim s ắ c huyết hải mang theo vô tận u y áp đạo tác giống như phủ động thần tinh chìm nổi trong biển vàng xinh xinh chấn vỡ cái này cùng nhau hạ xuống kiếp lôi ầm ầm thiên địa h oanh minh không ngừng vô tận lôi hải trong nháy mắt bị cắn quét thần uy bao phủ toàn bộ vũ trụ cả phiến thiên địa trợt vắng vẻ trong vũ trụ trở lại tinh mịch tất cả tu sĩ cảm nhận được cái kia một cố vô thượng thần uy sắc mặt trợt vô cùng nhợt nhạt thân hình lui nhanh chăm vạn dặm đây chính là thánh thể thiên kiếp hắn chỉ là tiên tam c h ạ m đạo cảnh giới vì cái gì kiếp phạt có thể so với đại thánh quá mức kinh khủng ở trong đó một đạo kiếp quang liền có thể khiến cho bình thường thánh nhân vương tu sĩ nuốt hận trong đó tất cả tu sĩ sắc mặt cực kỳ chấn động cho dù bọn họ thối lui trăm vạn dặm cái kia truyền vang mà đến kiếp lôi khí tức vẫn như cũ bạo động giống như thiên địa thần uy oanh minh thiên địa ẩm ẩm một đạo lôi hồ bắn tung tóe thiên địa trực tiếp đánh nát hư không trường không đổ sụt rơi vào nơi xa vô cùng to lớn tinh thần chi tinh thần trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn t i ê u tan thiên địa uy thế còn dư chấn động thiên địa chém nát vạn đạo vỡ vụn trật tự phát tắc uy thế còn dư gợn sóng trực tiếp chấn vỡ một cái thánh nhân tu sĩ c h ố n g lên che chắn tất cả tu sĩ biến sắc lần nữa thối lui trăm vạn dặm chư vị thiếu niên trí tôn nhìn về phía cái kêu bao phủ thiên địa lôi kiếp vẻ mặt nghiêm túc cho dù là bọn hắn lôi kiếp đều không thể so sánh cùng nhau diệp trường ca kiếp nạn này rất là bất phàm nhóm xứng đáng nhất định ma luyện các ngươi có thể vào trong đó thử một lần có lẽ có thể từ trong đó tìm tòi đến diệp đặc một tia đại đạo vật vị c h ư vị thiếu niên trí tôn gật gật đầu hóa thành một đạo thần hà xông vào cái kia bạo động trên lôi hải thanh l i ê n tiên tử phạm thiên tiên ma người thần nữ tiến vào trên lôi hải sắc mặt lập tức biến đổi cái này trong biển lôi quá mức thần dị đây là những cái kia cổ kinh từng có ghi lại của binh vậy mà hiển hóa tại hắn trong lôi kiếp rất nhiều cũng là đã từng những cái kia tồn tại cũng chưa từng bổ tu của binh tại hắn trong lôi kiếp c ư nhiên bị bổ tu đây rốt cuộc là cái gì kiếp phạt chưa từng nghe、4. cổ kiếm bay lên đạo tháp oanh minh thần lô hừng hực thiên trung bạo hưởng từng đạo đã từng trải qua đế binh từ trên lôi hải vô căn cứ mà hiện giống như là c h ấ n áp vạn đạo phía trên cắt ngang chư thiên vạn vực đập vụn trật tự cắn k h ô n đó là đã từng chém vỡ vô tận cổ lộ thanh trường kiếm kia tòa kia đạo tháp bộ g á n g chưa từng thấy qua bất quá để cho ta cảm thấy quen thuộc đây rốt cuộc là ai đế binh đây không phải là bất luận người nào binh khí đó là đã từng ngày xưa tồn tại cũng chưa từng hoàn thành giả tưởng tri vật những thứ này đế binh vậy mà xuất hiện diệp trường ca trong lôi kiếp đến cùng là chân thật c h i vật vẫn là lôi kiếp biến thành có tu sĩ kinh hô không ngừng chỉ hướng trong biển lôi không ngừng xuất hiện của binh chư vị đại thánh nhìn về phía trên lôi hải một chút vật biến sắc đại đế sử dụng đế binh vậy mà cũng hiện ra trong biển lôi bất quá chỉ có t h a n h khí ba động đối với cũng diệp trường ca mà nói hẳn là cũng không uy hiếp quá lớn không chỉ là đại đế đế binh còn có ngày xưa giả tưởng vậy mà cũng xuất hiện thai kiếp phạt bên trong vô luận là bất luận cái gì cổ binh thần hình đều bị bao quát đây rốt cuộc là loại nào kiếp phạt không cách nào tưởng tượng đây vẫn chỉ là tiến giai thánh nhân kiếp phạt đại thánh sắc mặt biến đổi không chắc không ngừng quan sát trong lôi kiếp những cái kia giả tưởng bên trong cổ binh sắc mặt ngưng trọng vô cùng ngày xưa giả tưởng cư nhiên bị bổ tu có chút giả tưởng l i ề n đã từng vô thượng tồn tại cũng muốn tiêu phí một đời không ngừng tìm kiếm tìm tòi lại d i ệ p trường ca kiếp phạt bên trong bổ toàn hình thể rất là đặc biệt hắn đến cùng đi là loại nào đại đạo vậy mà dẫn tới ngày xưa giả tưởng đều phải công phạt với hắn nhân tộc mấy vị người hộ đạo nói nhỏ không ngừng không ngừng quan sát muốn từ đó thu hoạch đặc biệt cảm n g ộ thanh l i ê n tiên tử phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ không ngừng dẫn lôi nhập thể tự thân cơ thể phía trên mạng động mịt mù thần hoa bà quang tưởng sợi đạo ngân không ngừng khắc họa bọn hắn phóng khai tâm thần vận khởi toàn thân tu vi đối kháng cái này không ngừng chém đứt thần lôi d ũ n g tâm đi cảm n g ộ mỗi một đạo cổ binh bên trên thần văn đạo lý ầm ẩm diệp trường ca cơ thể phía trên tràn ngập vô thượng bảo quang kim sắc trường quyền mang theo thiên địa thần uy sinh sinh đem lôi hải trong nháy mắt đánh tan giữa thiên địa lôi hải bao phủ oanh minh không ngừng quấn ngược sóng to quấn về phía diệp trường ca thân hình lần nữa trực tiếp bị lôi hải ánh chấp bao phủ trụ vũ nước thành bốn mảnh vạn đạo sụp đổ chu chéo càn khôn nghịch chuyển âm dưng ngũ hành sai chỗ vênh vênh vênh ở đây giống như khai thiên trong biển lôi không ngừng chuyển đến chấn động a n h minh phương viên mấy ước g i ả m tinh thần trực tiếp vỡ vụn bị cướp ánh sáng quét thành cho bụi c h ụ vũ bên trong hư không không ngừng vỡ vụn đứt đoạn vết dạn không ngừng lan tràn ra ngoài diệp trường ca quanh thân kim huyết ngập trời cuồn cuộn mênh ngông thần tiêu phía trên thiên lôi không ngừng vẩy xuống cơ thể rèn luyện thân thể rèn luyện thánh thể tạp chất hắn cơ thể mỗi một chỗ đều đang thả xạ bảo quang lóa mắt mà rực rỡ mỗi một đạo lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào ánh chớp mỗi một cái tế bào đều đang hấp thu điện mang hắn kim thân bảo tướng trang nghiêm túc mục giống như trong chùa cổ phật đà xếp bằng ở trong biển lôi không ngừng hấp thu đánh xuống tại thân kiếp quang kiếp phạt bên trong tịch diệt ý chi quá cân bạc kinh khủng tại trụ vũ bên trong tùy ý lan tràn vô tận sinh cơ chém hết ẩm ẩm trên trời cao lôi hải trong nháy mắt bị đánh tan giữa thiên địa trở lại tĩnh mịch diệp trường ca ngồi xếp bằng hư không bên trên cơ thể phía trên tỏa ra bất hủ thần hoa thanh liên tiên tử phạm thiên tiên ma nhân vương cùng thần nữ nhìn xem cái này tiêu thất thiên địa lôi hải sắc mặt trầm tĩnh lại ầm ầm cực lớn tiếng oanh minh vang vọng đất trời thần lôi lan tràn bao phủ thiên điệu tinh thần vô căn cứ mà hiện tỏa ra vô thượng bất hủ thần hoa đứng ở chư thiên vạn đạo phía trên c h ấ n áp tứ hải bắt hoang chương ba trăm mười lăm đại đế lôi kiếp tái hiện thiên điệu tinh thần rực rỡ vô cùng so bất luận cái gì thần tinh đều phải rộng lớn bằng bạc nó phảng phất thiên điệu trung tâm bị vạn đạo phụ trợ hoành lập chư thiên thiên điệu tinh thần phía trên trong nháy mắt xuất hiện cựu tinh bảo vệ một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong đó hiện ra những thứ này thân ảnh giống như là đạp ở vạn đạo phía trên mỗi một bước đều dẫn động vạn đạo hợp minh từng đạo thân hình mơ hồ từ lôi kiếp hạ xuống tựa như trong tiên giới vô thượng thần linh vung xuống nhân thế bọn hắn người người thân hình vĩ ngạ vai hùng anh vĩ phát r a khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ khinh thường vạn cổ vô thượng khí thế đi lại bên trong đều là vô tận uy nghiêm thanh liên tiên tử p h ạ n thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ trông thấy những thứ này thân ảnh nhanh chóng t ố i lui chư vị đại thánh con ngươi co vào không chắc thần s á c h o à n g hốt tự lẩm bẩm không ngừng đây không có khả năng đại đế đều đã t o a hóa làm sao có thể hiện ra thiên kiếp bên trong chu quan cổ thi từ trong quan mục đứng lên xích s ắ c không ngừng hoa l ạ p vang dội thiếu niên đại đế tái hiện thiên địa làm sao lại kiến nạn như vậy thánh linh không cách nào tin nhìn thấy trước mắt từ cái kia tinh trung đi tới chín thân ảnh cũng là đã từng trải qua vô thượng đại đế a mảnh này trong lôi kiếp minh khắc bọn hắn thời đại thiếu niên lao đạo nhân sắc mặt rung động âm thanh đều có chút phát run tất cả tu sĩ lập tức một mảnh xôn xao không cách nào bình tĩnh nội tâm cực kỳ chấn động thần s ắ c hoảng hốt không c h ắ c đông một thân ảnh phát ra vô cùng hoàng kim thần mang so phương này trụ vũ bên trong thái dương còn muốn rực sáng trong tay một phương đạo tháp chìm nổi kim h à m ở mịt một cỗ thái dương chi khí cường thịnh vô cùng hạo nhiên chính khí trợ sinh ra người kia m u i chỗ cơ thể đều bị kim dương chỗ vân quanh không cách nào nhìn thẳng đông một thân ảnh vẩy xuống ngân nguyện quan mang ngân huy thuần trắng như tuyết trong trẻo mà l ạ n h diễm trong tay một khỏa thiên ấn tung bay mang theo vô tận thủy thải một cỗ thái âm chi khí tự nhiên sinh ra thanh lanh ánh trăng rơi xuống đến nước này người kia m u i chỗ cơ thể đều bị ngân nguyện chỗ vân quanh thần dị khác thường cái kia lần lượt từng thân ảnh từ trong hư không đi xuống khuôn mặt mông lung mơ hồ không chắc quanh thân thần hoa mông lung không chắc mang theo ngập trời thần uy đó là nhân tộc hai vị thái cổ thời kỳ cổ hoàng vậy mà hiển hóa ở trong lối kiếp thái âm thái dương ai mạnh ai yếu hai người đồng tu thiên hạ s ư n g hoàng còn có chút đại đế nhìn không ra là ai dường như sớm hơn thời đại trí tôn giữa các tu sĩ không ngừng nhìn về phía hiển hóa trong thiên địa lần lượt từng thân ảnh phân dọ những đại đế này lai lịch ẩm ẩm thiên địa lôi âm bạo động oanh minh chấn động thiên địa cái kia chín thân ảnh trong nháy mát hóa thành một đạo tiên quang thẳng hướng diệp trường ca vô thượng bí thuật bay múa trong vũ trụ rực rỡ mỹ lệ huyến hóa vô tận tiên quang không ngừng chiếu sáng phiến thiên địa này diệp trường ca ánh mắt dừng lại thân bên trong kim huyết oanh minh bạo động trí tôn cốt rung động trí tôn cốt cùng thánh huyết lẫn nhau giao dung không ngừng lưu chuyển chu thiên ẩm ẩm vạn đạo không ngừng c h u t chéo đều bị diệp trường ca đạp ở dưới chân hắn đạp lập hư không cao cao tại thượng giống như là vạn cổ thần minh diệp trường ca cơ thể kim mang lớp lóe vận khởi lục đạo luân hồi quyền lục giới thiên bên trong sáng tối chập trờn chiến diệp trường ca quát lạnh một tiếng thân đạo thế giới sinh linh gào thét hóa thành một đạo thần luân không ngừng tại s a u lưng chuyển động phảng phất gánh vác vạn cổ thanh thiên quyền lại chư thiên tinh vực tự có một c ố nhìn thiên địa bằng nửa con mắt độc tôn vạn cổ khí thế quyền bên trong thiên âm không ngừng vịnh sướng hát tụng diệp trường ca tên giống như phật đ à vịnh sướng giống như ma tôn gào thét trong thiên địa không ngừng vang động thiên âm quanh thân tràn ngập thần hà diệp trường ca giống như giữa thiên địa vô thượng thần linh h á n huy động kim quyền hoành kích vạn đạo bí thuật pháp tắc phía trên vain thương khung xe rách vạn giới run rẩy c h ư thiên vạn vực vì đó không ngừng rung động vô số tinh hà ảm đạm đi tinh thần bị trực tiếp xé nát hóa thành bột mịt hư không nổ tung phát sinh lôi điện thiên địa không ngừng chui chéo diệp trường ca thân hình bùng lên hóa thành một đạo kim sắc trường hồng vật lộn cái này rất nhiều thân ảnh、Ấm、ẩm ẩm tinh hà bạo động vũ trụ rung động thiên địa đạo hải bao phủ gợn sóng hư không sụp đổ vạch ra vô tận giải ngấn một đạo kim điện hoành kích chín thân ảnh kinh thiên âm thanh không ngừng nổ minh h o à n h kích bao phủ thiên địa vô tận phiêu đảng thiên địa chết đi tinh thần trong nháy mắt hóa thành một mịn ầm ầm kim điện xinh xinh đánh xuyên một thân ảnh đạo thân ảnh kia run lên trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa hóa thành một mảnh linh vũ vẩy xuống thiên địa kim lôi không ngừng oanh minh toán loạn đem từng đạo âm thanh hình ảnh đánh nát thiên địa vô tận linh vũ phiêu đãng khiến cho phiến thiên địa này mỹ lệ khác thường từ trên hư không đi xuống chín thân ảnh trong nháy mắt chỉ còn lại thái âm cổ hoàng cùng thái dương cổ hoàng thân hình vẫn như cũ đứng thẳng bảo vệ tinh thần chín ngôi sao bên trong bảy viên lập tức cảm đạm tiêu tan xuống diệp trường ca vậy mà tại chín vị thiếu niên đại đế trong vây công độc thân chém giết rơi mất bảy vị có tu sĩ kinh hô một tiếng thanh l i ê n tiên tử phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ trông thấy diệp trường ca chém dụng bảy đạo thân ảnh con ngươi có rụt lại lần này thánh thể quá mức bất phàm nếu là diệp trường ca trường thành nhất định là một tôn vô cùng cường đại vô thượng đại đế nhân tộc thịnh thế lại đem đến một vị nhân tộc hộ đạo giả nhìn xem giống như chiến thần diệp trường ca cảm khái một tiếng k i ế p này đại đế sẽ thuộc về nhân tộc sao thánh linh đại thánh sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía diệp trường ca vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ tinh thần chín ngôi sao trong nháy mắt cảm đạm bảy viên vừa v ậ n đối ứng bị chém chết bảy đạo đại đế thân ảnh chẳng lẽ diệp trường ca lại chém đi còn lại thân ảnh liền có thể hoàn toàn trải qua sao đạo ngân cổ tinh thần tổ chức đại thánh nhìn về phía cái kia ảm đạm bảy ngôi sao tự lẩm bẩm địa phủ chu quan cổ thi thấy không rõ thần sắc chỉ là yên lặng đứng ở chu quan bên trong trói khóa thần liên không ngừng vang dội còn lại hai thân ảnh diệp trường ca liền có thể trải qua thiên kiếp sao tất cả tu sĩ lập tức nghị luận âm ỹ rất khó thái âm hoàng cùng thái dương hoàng sáng lập nhân tộc m ẫ kinh có vô cùng huyền bí ẩm ẩm bảy viên ảm đạm tinh thần lập tức rực rỡ vô cùng thần hoa chiếu sáng thiên địa vũ trụ lại có bảy đạo khí thôn sơn hà vệ nghệ thiên hạ khinh thường vạn cổ thân ảnh từ đó đi tới trong đó một cái bóng mờ người khoác màu trắng cả s a trong tay phật quốc vĩnh hằng chuyển tụng vô thượng phật kinh phật âm vịnh sướng như tiếng sấm vang vọng ba ngàn phật quốc trụ vũ bên trong địa sinh cam lộ kim liên khắp nơi tường vân đoạt đóa vô thượng phật âm vang vọng vô thượng phật âm quân quanh không ngừng xâm nhập tâm thần khuyên người quy thuận rơi vào phật tiền phật âm không ngừng vịnh sướng trong tay trưởng trung phật quốc cấp tốc phóng đại đem diệp trường ca bao phủ trong đó phật quốc thiền âm không dứt kim liên khắp nơi tường vân như kim nơi đây là vô thượng cực lạc tỉnh thổ liền đất cắt cũng là cắt vàng vô số phật đà giai truyền sướng kinh phật vô số tín đồ cũng vì đó lệ bái trong lòng tỏa ra một cố không hiểu thiên âm a di đà phật đại đế tất cả mọi người con ngươi co rụt lại vị đại đế này quá mức thần bí nghiên cứu tín ngưỡng chi lực tại trên đường trường sinh đi ra cực xa lúc tuổi già đi xa t i ê n võ tại cây mạc sáng tạo phật giáo hán thế mà hiển hóa ở trong lôi kiếp chư vị đại thánh trong nháy mắt biến sắc Địa phủ chương u q ba trăm một mươi sáu trạm đại đế lôi kiếp vạn cổ thanh thiên sinh ra một cây sen lá sen khai thiên như ẩn như hiện cuối cùng hóa thành một tên thân hình vĩ đại nam tử nam tử thân mang thanh sam chân đạp trừ thiên phía trên trong tay một gốc thanh l i ê n mạn tán hôn độn chi khí tiên quang từng sợi t h ụ y thải hoa mỹ mang theo khó lường vô thượng thần năng đó là thanh đế con lửa đạo nhân thần sắc chấn động mất đi ngày xưa trò chơi hồng trần bộ g á n g sắc mặt trịnh trọng vô cùng thanh l i ê n tiên tử trong tay cái kia một gốc thanh l i ê n cảm nhận được c ố khí tức quen thuộc kia thanh l i ê n lập tức tỏa ra mịt mù thanh hoa mở mịt không t r ắ c thanh l i ê n tiên tử sắc mặt chấn động trực tiếp tự mình hạ tràng đi vào diệp trường ca trong lồi kiếp thanh l i ê n tiên tử có tu sĩ kinh hô một tiếng chỉ hướng cùng thanh đế hư ảnh đánh nhau thanh l i ê n tiên tử chuyên ôn thanh l i ê n tiên tử trong tay cái kia một gốc thanh niên cùng thanh đế có liên hệ lớn lao lần này tiến lên đáp ứng v ì cầu chứng nhận trong đó bí mật chỗ có thánh nhân vương tu sĩ phun ra một cái bí văn gốc kia liên rất kỳ lạ tựa hồ thật hàm ẩn lấy thanh đế khí tức một cái nhân tộc hộ đạo giả nhìn xem càng ngày càng mịt mù thanh liên nói đại đế nhất cử nhất động đều có đạo lý chỗ có thể gốc cây này thanh liên chính là ngày xưa thanh đế lưu lại bí ẩn gì chi vật một vị khác hộ đạo mở miệng nói p h ạ n thiên thiên ma nhân vương còn có thần nữ trông thấy thanh liên tiên tử ra trận chiến huyết giặc g o c ũ nơi g cùng gia trường. chiến nhau nhập n vào xa hữu thần hà bay thấp thiên khung run rẩy ba đạo khí thôn s â n hà b ệ nghệ thiên hạ thân ảnh thân hình vĩ n g ạ thần hoàn bao phủ quanh thân ba bóng người cùng lúc xuất hiện thiên điệu rên rỉ rung động quần sơn vạn hắc đều đang không ngừng chấn động quần sơn ầm ầm văng r ộ i trực tiếp hóa thành m ộ t mịt mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ thân hình m ở mịt mông lung giống như thiên điệu thần linh cả phiến thiên đ i ệ đều tại chấn động cái kêu ba bóng người vọt thẳng hướng chiến trường phân biệt đón lấy một thân ảnh công phạt đi lên lần này tất cả thiếu niên trí tôn toàn bộ có mặt bọn hắn toàn bộ tiến vào diệp trường ca lôi kiếp là muốn cùng ngày xưa đại đế tranh cao thấp một hồi các tu sĩ không ngừng kinh hô nhìn xem trên lôi hải không ngừng loạn chiến thân ảnh thần s á c chấn động ẩm ẩm trong biển lôi pháp tác bay tán loạn không ngừng rực rỡ vô cùng tiếng oanh minh chấn động thiên địa tất cả tu sĩ đều bị chấn động công phạt chi thuật va chạm không ngừng sinh ra từng đạo gọn sóng không ngừng lan tràn thiên、địa. thư không trực tiếp bị đắng nát vô biên vết dạn tại trường không phía trên không ngừng lan tràn ma tôn thân ảnh gào thét phật đà thiền minh vĩnh sướng tịnh đế song sen n ở thiên nhật n g u y ệ t bay trên không sinh huy từng đạo dị tượng không ngừng tại trên lôi hải h i ể n hóa oanh minh không ngừng、Ấm、ẩm ẩm hỗn độn nước r a ma ảnh vỡ vụn thiên địa phật đà rên dỉ hát văng r ộ i song liên nước vỡ thiên địa hỗn độn thành cựu duy nhất nhật n g u y ệ t oanh minh đằng dít gào sinh huy ước vạn đạo quang hà nuốt vẩy thiên địa không ngừng vùng đánh va chạm âm dương va chạm toàn bộ vũ trụ giống như là phát sinh kinh khủng nhất v à chạm hư không chấn động đột nhiên phát sinh kinh lôi không ngừng oanh mình vô tận hỗn độn chi khí không ngừng vẩy xuống thiên địa ẩm ẩm diệp trường ca cơ thể phía trên vàng dực bảo quang lưu hai tay giả thiên c u ố n quanh tinh hà mênh mông vô biên muốn nhất cử đem nhật nguyện trích rơi hai tay giống như âm dương đạo đồ dẫn ra nhị khí không ngừng lưu chuyển phù âm dương cổ pháp đạo vận buộc phát thiên đ ị ệ trong lòng bàn tay hoa văn hóa thành chất phát nhất thần liên không ngừng lan tràn mà ra trói khóa thái âm hoàng cùng thái dương hoàng biến thành nhật nguyệt âm dương đại thủ mang theo thiên địa ba động tận sóng to hướng về kia hai vòng nhật nguyệt trích đi tu sĩ nhìn xem cặp kia trích hướng nhật nguyệt đại thủ lập tức sắc mặt chấn động diệp trường ca vậy mà muốn trực tiếp trích rơi thái âm hoàng cùng thái dương hoàng biến thành nhật nguyệt thái âm thái dương hàm ẩn bản nguyên vũ trụ há có thể dễ dàng như vậy dễ dàng đạt được thái âm thái dương đồng thời vận chuyển thiên địa cùng treo thương cung lẫn nhau giao dung trung tế cộng sinh càng có vô thượng thần uy tất cả tu sĩ nghị luận ở mỹ cùng nhau cho rằng diệp trường ca không thể nào lấy xuống cái kia bay lên nhật nguyệt ầm ầm hừng hực quang hoa trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa sơn hà vô tận lôi hải trong nháy mắt bị giao kích ba động chấn vỡ toàn bộ lôi hải trong nháy mắt vắng vẻ chư vị thiếu niên trí tôn biến sắc quanh thân tu vi hoanh minh p h u n g trào chống cự cái kia không ngừng bao phủ thiên địa vô thượng tiên h uy ông chỉ có thanh niên tiên tử cơ hồ thân hóa một gốc thanh niên thanh niên diệp mặn động diệp thượng thanh hoa từng sợi quang hà vẩy chiếu thiên địa tự động đánh tan chấn động thiên địa dư ba ầm ầm cả phiến thiên địa đều tại bạo động oanh m ì n h thái âm thái dương chi khí không ngừng bao phủ giao kích cái kêu bay lên thiên địa nhật n g u y ệ t trong chốc lát tảm đạm vô quang âm dương đại thủ trong nháy mắt sáng tối chập trờn toàn bộ hư không trực tiếp nổ nát vụn lưu vô tận hoàng tuyển trực tiếp bị dư ba c h ấ n vỡ hóa thành vô hình đoạn lưu thiên địa ầm ầm âm dương đại thủ lần nữa bạo động thiên địa tinh hải vờn quanh ở giữa đạo trạch hóa thành trong lòng bàn tay thần văn mang theo vô thượng uy thế trích hướng cái kia ảm đ ạ m nhật nguyệt